Chẳng lẽ là bởi vì ta để ý ngươi mới như thế vội vàng chạy trở về Đương nhiên, ta xác thật là để ý ngươi Vân hạo ở để ý hai chữ cô ý tăng thêm thanh âm Làm an tử toàn cảm giác được trái tim một trận đau đớn Hình như là bị ấn ở tinh miệng châm bao thượng Hung hăng lăn qua dường như Mặt trên để lại rầm rạp mạo huyết trâu thật nhỏ miệng vết thương Đâm vào thâm, đau đến trọng Lại bên ngoài biểu nhìn không ra tới cái gì Nhìn thấy An Tử Toàn sắc mặt càng thêm khó coi, Vân Hạo buồn cười hỏi, ngươi tổng sẽ không tưởng ta cùng ngươi tâm hữu linh tê đi. Nếu không phải khế ước liên lụy, ta xa ở bên kia, lại như thế nào sẽ biết ở kinh thành ngươi đã xảy ra ngoài ý muốn? Nay nhàn nhạt bình tĩnh hỏi lại, chính là có thể so với trên đời nhất vô tình lời nói. An Tử Toàn kia viên lửa nóng nhảy lên tâm, nháy mắt rơi vào băng đàm bên trong, lanh đến hoàn toàn. Tử Toàn Ngươi thật đúng là không cho ta bất lo. Đột nhiên ôn nhu lời nói, hình như là trong bóng tối một đạo ánh giảng đông, làm an tử toàn kinh hỉ ngẩng đầu lên. Kỳ thật vừa rồi vân hạo đều là ở nói dỡn chính là đi. Nhất định đúng vậy. Tràn ngập hy vọng ngẩng đầu, đối thượng vân hạo hài hước không có chút nào độ ấm huyết sắc đôi mắt. Nàng, vì cái gì còn muốn ôm có hy vọng đâu. Không cho người bất lo a? Vân hạo than nhẹ một tiếng.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 An tử toàn nhăn lại mày đẹp, ta không rõ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ một hai phải không ngừng cùng ta nói, ta là thích ngươi. Vân hạo này đáp án làm an tử toàn nghe được là không thể hiểu được, ngươi có ý tứ gì. Cái gì bọn họ nói ngươi thích ta, chính là giàn nước nhuận sao trời, phi nói ta là thích ngươi. Vân hạo bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ta đã cùng bọn họ nói rất nhiều lần, nhưng là, bọn họ một hai phải như thế khẳng định. Nếu là ta lại tiếp tục phủ nhận đi xuống nói, chẳng phải là muốn lộ hãm. Làm cho bọn họ biết khế ước sự tình. Vân Hạo một bộ bị buộc bất đắc dĩ vạn bất đắc dĩ bộ dáng. Rốt cuộc những cái đó sự tình quá không thể hiểu được. Ta làm ngươi lưu tại ta bên người, tổng muốn tìm cái hảo lấy cớ đi. Đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh, kia tuyệt đối không phải ta sẽ làm ra sự tình. An tử toàn một cái lào đảo, ngốc ngốc nhìn Vân Hạo. Nhìn trước mắt cái này, tà tứ lên càng thêm tuấn mỹ nam nhân, một cái phảng phất hắn trước nay đều không quen biết nam nhân. Giả, giả. Sở hữu hết thảy đều là giả. Cái gì lấy thân tương hộ, cái gì ôn nhu che chở. Tất cả đều là giả. Như thế nào sẽ? Đây đều là một tuần kịch sao. Nàng thế nhưng đắm chìm tại đây chàng diễn chung, chính mình ấn vân hảo an bài, diễn như vậy buồn cười vừa ra kịch một vai. Hảo.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 Trơ mắt nhìn nơi đó toát ra một đoàn màu đen sương khói đem Vân Hạo bao bọc lấy. Theo sau, sương khói nhanh chóng bị hút vào ngầm, mà Vân Hạo đã không thấy bóng dáng. An Tử toàn dưới chân mềm nhũn, thình thịch một chút quỳ rạp xuống đất, đôi tay môi ở cứng rắn bùn đất, ngón tay bị thô ráp mặt đất ma ra vô số thật nhỏ vết máu. Nàng lại phảng phất không có cảm giác dường như như cũ ở không ngừng mò mặt đất. Mười ngón nhiễm huyết, ngay cả môi dưới đều bị An Tử toàn cắn ra vết mau tới.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 Đừng nói vân hạo dị thường. An tử toàn mở miệng nói. Không cần nói cho lão sư bọn họ. An tử toàn nói làm huyền mặc rũ xuống đôi mắt, hắn hiện tại không nghĩ nói cái gì. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, cường lôi kéo khoe môi, nỗ lực làm chính mình nhẹ nhàng một ít, sau đó lúc này mới đi hướng sầm lão bọn họ. Trực tiếp đem trước kia ngưng tụ tốt nguyên tố dịch lấy ra tới, chiếu vào bọn họ trên người. Mặc kệ như thế nào. Nàng nguyên tố dịch sẽ bị bọn họ bản năng hấp thu, có thể cho bọn họ nhanh lên tỉnh táo lại. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng ở trên giường. Hắn không phải ở cùng cái kia người áo đen giao thủ sao? Sao lại thế này? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đột nhiên ngồi dậy tới, vừa thấy, lúc này mới phát hiện hắn đây là ở chấn trên khách điếm. Bọn họ như thế nào đã trở lại? Khi nào trở về? Chẳng lẽ kia người áo đen bị xử lý, bị Vân Hạo xử lý? Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng cái thứ nhất phản ứng chính là nghĩ đến Vân Hạo, rốt cuộc một cái liền quá sơ bí cảnh đều có thể hủy hoại người. Thật sự thắng cái kia người áo đen cũng không xem như chuyện quá khó khăn. Vân Hạo làm ra ngoài dự đoán mọi người sự tình, lại không phải một kiện hai kiện. Trong lòng là như vậy khẳng định, nhưng là, nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng vẫn là không yên tâm, vội vàng đứng dậy, đi bên ngoài. Hỏi một chút xem, có phải hay không sự tình giải quyết. Đi bên ngoài lúc này mới phát hiện, bọn họ đây là bao một cái sân, nhưng thật ra thanh tĩnh. Chẳng qua, không có nhìn đến người khác, không biết những người khác thế nào. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trực tiếp đi phòng bên cạnh, gõ gõ môn, chủ gần tóm lại là quen biết người đi. Quả nhiên, tới mở cửa chính là dược sư hiệp hội hội trưởng. Người cũng vừa tỉnh. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vừa thấy đến dược sư hiệp hội hội trưởng bộ giáng, liền minh bạch, xem ra bọn họ hai cái còn xem như thanh tỉnh tương đối sớm. Lần này chúng ta chính là điều tài. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bất đắc dĩ nói, toàn quân bị diệt, thiếu chút nữa không công đạo ở nơi đó. Không phải toàn quân bị diệt. Dược sư hiệp hội hội trưởng tuy nói cũng vừa mới vừa thanh tỉnh, nhưng là, hắn tưởng minh bạch, nếu là toàn quân bị diệt nói, ai mang chúng ta trở về? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cười một tiếng, tự nhiên là Vân Hạo, Cũng cũng chỉ có Vân Hạo có năng lực này. Trong chốc lát chờ đại gia tỉnh lúc sau, lại đụng vào đầu nói nói. Dược sư hiệp hội hội trưởng nói. Hảo. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, đại gia có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu Vân Hạo đưa bọn họ lộng tới trong thị trấn, kia xem ra là không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Nếu là có vấn đề lớn nói, cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ tuy nói là đã tỉnh, nhưng là, trên người vẫn là mệt mỏi, hai người cũng liền khoanh chân ngồi xuống, trước khôi phục một ít hồn lực lại nói. Chờ đến mọi người tất cả đều tỉnh táo lại, sắc trời đã chậm. Từng người ăn xong rồi cơm lúc sau, lúc này mới gom lại cùng nhau. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vừa thấy, cũng không có nhìn thấy vân hạo thân ảnh. Mà An Tử Toàn sắc mặt cũng không quá đẹp Tự nhiên Đại gia sắc mặt đều không phải quá đẹp Rốt cuộc cùng người áo đen thủ hạ những cái đó Quái vật đánh một hồi Thao tổn quá lớn Chỉ là An Tử Toàn thoạt nhìn So với bọn hắn còn đều phải mỏi mệnh Tử Toàn, Vân hạo đâu Sầm lão nhưng thật ra không có cố kỵ quá nhiều Trực tiếp hỏi Hắn sợ là Vân Hạo giải quyết sự tình Sau đó Vân Hạo lại xảy ra vấn đề Nếu là nói vậy Tử toàn nhưng làm sao bây giờ? Mất đi chính mình yêu nhất nhất để ý người, kia cảm giác hắn là biết đến. Nghĩ đến đây, sầm lão nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên người áo bảo cho người. Hiện giờ đến lúc này, mọi người đều cùng nhau kể vai chiến đấu quá, nàng tự nhiên cũng sẽ lại đây cùng nhau nghe một chút. Thiếp thu ý kiến quần chúng đi. Vân hạo, đi rồi. An tử toàn mở miệng. Những lời này chính là làm phòng trong mọi người chấn động, tất cả đều không bình tĩnh. Này đi rồi ý tứ chính là nhiều, tử toàn rốt cuộc nói chính là cái nào đi rồi. Sầm lao vội vàng lại lo lắng truy vân nói, cái gì đi rồi? Đi nơi nào? Không phải là hắn tưởng cái kia đi rồi đi. Vì cứu bọn họ, vân hạo liền như vậy. Đã chết. Vân hạo như vậy biểu hắn ra hỏa, không thể nào. Sầm lao tâm chính là bất ổn, gắt gao nhìn chằm chằm an tử toàn, tưởng từ nàng trong miệng nhanh lên biết đáp án. Bị màu đen dương khói cấp hút đi. An tử toàn nói xong lúc sau, vừa nhấc đầu, nhìn đến mọi người khác nhau thần sắc, nàng lúc này mới phản ứng đi lên, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không phải đã chết. Sầm Lão lúc này mới thở dài một cái, nhịn không được giáo hấn, tử toàn, lần sau nói chuyện nói rõ ràng, như vậy quá dò người. An tử toàn hơi hơi gật đầu. Nàng quả thật là bị vân hạo sự tình ảnh hưởng, nói cách khác cũng sẽ không nói như vậy đến không đầu không đuôi, làm cho bọn họ hiểu lầm. bị màu đen sương khói hút đi cũng không phải cái gì chuyện tốt. áo bào cho người lập tức nói, còn không quên chừng mắt nhìn sầm lão liếc mắt một cái. dù cho là cách màu xám áo choàng, sầm lão vẫn là cảm giác được. như thế nào bị hút đi? là phương hướng nào? chúng ta có thể phái người đi tìm. sầm lão lập tức nói, thời gian dài như vậy, ngươi có hay không điều động người đi tìm? Lần này sự tình, chính là liên quan đến huyền huy an nguy đại sự. Bệ hạ tự nhiên là toàn lực ứng phó duy trì, tử toàn nếu là ở phụ cận thị trấn xin giúp đỡ, tự nhiên sẽ có quan binh đi tìm vân hạo. Tuy nói sức chiến đấu không bằng lợi hại chiến sư, nhưng là đi tìm cá nhân, tìm cái đại khái phương hướng vẫn là không có vấn đề. An tử toàn chậm rãi lắc đầu, tìm không thấy. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Sầm lao khó hiểu hỏi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng như suy tư gì nhìn an tử toàn liếc mắt một cái, hỏi có phải hay không cùng cực gác vượt sâu có quan hệ? Sầm Lão đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nguyên tố sư tổng hội hội trưởng, chúng ta nơi này bất quá là huyền tử cấp bậc địa phương, đừng quên mặt trên còn có thiên địa hai cái cấp bậc nơi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trầm giọng nói, ngươi là nói Vân Hạo đi địa tử cấp bậc địa phương? Sầm Lão chấn động. Nơi đó không phải muốn đột phá trở thành thất cấp chiến sư mới có thể đi sao? Đừng nói là sầm lão giật mình, liền tính là hạ gia gia chủ cũng là kinh ngạc không thôi. Ta hoài nghi cái kia cử các vực sâu chỉ sợ là địa tự cấp bậc đả thông thông đạo, chẳng qua, kia thông đạo không phải bị cái gì hảo lực lượng cấp đả thông, cho nên, mới có thể ở lúc trước mang đến nhiều như vậy tai nạn. Dược sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói. Vân hạo, đây là đi địa tự cấp bậc đại lục. Sầm lao nhất thời phản ứng không kịp, muốn thật là nói vậy, chẳng phải là thực phiên toái. Nơi đó chiến sư đều là không bình thường, không phải vân hạo bọn họ tùy tùy tiện tiện có thể chọc đến khởi. Vân hạo qua bên kia hẳn là còn có thể đi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng không xác định nói. Liên vân hạo kêu biến thái thực lực, hắn tổng cảm giác, vân hạo thực lực xa xa vượt qua bọn họ huyền tự cấp bậc quốc gia tồn tại. Không qua xác định, nhưng là ta muốn đi tìm vân hạo. An tử toàn nói là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ dọa tròn váng. cung cũng chỉ có áo bào cho người lý giải than nhẹ một tiếng. Mặc kệ vân hạo như thế nào lợi hại, an tử toàn vẫn là sẽ không tha tâm. Tựa như cái này sầm lão đầu, lúc trước nhất ý cô hành làm loại chuyện này, nàng là tức giận đến muốn điên, nhưng là, cuối cùng còn không phải giúp đỡ hắn bổ lậu sao. Nhưng phàm là có toát ra tới lực lượng, nàng tất cả đều cấp giải quyết rớt. Ái một người! Thật sự sẽ không tiếc hết thể đại giới đi làm bất luận cái gì vì hắn tốt sự tình. Ngươi như thế nào đi? Sầm lao trước tạc, ngươi liền nhị cấp chiến sư đều không phải, bên kia chiến sư đều rất lợi hại, liền tính là bọn họ bản thổ sinh ra người trẻ tuổi, còn tuổi nhỏ cũng đều là thực lực cao cường. Tuyệt đối là ngươi không đối phó được. Sầm lao đều sắp điên rồi. Kia địa phương là nói đi liền đi sao? Chúng ta chỉ là đi tìm người. Tận lực sẽ không theo bên kia người khởi xung đột. An tử toàn cảm nhận được sầm lão lo lắng, nàng minh bạch sầm lão quan tâm. Chỉ là cảm nhận được như vậy quan tâm, an tử toàn trong lòng càng thêm khó chịu. Đã tưởng Vân Hạo nhìn thấy an tử toàn cái này biểu tình, dàn nước nhuận cùng chính mình trong lòng ngược tiểu miêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn đã từ nhỏ miêu trong miệng đã biết lúc ấy Vân Hạo làm sự tình, hắn kinh ngạc thật là không thể so tử toàn thiếu nhiều ít. Cuống chi, các ngươi không có thất cấp chiến sư thực lực, là không qua được. Sầm lao đem lời nói cấp kéo lại, muốn cho tử toàn hiện thực điểm. Đi địa tử cấp bậc đại lục, không phải đơn giản như vậy sự tình. Bọn họ tu luyện đến thất cấp chiến sư, kia không biết muốn năm nào tháng nào. Không cần như vậy phiền toái. An tử toàn trầm giọng nói, chúng ta có thể thông qua cực gác vượt sâu qua đi. Bồi an tử toàn trong chốc lát, tiểu miêu lúc này mới rời đi, về tới giản nước nhuật phòng. Trong phòng, chờ tử toàn không chỉ có riêng là giàn đức nhuận, tự nhiên là còn có sao trời đã sóc con cùng với chim nhỏ. Tiểu miêu nhìn đến này đó phức tạp ánh mắt, nó lắc lắc đầu, thở dài một hơi, đem an tử toàn lời nói nói ra. Ta cảm thấy vân hạo cũng không phải người như vậy. Giàn đức nhuận sờ sờ chính mình cảm, có lẽ thật là có cái gì khổ chung. Khả năng chủ tử là bị cái kia lực lượng khống chế đi, không nghĩ liên lụy an cô nương. Sao trời vội vàng vì nhà mình chủ tử nói tốt? Hắn thật sự sợ An cô nương dưới sự tức giận, không bao giờ để ý đến hắn ra chủ tử. Trước kia chủ tử không thông suốt thời điểm, cũng đã đối An cô nương thực hảo, sau lại thông suốt? Kia thật là tốt không biên nhi. Nếu là thật sự vì cái gì hiểu lầm, An cô nương không bao giờ để ý đến hắn ra chủ tử. Nhà hắn chủ tử thật là liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Bất quá! Sao trời, nhưng thật ra trước nay liền không có hoài nghi quá nhà hắn chủ tử đối an cô nương tâm tư. Nhà hắn chủ tử là bị bắt. Ha ha. Khôi hài đâu. Tử toàn là tưởng trở về cùng nàng cha mẹ huynh trưởng nói một tiếng, lại qua đi. Tiểu miêu than nhẹ một tiếng nói. Chỉ là, đi bên kia nói. Chúng ta thực lực kém cũng quá cách xa đi. Sao trời lo lắng nói. Ta tưởng, tử toàn khẳng định có biện pháp, nói cách khác. Nàng sẽ không như vậy chắc chắn muốn đi. Gia nước nhuận nhưng thật ra hiểu biết An Tử Toàn. Nàng nếu dám đi Huyền Tự cấp bậc đại lục, như vậy nàng tất nhiên nghĩ tới đối sách. Nàng không phải một cái lô mãng hành xử người, chỉ là cảm thấy Tử Toàn đối Vân Hạo quá tín nhiệm, vạn nhất đâu. Tiểu Miêu có điểm không thoải mái nói, những người khác bất quá chính là nghe được nó thuật lại thôi, lúc ấy cái kia tình huống, nó chính là tận mắt nhìn thấy Vân Hạo. Kia lanh tỉnh tàn nhẫn bộ dáng, thật là muốn cho nó cào chết hắn. Đặc biệt là sao lại tử toàn khó chịu bộ dáng, hắn sao lại có thể như vậy thương tổn tử toàn. Nay vừa lúc thuyết minh tử toàn đối vân hạo dùng tình sâu. gia nước nhuận vì vân hạo nói chuyện, sau đó nhìn đến tiểu miêu nâng lên móng vuốt, xoát một chút lượng ra nó bén nhọn móng tay. gia nước nhuận vội vàng giải thích một câu, cũng là vân hạo lúc trước đối tử toàn dùng tình rất sâu, nói cách khác. Tử toàn như thế nào sẽ như vậy khẳng định Vân Hạo lúc ấy là nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Nhà mình tức phụ nhi cảm xúc cũng là muôn trần an, liền tính là lại vì Vân Hạo nói chuyện, vì huynh đệ xuất đầu cũng không thể chọc tức phụ nhi không cao hứng, không phải sao. Vân Hạo may mắn là gặp tử toàn, nói cách khác, nếu là mặt khác nữ nhân, đã sớm tức giận đến từ bỏ. Già nước nhuận những lời này đảo không phải cố ý khen tặng an tử toàn, hắn là thật sự như vậy tưởng. Người khác như vậy bị thương lúc sau, tử toàn thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh đuổi theo cha chấn tướng, thật là quá không dễ dàng. Không thể không nói, vân hạo gặp được tử toàn là hắn vật khí. Bên này sự tình công đạo xong rồi, an tử toàn bọn họ bị huyền huy bệ hạ an bài người đưa về vĩ hoàng. An tử toàn vội vàng về tới gia, khấu vang lên cửa phòng. Thủ vệ gã sai vật một mở cửa, nhìn thấy cửa người, cả kinh cả người đều ngây dại cửa gã sai vật vẫn là nguyên lai like nhận thức người an tử toàn hơi hơi mỉm cười trực tiếp đi vào thẳng đến người đi vào lúc sau gã sai vật lúc này mới phản ứng lại đây vội va xoay người đối với trong viện hô một giọng nói lao ra phu nhân thiếu gia tiểu thư đã trở lại tiểu thư đã trở lại gã sai vật cao hứng hợp với hô vài biến lời này đã sớm bị trong viện nha hoàn bà tử nghe được bên trong nha hoàn bà tử nghe được lúc sau Vội vàng bẩm báo cấp lao ra phu nhân bọn họ. Tử Toàn. Tử Toàn đã trở lại. Lâm thị vừa nghe, từ trên giường nhảy xuống tới, liền dày đều không kịp mặt tốt, mở cửa liền chạy đi ra ngoài. Vừa đến cửa, liền đụng phải từ thư phòng ra tới An Nam đều. Cẩn thận. An Nam đều một phen đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã Lâm thị. Lâm thị đỡ An Nam đều cánh tay, kích động vành mắt đỏ hồng. Tử Toàn, Tử Toàn đã trở lại. Nói. Nước mắt đã chảy xuống dưới. Ta biết, biết. An Nam đều cũng là kích động mũi gian lên men. Chính mình nữ nhi đi loại địa phương kia. hắn cái này đương tra. Như thế nào có thể không lo lắng. Ai u. Phu nhân A bà tử từ, từ trong phòng cầm lâm thị giày chạy ra tới. Ngày trước đem giày mặc vào A. An Nam đều cuối đầu vừa thấy lâm thị chỉ xuyên vớ hai chân. Chân mày cau lại. Trước đem giày mặc vào. Tử toàn muốn gặp đến cũng sẽ không cao hứng. Bà tử vội vàng đem giày dọn xong, lâm thị đợi an nam đều cánh tay vội vàng lung tung mặc vào, theo sau liền hướng phía trước phóng đi. Vừa mới mới vừa tới rồi hậu viện biên môn, liền nhìn đến đi vào tới an tử toàn. Tử toàn ai lâm thị vừa thấy đến chính mình nữ nhi, kia nước mắt càng là cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, không ngừng đi xuống chảy. Nương! An tử toàn nào tới, ôm lấy lâm thị, nương, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Lâm thị khóc đến thở hổn hển, ôm an tử toàn liền không buông tay. An nam đều liền cùng cái trong suốt người dường như, không tồn tại. Được đến tin tức vội vàng tới rồi an tử thuận gặp được chính mình muội muội kích động liền phải nhào qua đi, chẳng qua, bị quần áo cổ áo bị người cấp kéo lấy, làm hắn không thể không dừng lại. Quay đầu vừa thấy, an tử thuận nghi hoặc hỏi, cha, vì cái gì không cho hắn qua đi? Không thấy được ngươi nương nhìn thấy tử toàn kích động sao. An nam đều hừ một tiếng. Sang bên nhi. Hắn đều còn không có cùng chính mình nữ nhi nói thượng một câu đâu. thử thuận đi phía trước thấu cái gì. Nhìn chính mình phu nhân ôm chính mình nữ nhi khóc cái không ngừng. An nam đều nói một câu. Tiên tiến phòng lại nói. Trong viện do lớn, tử toàn vừa mới trở về. Khẳng định mệt mỏi. Là, là lâm thị vội vàng xoa xoa nước mắt. ấy nấy dùng khăn cấp tử toàn xoa xoa nước mắt. Đều là nương không phải, chúng ta chạy nhanh vào nhà, vào nhà lại nói. Nữ nhi lúc này mới vừa mới vừa trở về, nếu là chứ lệnh nhưng làm sao bây giờ? Vào phòng, vừa rồi khóc một hồi, lâm thị khá hơn nhiều. Nha hoàng thượng nước trà điểm tâm, lâm thị làm an tử toàn muốn dùng một chút, lúc này mới hỏi, tử toàn, sự tình đều giải quyết đi. Lời này nói rõ chính là cảm thấy sự tình đều giải quyết nàng chính là từ tử toàn rời đi kia một ngày liền lo lắng đề phòng, kia chiến sư là tốt như vậy tu luyện sao? xem bọn hắn vĩ hoàng kia núi rừng chung ma thú liền đủ đáng sợ, huyền huy ma thú, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. từ toàn, ngươi là trở về nhìn xem. an nam đều nhìn đến an tử toàn trên mặt trợn lóe mà qua xin lỗi, hắn trong lòng đã có đáp án, này một năm chi kỷ còn chưa tới đâu. Hắn cũng là hy vọng chính mình nữ nhi sớm một chút trở về, nhưng là... Qua bên kia, há là dễ dàng như vậy sự tình. An tử thuận vừa nghe, khẩn trương siết chặt ngón tay. Cái loại này đáng sợ địa phương, tử toàn còn muốn đi sao? Ta chính là trở về nhìn xem. An tử toàn câu này nói ra tới, chỉ có nàng chính mình biết, nàng hạ bao lớn quyết tâm, tiêu phí cỡ nào đại sức lực. Đặc biệt là đối mặt nước mắt liên tục mẫu thân. Lo lắng phụ thân còn có khẩn trương nàng huynh trưởng. Nàng thật sự không nghĩ nói ra những lời này tới. Nhưng là, nàng không thể không nói. Trong lòng chua xót cùng đau, chỉ có nàng chính mình biết. Đó chính là, biết rõ sự tình nguy hiểm, nhưng là nàng lại cần thiết muốn đi làm. Mà làm hậu quả chính là làm chính mình nhất để ý người nhà lo lắng khó chịu. Chính là, vân hạo bên kia. Nàng không thể làm vân hạo chính mình đi nơi đó đặc biệt hắn vẫn là bị kia cái gì thần lực ảnh hưởng dưới tình huống. Cái này đáp án làm lâm thị thân mình quơ quơ, hiển nhiên, đối nàng đả kích rất lớn rất lớn. Nhưng là, lâm thị tại như vậy khó chịu dưới tình huống, còn chính là bài trừ một nụ cười tới, khuyên giải an ủi tử toàn, kia cũng hảo, trở về có thể nhìn xem chúng ta liền rất hảo, khoảng cách một năm chi kỳ cũng không có bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy lâm thị miễn cưỡng cười vui bộ dáng, An tử toàn cảm thấy chính mình trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Nàng như thế nào có thể nhẫn tâm làm chính mình mẫu thân thất vọng đâu. Nhưng là, an tử toàn âm thầm cắn chặt răng, ngẩng đầu, thủy nhuận nhuận đôi mắt đối thượng lâm thị hai mắt, nương, ta còn muốn đi, chẳng qua ngày về không chừng. An tử toàn nói lập tức làm phòng trong mặt khác ba người toàn thân cứng đờ. Lâm thị càng là đại náo trỗi trống không biết nên nói cái gì mới hảo. Bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình vừa mới vừa trở về nữ nhi. Này, đây là lại phải đi sao? Vừa mới vừa trở về liền lại phải rời khỏi, sau đó. Còn không biết khi nào trở về. An Nam đều hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, muốn nói cái gì, nhưng là, vấn đề quá nhiều, làm hắn nhất thời không biết nên từ cái nào vấn đề hỏi ra khẩu. Cũng may An Tử thuận phản ứng trực tiếp nhất, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, nối thẳng thông hô ra tới, vì cái gì? Ngươi lại muốn đi đâu? An Nam đều nhìn An Tử thuận liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình nhi tử vấn đề hỏi thật là hảo. Hỏi đều là hắn muốn biết vấn đề. Vân Hạo đã sẻ ra chuyện. An Tử toàn thấp giọng nói, cái này chính là đem Lâm Thị hoảng sợ, Thủy Vương. Sao lại thế này? ở Huyền Huy gặp một ít phiền toái, Vân Hạo ra một chút sự tình, lạc đường, cho nên ta muốn đi tìm hắn. An Tử toàn cũng không tưởng để kia cái gì thần lực sự tình. Quá phức tạp, một chốc cũng giải thích không rõ ràng lắm. Càng quan trọng là, còn sẽ làm cha mẹ huynh trưởng bạch bạch lo lắng. Ta không biết hắn ở nơi nào. Có lẽ thực mong là có thể tìm được, có lẽ. Sẽ yêu cầu thật lâu nói đến mặt sau thời điểm, an tử toàn thanh âm có điểm hơi hơi phát run. Đột nhiên, tay bị ấm áp bàn tay cấp 5 lấy, ngẩng đầu, đối thượng lâm thị hai mắt. Đứa nhỏ đốc, chính mình tướng công không thấy, tự nhiên muốn đi tìm. Đừng lo lắng trong nhà. Lâm thị vừa rồi còn khóc đến cùng cái lệ nhân dường như, lo lắng đến không được, lúc này thế nhưng cái thứ nhất đứng ra duy trì nàng. Trong nhà có cha ngươi ca ca ngươi ở chiếu cố, nương xử lý, sẽ không có cái gì sai lầm. Lâm thị cười nhẹ nhàng vỗ vô an tử toàn tay nhỏ, Vân hạo, đối với ngươi là một mảnh thiệt tình, hắn không thấy, ngươi đi tìm cũng là hẳn là. Không cần bận tâm trong nhà, trong nhà không có việc gì. Tuy nói khả năng có thời gian rất lâu không thấy được người, nhưng là cũng không có gì. Lâm Thị tưởng thập phần minh bạch, xem nhân gia nữ nhi gả đến nơi khác đi, nhà chồng nếu là rời đi rồi, nữ nhi còn không phải đi theo cùng nhau đi. Mấy năm nay không thấy một lần mặt cũng là chuyện thường. Lâm Thị cười vớt ve an tử toàn ngu bàn tay, vốn dĩ nhà ta tử toàn chính là Thụy Vương Phi, này vào Vương Phủ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện về nhà mẹ đẻ đâu. Thực ngoài ý muốn. Giàn Đức Nhuận buồn cười hỏi. bệ hạ, ngại như thế nào An Tử Toàn cảm thấy ngoài ý muốn. bệ hạ đều hồi vĩ hoàng, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giàn Đức Nhuận than nhẹ một tiếng, không có biện pháp. trẫm về tới hoàng cung mới phát hiện, chấm ngôi vị hoàng đế đã bị hiền vương cấp đoạt đi. Chấm hiện giờ là một cái bị hư cấu hoàng đế, lưu tại kinh thành còn có ích lợi gì. Ở trong ngự thư phòng. Đối mặt một đống tấu trương hiền vương hung hăng đánh một cái hát xì. Bên cạnh thái giám vội vàng hỏi, vương gia, ngài tiểu tâm thân thể. Ấn! Hiền vương xoa xoa cái mũi của mình, đôi mắt đỏ rực. Vốn dĩ cho rằng bệ hạ trở về, hắn liền có thể dỡ xuống cái này gánh nặng, ai thành tưởng. Bệ hạ trở về lúc sau, các loại kiểm tra, đem hắn dĩ vãng xử lý chính sự sở hưu sơ hở tất cả đều chỉ ra tới, kia một hồi giáo hơn A. Ngày này nhiều thời giờ, hắn cơ hồ liền không có ngủ quá, trừ bỏ bị bậy hạ dạy dỗ chính là dạy dỗ. Sau đó, bậy hạ liền như vậy vung tay, lại đem này một đại sạp sự tình ném đến trên người hắn liền như vậy đi rồi. Rốt cuộc ai mới là vĩ hoàng hoàng thượng. Hắn chỉ nghĩ đương cái nhàn tản vương gia. Đương nhiên, hiền vương hoán niệm giản đức nhuận là sẽ không cảm giác được. Liên tính là cảm giác được, hắn cũng không để trong lòng. Hắn hiện tại mục đích chính là muốn nói cho An Tử Toàn, hắn là muốn đi theo quá khứ. Bậy hạ, ngài chính là. Đình chỉ. Giàn Đức Nhuận khoát tay, trực tiếp ngăn trở An Tử Toàn nói, hát tử muốn đi, ta tổng không hảo phóng chính mình tức phụ nhi đi mạo hiểm, ta cái gì đều mặc kệ đi. Lần này, tiểu miêu chính là không có cảo Giản Đức Nhuận, chỉ là tròn xoe đôi mắt nhìn chầm chầm An Tử Toàn. Nhưng phía dưới nói An Tử Toàn vô pháp nói. Bởi vì giản đức nhuận trên mặt là một bộ hắn ý đã quyết bộ dáng, ai khuyên cũng chưa dùng. An tử toàn quay đầu nhìn thoáng qua sao trời. Sao trời vội vàng cười nói, An cô nương, nhà ta chủ tử rơi xuống không rõ, ta tự nhiên muốn đi tìm tìm. Đến, tất cả đều có lý do. An tử toàn nhìn về phía ở nàng bả vai nhảy tới nhảy lui chim nhỏ, tiểu hồng, ngươi không cần đi mạo hiểm. Tìm đi. Chim nhỏ nghiêng đầu. Đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nó chỉ là một con chim, nghe không hiểu tiếng người. An tử toàn đỡ chán. Bọn người kia, nàng thật là, thật là quá cảm động. Đi huyền tử cấp bậc đại lục, ít nhất muốn thất cấp chiến sư thực lực. An tử toàn trực tiếp dùng ra đòn sát thủ tới. Lời này nếu là trước kia, thật đúng là sẽ làm sao trời khó xử một chút. Nhưng là, có giảng đức nhuận ở chỗ này, hắn chỉ là cười cười. Cực kỳ tín nhiệm nói, tử toàn nhất định có biện pháp. Bậy hạ đối nàng như vậy tín nhiệm, thật là làm an tử toàn không biết nên nói cái gì mới hảo. Ta cũng không có 10 phần nắm chắc. An tử toàn rốt cục là nói lời nói thật, nàng là nghĩ tới một cái biện pháp, nhưng là không biết có thể hay không hành. Không thành vấn đề. Già nước nhuận thập phần khẳng định nói, ta tin tưởng ngươi. An tử toàn kinh ngạc nhìn già nước nhuận, thật sự rất muốn hỏi một câu, hắn đối nàng như vậy có tin tưởng. Rốt cuộc là nơi nào tới này phân tự tin. Vậy đi thôi. An tử toàn biết không quản thế nào, khẳng định là giao động không được bọn họ quyết tâm. Một khi đã như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian. Tới rồi cùng huyền huy người ước định địa phương, bị trực tiếp mang đi huyền huy, bọn họ đi địa phương cũng là tương đường mình xác. Cực ác vực sâu. Bên kia đã bị huyền huy bệ hạ người cấp không chế lên. Phụ cận lại nhiều chiến sư cũng ngăn không được hoàng thất cùng với các gia hiệp hội người liên thủ thanh trừ. Bên này đã triệt triệt để để bị dọn dẹp sạch sẽ, sẽ không lại có người quấy rối. Mà bên này cũng bị phái người chuyên môn cấp An Tử toàn bọn họ đưa đồ ăn, cũng không sẽ tới gần quấy rầy đến bọn họ. Ta phương pháp chính là lợi dụng kia thần lực nhanh chóng để cao thực lực. An Tử toàn duỗi tay một long tay cực gác vượt sâu thiền hố, nói ra nói. Ở giàn nước nhuận bọn họ dự kiến bên trong lại như cũ vẫn là giật mình không ít. Bọn họ nghĩ tới, tử toàn sẽ lợi dụng cực các vực sâu, nhưng là không nghĩ tới, nàng thật sự to gan như vậy. Như thế nào tu luyện? Tiểu miêu hỏi, cái này lộng không hảo sẽ làm chúng ta phát cuồng. Nó đảo không phải sợ, mà là lo lắng chính bọn họ thực lực đề cao không được, ngược lại chính mình phát cuồng. Đến lúc đó thật là mất nhiều hơn được. Nếu là ai ở tu luyện thời điểm, Đột nhiên phát cuồng, đem bên người người cấp giết làm sao bây giờ? Này thật là khó mà nói. Cho nên ta trước tu luyện. An tử toàn cười nói. Tử toàn, ngươi điên rồi. Thiếu miêu cả kinh kêu lên. Ta nguyên tố dịch có thể giảm bớt một ít hắc ám lực lượng tác dụng. Ta nhò nhỏ hấp thu, sau đó dùng nguyên tố dịch tới hóa giải. Chờ đến ta tăng lên tới nhị cấp chiến sư thời điểm, các ngươi lại đến tu luyện. Ta dùng nguyên tố dịch cho các ngươi hóa giải cái kia hắc ám lực lượng. An tử toàn nói làm giản đức nhuận gật đầu, liền như vậy làm. Ngươi trước đó ngưng tụ một ít nguyên tố dịch, vạn nhất chính ngươi ở tu luyện thời điểm không kịp ngưng tụ đâu. Nhiều chuẩn bị một chút nguyên tố dịch nói, nàng nếu là thất thủ, bọn họ cũng dùng tốt nguyên tố dịch làm nàng khôi phục. Hảo, nếu đã quyết định, như vậy nói làm liền làm, an tử toàn lập tức bắt đầu tu luyện. Mà lúc này, ở huyền Tự cấp bậc đại lục trung, vân Hạo đứng ở phần phật trong gió. Đang cao trông về phía xa, đáy mắt nổi lên nồng đậm hài hước cùng nghiền ngấm. Trong mắt huyết sắc đã rút đi, liền cùng một người bình thường giống nhau như lúc. Chỉ là, cả người khí thế lại cùng dị vãng bất đồng. Dị vãng là lạnh lẽo như băng, làm người không dám tới gần. Lúc này vấn hạo, lại mang theo tả tứ huyết tinh, phảng phất là từ địa phủ bên trong đạp thây sơn biển máu đi ra ác ma dường như. Như vậy Vân hạo làm người cảm nhận được sợ hai bên trong là nhiều càng nhiều tà tính sắc khí. Nô Vân hạo đột nhiên bưng kín ngực. Như mày, đáy mắt hiện lên một mặt thống khổ thần sắc, tựa hồ là ở thừa nhận cái gì đau nhức giống nhau. Như thế nào? Vẫn là không cam lòng bị ta thay thế được. Vân hạo bên môi nổi lên một mặt nghiền ngẫm ý cười, thành thành thật thật đợi, nói cách khác, chờ ta hoàn toàn nắm giữ hết thảy, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vân hạo dừng một chút. Khẽ cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta không phải ngươi sao? Chẳng qua, ta so ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi thật là quá vô tri. Tới rồi vĩ hoàng lúc sau, thế nhưng quên mất như vậy nhiều sự tình, thật là xuẩn. Vân hạo lại không nói, tựa hồ là đang nghe cái gì, trên mặt tươi cười càng ngày càng nghiền ngấm, không thể nào. Ngươi thật đúng là thích thượng nữ nhân kia. Cái kia bình phàm nữ nhân có cái gì hảo? Chỉ cần ta khôi phục toàn bộ thực lực. Thiên hạ chi gian, cái gì không phải ta? Nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có? u, còn sẽ mắng chửi người. Vân hạo nở nụ cười, tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Đừng như vậy sinh khí, ngươi như vậy mắng, chính là liền ngươi cùng nhau mắng. Rốt cuộc chúng ta là một người. Nghe xong trong chốc lát, vân hạo cười đến càng thêm bất đắc dĩ, ta có nói sai sao? Ban đầu thời điểm, ngươi làm cái kia giản đức nhuận tứ hôn. Còn không phải bởi vì khế ước quan hệ. Về sau có chuyện gì, ta đây đã có thể không biết. Ta bất quá chính là nói một chút ngay lúc đó chân tướng thôi. Như thế nào? Ngươi còn tưởng giấu giếm lúc trước các ngươi vì sao sẽ ở bên nhau sự tình. Như vậy nhưng không hảo đi. Ta bất quá chính là làm an tử toàn đã biết chân tướng thôi. Đỡ phải tốt như vậy một cái cô nương bị ngươi chẳng hay biết gì. Vân Hạo nói xong, ấn một chút chính mình đầu trong mắt phát ra ra một màn lạnh lẽo, hảo, ngươi nên nghỉ ngơi. trong mắt thống khổ biểu tình nhanh chóng rút đi, vân hạo hừ lạnh một tiếng, liền biết quấy rối. hắn nhưng không nghĩ bị cái kia nhảm chán ra hỏa chậm chệ hắn chính sự. nếu không phải lúc ấy hắn thức tỉnh lại đây thời điểm, bị ra hỏa kia ý thức cấp can thiệp, còn không có hoàn toàn hoàn toàn khống chế thân thể, hắn như thế nào sẽ lưu lại an tử toàn? đã sớm giết nàng, cũng may tới rồi nơi này. Cũng làm ra hỏa kêu hoàn toàn thành thật, mặc kệ thế nào, trước xử lý chính hắn sự tình cho thỏa đáng. Nơi này là huyền tự cấp bậc đại lục. An tử toàn nhìn trước mắt hết thảy, thập phần hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Hẳn là không sai đi. Sao trời cũng là không quá xác định, này cũng quá hoang vắng đi. Cái kia khẳng định là muốn lộng ở ẩn nấp địa phương, chẳng lẽ còn ở khu náo nhiệt. Giàn đức nhuận tương đương khẳng định nói, là người nhìn thường thường toát ra một người tới. An Tử Toàn cùng sao trời nghe xong, nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ rất có đạo lý a. Bất quá, bậy hạ, chúng ta đều đi rồi hai ngày, còn như vậy hoang vắng sao trời bất đắc di nói, nơi này cũng quá lớn đi, không có việc gì, nhiều đi một chút là có thể đi ra ngoài. An Tử Toàn cũng không để bụng điểm này thời gian. Bọn họ đã tu luyện hơn hai tháng, thời gian dài như vậy đều lợi, còn sẽ để ý như vậy mấy ngày sao? Vài người cũng không có manh mối chính là ấn một phương hướng đi tới. Cũng may đi rồi vài ngày sau, rốt cục là gặp được dân cư. Chỉ là nơi này như thế nào như vậy tàn phá. Vài người cũng không có tùy tiện qua khứ, ngược lại là trước quan sát một ngày. Lúc này mới phát hiện ở trong thôn mặt ở người đều là xanh xao vàng vọt, giống như ăn không đủ no. Ngay cả quần áo đều là rách tung tóe. Nhất dầu có nhân ra, kia quần áo cũng là mụn vá điệp mụn vá. Ít nhất là trên người không lộ thịt. Này tình huống như thế nào? Nơi này như thế nào sẽ nghèo như vậy? Nhìn mấy người kia thực lực không tồi a, tốt xấu cũng là ba bốn cấp chiến sư thực lực. Chiến sư ở cái này huyền tự cấp bậc đại lục thế nhưng hôn đến thảm như vậy sao? Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tìm một người hỏi một chút đi. An tử toàn trần chờ nói. Này thôn quá mức cổ quái, làm nàng trong lòng không đế. Cũng hảo. An tử toàn đề nghị tự nhiên là làm đại gia tán đồng, thật sự là này trong thôn mặt quá không tầm thường. Huyền huy bên kia cũng không hiểu biết bên này tình huống, hết thể chỉ có thể dựa vào bọn họ sờ soạn. Thứ như vậy địa phương, tìm được vân hạo nói. Thật là giống như với biển rộng tìm kim. Chính là, an tử toàn là sẽ không từ bỏ. Vân hạo người như vậy, nàng tin tưởng, vô luận ở địa phương nào, đều sẽ xuất sắc. Sớm một gì. Bọn họ sẽ nghe được Vân Hạo tin tức. So với nghe được Vân Hạo tin tức, bọn họ càng quan trọng nhiệm vụ còn lại là như thế nào đem Vân Hạo cảm nhiễm kỳ quái lực lượng cấp thanh trừ đi ra ngoài, làm Vân Hạo khôi phục bình thường. Bọn họ có tính toán của chính mình, nhưng là đều biết sở hữu vấn đề hàng đầu điều kiện chính là an toàn. Chính mình không an toàn nói, như thế nào tìm Vân Hạo? Cũng may công phu không phụ lòng người, ở bọn họ chờ đến trời tối lúc sau, Rốt cuộc chờ đến một cái lạc đơn thôn dân. Các ngươi người nào? Thôn dân hoảng sợ, Khẩn Trương nhìn vây quanh hắn vài người, hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ từng gặp qua, khẳng định không phải bọn họ trong thôn mặt người. Chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Giàn nước Nhuận lộ ra hắn chiêu bài tươi cười, muốn chấn an trụ khả năng chấn kinh thôn dân. Nơi nào nghĩ đến, thôn dân thế nhưng hoàn toàn không mắc lửa, lánh liếc giàn nước Nhuận, muốn hỏi cái gì chạy nhanh hỏi. Nay không kiên nhẫn thái độ Một chút đều không có thân là con tin tự giác, ngược lại cảm thấy giàn đức nhuận bọn họ là ở chậm trễ hắn thời gian. Đây là nơi nào? giàn đức nhuận hỏi trước một vấn đề. Phía bác thanh mang dưới thành mặt một cái thôn, vượng thôn. Thôn dân nói thiếu chút nữa không làm tiểu miêu giản lược đức nhuận trên vai ngã xuống. Vượng thôn. Này thôn còn vượng. Sao trời không biết nói cái gì mới hảo? Thôn dân lộ ra châm trọc tươi cười, ai cho ngươi nói là thịnh vượng vượng là quên quên, quên thôn, bị hoàn toàn quên đi thôn. Thôn dân cười lạnh nói: các ngươi là huyền tự cấp bậc quốc gia lại đây đi, không sai. Gia nước nhuận thoải mái hào phóng thừa nhận, vừa đến các ngươi cái này địa phương, không quen thuộc tình huống, lúc này mới muốn tìm người hiểu biết hiểu biết. Ta có thể cùng các ngươi nói, bất quá thôn dân quét dàn đức nhuận bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi có hỏa thuộc tính nguyên tố dịch sao? Ba cấp chiến sư sử dụng, có bất quá không nhiều lắm. Giản Đức Nhụn hào phóng thừa nhận. Ta muốn năm bình. Thôn dân trực tiếp nói điều kiện. Nhiều nhất ta bình. Giản Đức Nhụn chém giới. Xem vui đùa, hắn nói mấy bình liền mấy bình sao? Hành. Thôn dân thông khoái đồng ý làm Giản Đức Nhụn trong lòng có điểm hối hận. Có phải hay không chính mình đáp ứng quá nhanh? Thôn dân nhưng thật ra so Giản Đức Nhụn thả lỏng, tùy tiện hướng bên cạnh vừa đi, tìm một khối cục đá ngồi xuống. Ngươi xem ta nghèo thành cái dạng này, tự nhiên là sẽ không lừa các ngươi. Giàn Nước nhuận trực tiếp lấy ra tam bình hỏa thuộc tính nguyên tố dịch, phóng tới bên cạnh trên mặt đất, nói xong, đồ vật đều là của ngươi. Hảo! Thôn dân đôi mắt đang xem đến nguyên tố dịch lúc sau sáng một chút, thống khóe đáp ứng xuống dưới. Các ngươi nơi này có hay không nguyên tố sư? Thôn dân cười hỏi một câu. Này tuy cười thấy thế nào như thế nào đều làm người không thoải mái, Giàn Nước nhuận mày một trọn. Cười nói, có hay không, có cái gì khác nhau. Nguyên tố sư nói, ở huyền huy chính là địa vị rất cao, chẳng lẽ tới rồi nơi này, có mặt khác ý nghĩa. Nhìn thấy giảng đức nhuận cẩn thận, thôn dân thả lòng lên, dùng một loại không sao cả thái độ, vây vây tay, ngươi không cần như vậy khẩn trương, nơi này nhưng cùng các ngươi bên kia bất đồng. Không có như vậy nhiều con con vòng, có thực lực là được. Nói cho các ngươi đi, này nguyên tố sư ở chỗ này địa vị tương đương cao. Tương đương khan hiếm. Thôn dân nói xong, ánh mắt nhanh chóng có ẩn ngấp nhìn lướt qua giản đức nhuận bọn họ, lại không có từ bọn họ trên mặt nhìn đến nửa phần kinh hỉ bộ dáng. Thôn dân có chút tiếc đối, xem ra bọn họ bên trong là không có nguyên tố sư. Thật là không có gì nước luộc. Bất quá đâu, này nguyên tố sư đều ở đại gia tộc bên trong, là sẽ không ra tới. Thôn dân nói tới đây thời điểm, ánh mắt gần như tham lam nhìn chầm chầm kia tam bình nguyên tố dịch cũng cũng chỉ có các người này đó vừa mới lại đây nhân thân thượng mới có nguyên tố dịch. kia nơi này có cái gì bất đồng? Giàn Đức Nhuận cũng không có trực tiếp hỏi hắn nhất để ý vấn đề, mà là tung ra một cái chẳng qua vấn đề, hắn là cái gì đều muốn biết, sợ chính mình hỏi vấn đề không toàn diện, lộ cái gì liền không hảo. Thôn dân nhìn Giàn Đức Nhuận liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này nhưng thật ra rất rảo hoạt. Nguyên tố sư là đều bị thỉnh đến đại gia tộc hoặc là thế lực bên trong đi. Bên ngoài các ngươi là không thấy được nguyên tố sư cùng nguyên tố dịch. Bất quá, các ngươi nếu là nghĩ muốn cái gì khôi phục đột phá, có thể tìm dược sư đi mua đan dược. Ma thú cũng là thứ tốt. Thôn dân nói, có chuyên môn thuần phục ma thú địa phương, các ngươi nếu là bắt được tồn tại ma thú, có thể thuần phục lúc sau, có thể trở thành các ngươi chiến đấu ma thú. Chiến đấu ma thú Giàn Đức nhận kinh ngạc nhìn thôn dân, ma thú sẽ chịu nghe lời. Ngươi cho rằng ma thu sinh tồn thực dễ dàng. Thôn dân cười khẩy nói, nhìn đến giản đức nhuận bọn họ thời điểm, trong mắt hắn từng có một mặt phức tạp cảm xúc. Ngươi thực không quen nhìn chúng ta. Giản đức nhuận hỏi một câu. Phóng hảo hảo Nhật Tử bất quá một hai phải tới nơi này. Thật là có bệnh. Thôn dân hừ một tiếng, kêu biểu tình liền cùng nhìn một cái đầu góc có bệnh ra hỏa phóng ngày lành bất quá, một hai phải đi hành khất giống nhau. Bất quá, các ngươi hiện tại hối hận đã vô dụng. Thôn dân trên mặt lộ ra một mặt khoái ý tươi cười. Có thể có người muốn theo chân bọn họ giống nhau sinh hoạt gian khổ, đại gia cùng nhau xui xẻo, hắn trong lòng liền thoải mái một ít. Dù sao các ngươi cũng trở về không được. Thôn dân nói, làm an tử toàn khẽ cau mày, lúc trước muốn tới thời điểm, liền cùng Lao sư hỏi thăm qua. Lúc trước rời đi huyền tự cấp bậc quốc gia chiến sư, không có một cái trở về. Xem ra, quả nhiên vẫn là có hạn chế không phải tùy tùy tiện tiện có thể trở về. Nơi này có thần điện. Thôn dân cũng không có gì hảo dấu giếm. Loại chuyện này, những người này không hướng hắn hỏi thăm, đi tìm người khác hỏi thăm cũng là giống nhau. Húng chi, vạn nhất nếu là che giấu, này vài người trở về muốn đối phó hắn nói, hắn chính là chống đỡ không được. Kiếm lời tam bình nguyên tố dịch đã tương đương không tồi. Phân bố ở các bất đồng địa phương, một loại thuộc tính hồn lực liền có một tòa thần điện. Thôn dân nói, thần điện tọa lạc ở bất đồng địa phương, kia một châu người liền tín ngưỡng một cái thần. Các ngươi nơi này đều là tín ngưỡng hòa thần. Giàn Đức nhuận hỏi. Không thôn dân trên mặt tươi cười càng thêm cổ quái, chúng ta tín ngưỡng chính là hủy diệt thần. Nơi này là hủy diệt thần điện phạm vi. Giàn Đức nhuận truy vừa nói, sắc mặt không quá đẹp. Đừng như vậy khẩn trương. Thôn dân sắc mặt cổ quái nở nụ cười, hủy diệt thần cũng thực hảo, đại gia làm cái gì đều thực trực tiếp. Già nước nhuận lại nghe xong một ít vấn đề lúc sau, lúc này mới làm đem nguyên tố dịch cấp thôn dân, bọn họ đoàn người rời đi. Ở cái này thôn phụ cận nghỉ ngơi khẳng định là không hiện thực, ai biết này thôn dân có thể hay không đưa bọn họ hành tung nói cho cho người khác, ám toán bọn họ. Rốt cuộc những người này là tín ngưỡng hủy diệt thần. Bọn họ rời xa thôn này, tới rồi một chỗ thích hợp ăn ngủ ngoài trời địa phương, lúc này mới thu thập địa phương nghỉ ngơi. Chúng ta tới địa phương thật sự là quá tốt. Sao trời kích động nói? Kia thôn dân cho rằng bọn họ sắc mặt biến hóa là lo lắng cái kia cái gì hủy diệt thần sao? Hoàn toàn tương phản, bọn họ lại đây chính là vì tìm cái này cái gì hủy diệt thần. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Hiện tại vấn đề là, chúng ta không biết vân hạo ở cái gì vị trí, hắn có thể hay không ở chỗ này. Giàn nước nhuận như mày nói hắn bị cái kia hủy diệt lực lượng ảnh hưởng có bao nhiêu? hắn nếu là không có khôi phục chính mình ý thức nói cũng sẽ không nhận chúng ta. gian đức nhuận chỉ ra hiện tại vấn đề nơi chúng ta hàng đầu vấn đề là ở chỗ này sinh tồn đi xuống. an tử toàn cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động. vân hạo tình huống ở tới phía trước nàng cũng đã nghĩ đến giành mệnh. bọn họ tới nơi này cũng không gần là tìm được vân hạo mà là muốn cho hắn khôi phục. xem ra Duy nhất có thể khôi phục phương pháp chính là phải đối phó hủy diệt lực lượng. Hủy diệt lực lượng. Giàn nước nhuận như mày, so chúng ta có vẻ muốn phiền toái. Ban đầu bọn họ cho rằng chính là hắc cám lực lượng, ai biết, thế nhưng là so hắc cám lực lượng còn muốn trực tiếp hủy diệt. Cẩn thận ngâm lại cũng là, điên tú đội người áo đen bọn họ làm còn không phải là hủy diệt sự tình sao. Chúng ta là lưu lại nơi này vẫn là đi sinh cơ thần điện phạm vi. Sao trời hỏi? cung hủy diệt lực lượng đối địch tự nhiên là sinh cơ lực lượng. Hai loại lực lượng là thế bất lưỡng lập, cũng là ở toàn bộ địa cấp đại lục cách xa nhau xa nhất địa phương. Này hai cái địa phương là không có từng người tín ngưỡng giả tồn tại. Sinh cơ thần điện thế lực trong phạm vi tuyệt đối không có hủy diệt thần điện phân điện, mà ở hủy diệt thần điện thế lực phạm vi tự nhiên cũng sẽ không có sinh cơ thần điện phân điện. Đến nỗi mặt khác, tỉ như nói, hỏa thần điện, chiến thần điện, Thủy thần điện từ từ thần điện thế lực phạm vi, vẫn là có mặt khác thần điện phân điện tồn tại. Bọn họ đây là đụng vào hủy diệt thần điện đại bản doanh. Đi khoảng cách nơi này gần nhất mặt khác thần điện phạm vi giảng đức nhuận nói, lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Khoảng cách nơi này gần nhất chính là chiến thần điện thế lực phạm vi, nơi đó có mặt khác thần điện phân điện, chúng ta còn có thể thời khắc quan sát bên này tình huống. Đối với giảng đức nhuận đề nghị, đại gia tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. An tử toàn, ngươi nguyên tố dịch giản đức nhuận lo lắng chính là an tử toàn tình huống. Ta sẽ không trước mặt người khác hiển lộ ra tới. An tử toàn không nốc, kia thôn dân nói minh bạch. Nguyên tố sư tất cả đều bị thỉnh đi. Nay thỉnh là có ý tứ gì còn không rõ sao? Đó là bị giam cầm đi lên. Có lẽ sẽ ở đại gia tộc, thế lực lớn chung ăn ngon uống tốt hảo chiêu đái, nhưng là cả đời cũng chỉ có thể đại ở nơi đó, hưởng thụ tôn quý nhất đại ngộ. Lại không có tự do, hình như là chim hoàng yến giống nhau, chỉ có thể ở hoa lệ nhà giam bên trong, không ngừng ngừng tụ nguyên tố dịch, trở thành một cái công cụ. Ta thủy nguyên tố hồn lực là có thể sử dụng. An tử toàn cười nói. Xem ra, cũng chính là vừa mới lại đây nguyên tố sư sẽ bị bắt đi, bọn họ này bản thổ nguyên tố sư hẳn là không sai biệt lắm đều bị bắt lại. Gia Nước nhuận than nhẹ một tiếng. Có lẽ bên ngoài còn sẽ có đi, chẳng qua. Liền tính là phát hiện chính mình có nguyên tố dịch thiên phu nói, cũng sẽ không đi tu luyện. An tử toàn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cũng không phải tất cả đều như vậy thê thảm. Gia nước nhuận nhìn thoáng qua an tử toàn nói, có người thích cái loại này an gối vô ưu sinh hoạt. An tử toàn lập tức liền hiểu được. Cũng là, có cô nương liền cảm thấy hậu cung sinh hoạt là bọn họ trung cực mục tiêu, có cô nương liền thà rằng bẩn cùng cũng không vào cung. Xem cá nhân lựa chọn đi. Khác nguyên tố sư như thế nào, không liên quan bọn họ sự, dù sao nàng không thể để cho người khác phát hiện nàng là nguyên tố sư. Hiện tại có cái quan trọng nhất vấn đề. Giản Đức Nhuận nói. Ấn. Sở hưu ánh mắt tất cả đều rơi xuống Giản Đức Nhuận trên người. Giản Đức Nhuận bất đắc dĩ một quáng đôi tay, chúng ta không có tiền A. An tử toàn đỡ chán, lại là như vậy. Đến huyền huy thời điểm, bọn họ liền một nghèo hai trắng, tới rồi địa tử cấp bậc đại lục lúc sau. Bọn họ như cũng là như thế của bách. Bọn họ này đó địa phương vì cái gì liền không thể tiền thống nhất một chút. An tử toàn thật sự không biết nói cái gì mới hảo. Như vậy, thật sự rất mệt mỏi hảo sao. Chúng ta chính mình mang đồ ăn còn không ít. Chẳng qua không có nơi này tiền, chúng ta muốn hay không bán điểm đồ vật. Sau đó đi chiến thần điện thế lực phạm vi địa phương, chúng ta tổng muốn tìm địa phương đặt chân đi. Nếu là ở một chỗ thời gian dài dừng lại nói chủ khách điểm hiển nhiên là thực không có lời tổng muốn thuê cái phòng ở đương nhiên chú khách điểm cũng đến bọn họ có tiền a gia nước nhuận thật sự thực đau đầu hắn đường đường vĩ hoàng bệ hạ năm lần bảy lượt cứ như vậy bị tiền khó khăn thật là không biết nói cái gì mới hảo làm cho hắn có một loại thực thất bại cảm giác chúng ta có thể săn thú hoặc là ngắt lấy thảo dược sao trời đề nghị nói chúng ta mang đến nguyên tố dịch không hả bán đan dược cũng không cần bán Rốt cuộc bọn họ mang theo bất đồng thuộc tính nguyên tố dịch, chính là vì khẩn cấp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Từ toàn nguyên tố dịch quá có đại biểu tính, bọn họ không nghĩ một lại đây liền bại lộ cái gì. Vẫn là tiểu tâm cẩn thận là chủ. Cũng may bọn họ như vậy cẩn thận, nói cách khác, liền thật sự đã xảy ra chuyện. Nay một đường chúng ta liền trước tìm xem đi, sau đó làm điểm sinh ý. Già nước nhuận than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể là như thế này. Nói cách khác, tới rồi trong thành, bọn họ cũng vô pháp sinh tồn. Đường vân hạo bên kia còn không có tìm được, chính mình trước chết đói. Nếu xác định mục tiêu, đại gia nghỉ ngơi một đêm lúc sau, trực tiếp lên đường. Cũng may đại gia hiện tại thực lực đã tới rồi thất cấp chiến sư thực lực, cước trình nhanh không ít. Chẳng qua, tới rồi nơi này lên đường nói, cho rằng liền sẽ nhẹ nhàng sao. Vui sướng chim nhỏ ở trong rừng lượn vòng một vòng, lưu lại một đạo lửa đỏ tàn ảnh. Nhanh chóng bay trở về. Chim nhỏ ở an tử toàn trước mặt không ngừng run rẩy cánh, hưng phấn tim thì kêu cái không ngừng. Hoa ở giàn đức nhuận trên vai tiểu miêu ngẩng đầu lên, đột nhiên chân sau vừa giẫm, tạch một chút nhảy đi ra ngoài, một cái tắt liền vũ vào phi ở giữa không trùng chim nhỏ trên người. Bang kỉ một chút, chim nhỏ đã bị phiến tới rồi trên mặt đất, ngông vào ngoài cổ, còn không có minh bạch phát sinh sự tình gì đâu. Tiểu miêu cũng đã nương cổ lực lượng này nhảy về tới giản đức nhuận trong lòng ngực. Làm gì đánh ta? Trên mặt đất đầu vóc choáng váng chim nhỏ rốt cuộc phản ứng lại đây, một mở miệng, là giòn sinh thiếu niên thanh âm, tràn đầy ủy khuất. Có thể nói, ngươi còn đi cái gì đi? Tiểu miêu khinh thường hỏi. Giá hỏa này cũng tu luyện đề cao rất nhiều hảo sao. Rõ ràng đã xem nói tiếng người, còn thế nào cũng phải cả ngày tìm đi, đi cái không ngừng, tử toàn nghe hiểu được sao. Chim nhỏ hủy khuất từ trên mặt đất bò dậy, gục xuống cánh, xuống cổ. An tử toàn buồn cười ngồi sổn xuống dưới, đem chim nhỏ cấp phùng ở lòng bàn tay, lòng bàn tay sờ sờ nó đầu nhỏ, không có việc gì a chậm rãi thích hứng. Thiểu gia hỏa còn không quá thói quen nói tiếng người đâu. Chim nhỏ lập tức liền cao hứng, vui vẻ kêu lên, tử toàn tử toàn, bên kia có dương liệu. Đối với loại này thiên tài địa bảo tới nói. Ma thú trực giác so với bọn hắn muốn chuẩn đến nhiều. An tử toàn bọn họ ai đều không phải dược sư, trời biết dược liệu trông như thế nào. Dù sao bọn họ là không hiểu. Ở núi rừng bên trong vẫn là muốn rửa tiểu hồng bọn họ. Còn không ít. Chim nhỏ vui vẻ phanh phách cánh, ở an tử toàn trên tay nhảy tới nhảy đi. Đến nỗi vừa rồi bị tiểu miêu từ giữa không trung cấp chụp được tới sự tình. Dù sao thường xuyên bị chụp, lại không phải một lần hai lần. Sớm đã thành thói quen. Hảo, chúng ta qua đi. An tử toàn vừa nói xong, chim nhỏ lập tức liền từ tay nàng thượng bay lên, ở phía trước dẫn đường. Bọn họ tốc độ thực mau, không lớn một lát liền tới rồi chim nhỏ nói địa phương. Nơi này đối với an tử toàn bọn họ tới nói, không có chút nào khác biệt, chính là bình thường núi rừng hoàn cảnh. Chim nhỏ còn lại là nói cái không ngừng, nơi đó nơi đó, cái này, cái kia đều là... Dù sao nó cũng không quen biết dự liệu, nhưng là, nó biết thứ gì cùng bình thường cỏ dại không giống nhau. Ở sao trời trên vai sóc con cũng nhảy xuống tới, nhanh chóng qua khứ, giúp đỡ khai quật thảo dược. Mấy thứ này luôn là phải nhanh một chút lộn đi, rốt cuộc này địa tự cấp bậc đại lục, ma thú so với bọn hắn bên kia chính là lợi hại đến nhiều. Tiểu gia hỏa nhóm đi hỗ trợ, an tử toàn bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đứng chờ không làm việc. Cùng đi hỗ trợ hái thuốc. Dừng tay. Một tiếng gào to, làm An Tử toàn bọn họ đột nhiên đứng dậy tới, nhìn đến cách đó không xa đứng một cái chất nghịch nam nhân. Nam nhân làn da ngăm đen, trên mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, làm hắn thoạt nhìn càng thêm hung ác. Ai cho các ngươi động nơi này lỗ vật? Nam nhân hung tợn ánh mắt đảo qua An Tử toàn bọn họ. Gia nữ nhượng bọn họ dừng tay, nhìn nam nhân, không nói gì. Có biết hay không, nơi này phương đều là địa bàn của ta. Muốn ở ta nơi này tìm đồ vật kiếm tiền, không trải qua ta cho phép, các ngươi là tìm chết sao? Nam nhân nói đi nhanh đã đi tới. Chúng ta không biết nơi này là các hạ địa bàn. Giàn Đức nhuận cười nói, một khi đã như vậy nói, chúng ta này liền rời đi, không nhiều lắm quấy rầy Bọn họ cũng không nghĩ vừa tới nơi này, còn không có hoàn toàn tham dò rõ ràng dưới tình huống, liền trước cùng người phát sinh xung đột. Muốn chạy? Nam mơ! Nam nhân hiển nhiên không phải như vậy dễ nói chuyện chủ nhân, nhìn chầm chầm giàn đức nhuận bọn họ, ánh mắt đảo qua bọn họ trên tay mang nhận chữ vật, đem đồ vật lưu lại. Đây là... cướp bóc sao? Giàn đức nhuận tâm tư vừa chuyển, cười nói, các hạ là nói vừa rồi chúng ta đảo thảo dược sao? Đừng vông nghĩa. Nam nhân cười lạnh một tiếng, trong tay các ngươi đồ vật tất cả đều lưu lại, cũng coi như là tới nơi này hiếu kính chúng ta. Chúng ta... An tử toàn nghe đến đó, quay đầu đi xem. Lúc này, dấu sau thân cây người cũng liền không có lại che dấu hành tung, đi ra hai người. Cùng nam nhân diện mạo là có điểm giống, xem ra là có huyết thống quan hệ. Các vị đây là tưởng minh đoạt sao? Giàn nước nhuận nói làm này tam huynh đệ cười ha hả. Sau ra tới người, cười hỏi đao xẻo nam nhân, đại ca, hắn thế nhưng nói chúng ta là minh đoạt. Thật là đủ ngốc. Đương nhiên. Mới từ loại địa phương kia đạt tới thực lực lại đây, đều như vậy xuẩn. Đao xẻo nam nhân cười ha ha. Giàn Đức Nhuận minh bạch, người này là liếc mắt một cái liền nhìn thấu bọn họ lai lịch, lúc này mới nghĩ đến đánh cướp. Các ngươi ba người, tới đánh cướp chúng ta. Giàn Đức Nhuận buồn cười hỏi. Như thế nào? Chúng ta ba cái đối với các ngươi ba cái, ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ thua. Đao xẻo nam nhân cười nhạo một tiếng. Thập phần khinh thường đánh giá giảng đức nhuận an tử toàn cùng vân hạo, các ngươi bất quá vừa mới đạt tới thất cấp chiến sư trình độ. Chúng ta ba cái, chính là thất cấp đỉnh. Đối phó các ngươi, kia tuyệt đối là dư giả. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không muốn các ngươi tất cả đều chết. Đao xẻo nam nhân nói, ánh mắt dừng ở an tử toàn trên mặt, như vậy xinh đẹp cô nương, hà tất đi theo các ngươi chịu tội đâu? Giảng nước nhuận cùng sao trời sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Làm cho bọn họ mặt, cũng dám nhớ thương thượng An Tử Toàn. Muốn chết sao? Tiểu Mỹ Nhân, đi theo Ca Cata, về sau bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say. đao xẻo nam nhân hắc hắc cười. Đã lâu không có nhìn thấy như vậy xinh đẹp Tiểu Mỹ Nhân. Này nếu là mang về, đương tức phụ nhi. Thật là ngâm lại là có thể nhạc tỉnh. Nay phụ cận nữ nhân thật là vô pháp xem, cả ngày tu luyện hủy diệt lực lượng, trên mặt đều mang theo tối tâm ủ rũ. Nam nhân đó là bằng thêm khí thế, nữ nhân nói, thật là vô pháp xem. Nhìn liên trứng mắt, còn như thế nào phóng tới trong nhà mặt? Nga. Tốt như vậy. An tử toàn ánh mắt sáng lên, cười ngâm ngâm hỏi. Đó là đương nhiên. An tử toàn như vậy cười, càng là kiểu Mỹ mê người, làm đau sẹo nam nhân thẳng nuốt nước miếng. Nữ nhân này như thế nào như vậy đẹp? Ta bảo đảm có thể hảo hảo chiếu công ngươi, tuyệt đối có thể cho ngươi qua đến hảo. Đao sẹo nam nhân vô ngực đắc ý bảo đảm nói. Ngươi có thể đi phụ cận hỏi thăm hỏi thăm đi, ai không biết ta. Các ngươi liền ba người. Mỗi ngày quá như vậy vết đao liếm huyết nhật tử. Nhưng không an toàn A. An tử toàn tựa hồ là ở do dự, ở cân nhắc lợi và hại. Ba người làm sao vậy? Chúng ta tam huynh đệ bình định này một mảnh. Đao sẹo nam nhân khẳng định nói, đồng thời còn đối với chính mình hai cái huynh đệ sử một cái ánh mắt. Không sai. Chúng ta tam huynh đệ lợi hại nhất. An tử toàn vương nghe, đôi tay một phách, được rồi. Đao xẻo nam nhân ánh mắt sáng lên, ngươi đồng ý. Nhìn thấy an tử toàn còn không có phản ứng, đao xẻo nam nhân cười lạnh một tiếng, liền tính các ngươi không đồng ý cũng vô dụng, giết này hai cái tiểu tử, ngươi vẫn là ta. Lợi dụ thêm uy hiếp, sẽ không sợ nha đầu này không đồng ý. Nói nữa, nàng đồng ý không đồng ý có cái dám dùng. Trực tiếp đem nàng cấp khiêng trở về là được. Ta nếu là không đồng ý, các ngươi liền phải động thủ. An tử toàn khẽ cao mày. Này không phải vô nghĩa sao? Chúng ta nhìn chúng, còn không có buông tha đạo lý. Đao sẹo nam nhân hừ một tiếng. Lời hắn nói đã đủ nhiều, cái này nha đầu nếu là không thức thời nói, vậy trực tiếp vũ lực giải quyết hảo. Nữ nhân, chỉ cần ngủ nhiều nàng vài lần, ngủ phục, cũng liền nghe lời. Các ngươi có thể đánh thắng chúng ta. An tử toàn nhướng mày hỏi. Tam đối tam, thất cấp đỉnh đối thất cấp sơ cấp. Các ngươi cảm thấy chính mình có phần thắng. Đào sẹo nam nhân nghe xong, cười đến càng thêm càng rỡ. Hắn hai cái huynh đệ cũng nở nụ cười. Đại ca, nhà đầu này còn đang nằm mơ đâu. Đại ca, ngươi đem nàng chạy nhanh mang về nhà đi, hảo hảo làm nàng làm mộng. Ai nói cho ngươi, đây là tam đối tam. An tử toàn khép cười một tiếng. Bên cạnh chim nhỏ phanh một chút biến đại. Tiểu Miêu càng là trực tiếp hóa thân vì Huyền Sắt thiếu niên, tay cầm đại đao, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm này Tam huynh đệ. Đao Sẹo nam nhân sợ tới mức lui về phía sau một bước, không cẩn thận giẫm tới rồi trên tảng đá, dưới chân vừa chợt, thình thịch một chút trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. "Ma, ma thú!" Đao Sẹo nam nhân lắp bắp kêu. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình chọc tới người nào. Thế nhưng là mang theo chiến đấu ma thú chiến sư. Đao Sẹo nam nhân lập tức một cái xoay người, Quỳ xuống, hảo hán tha mạng A, tha mạng. Thiểu nhân không biết, không phải cố ý mạo phạm. Này thái độ chuyển biến cực nhanh, thật là làm an tử toàn liễu lưới. Vừa rồi còn như vậy vừa bãi đâu, như thế nào đột nhiên liền chịu thua. Nhìn này tam huynh đệ quỳ dạp xuống đất không ngừng dập đầu xin tha bộ dáng, an tử toàn nhìn về phía giàn nước nhuận. Này muốn xử lý như thế nào? Lan! giàn nước nhuận thấp sất một tiếng. Đao xẻo nam nhân liên tục nói lời cảm tạ lúc sau, mang theo chính mình huynh đệ thế ngã lộn nhào chạy đi rồi. Hiện tại chúng ta vừa lại đây nơi này, vẫn là không cần chọc quá nhiều thị phi. Giản Đức nhuận giải thích nói, nếu là giết này ba người, sau đó nháo ra đại động tinh tới, đưa tới người khác liền không hảo. Bọn họ nhưng không nghĩ cứ như vậy tứ cố vô thân bị nhốt ở chỗ này. Rốt cuộc nơi này vẫn là hủy diệt thần địa bàn. Ai biết như vậy giết chóc có thể hay không khiến cho cái gì hủy diệt lực lượng. An tử toàn gật đầu, sao trời tự nhiên cũng là tán đồng giản nước nhuận cách làm. Thật là không kính. Huyền mặc ngón tay bắn ra trong tay đại đao, đại đao hóa thành điểm điểm quan mang, biến mất ở không trung. Ta đi đào thảo dược. Huyền mặc cầm sèn nhỏ đi đào thảo dược, tật phong điêu cũng biến trở về chim nhỏ lớn nhỏ, tiếp tục ở không trung cấp an tử toàn bọn họ chỉ ra thảo dược vị trí tới. An tử toàn bọn họ ở đào thảo dược, bọn họ chính là không thể buông tha bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội. Nơi này tiêu phí cũng là tiểu không được. Tiểu nha đầu lớn lên nhưng thủy linh xinh đẹp, chính là quá dã, đáng tiếc. Được rồi đại ca, đừng nghĩ. Ai? Chúng ta nếu là lại lợi hại một chút, liền đem bọn họ cấp bắt lấy. Bọn họ chính là vừa mới mới vừa thăng lên tới, trên người nhất định có không ít thứ tốt. Đao xẻo nam nhân tiếc nuối lắc đầu. Được rồi, đại ca, chúng ta uống rượu, uống rượu, đừng nghĩ. Đao xẻo tam huynh đệ ở tiểu quán buồn bực uống rượu, mà có khách nhân còn lại là nhanh chóng tính tiền, rời đi. Nhìn có không ít người sau khi rời khỏi, đao xẻo nam nhân cười lạnh một tiếng, ta phải không đến, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Làm hắn quỳ xuống dập đầu, những người đó đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hắn xỉ nụ, chỉ có bọn họ máu tươi mới có thể rửa sạch. Lại đến một vò rượu đao sẹo nam nhân một phách cái bản hô to một tiếng hắn liền tính là bất quá đi xem cũng biết mấy người kia không sống nổi thông khoái quá thông khoái Điếm Tiểu Nhị phùng một vò rượu còn không có lại đây đột nhiên bị phun vẻ mặt nóng hầm hập đổ vật đôi mắt theo bản năng một bế mùi máu tươi sông và muối chờ đến kia cổ nóng hầm hập chất lỏng không hề phun tung tóe điếm Tiểu Nhị lúc này mới chớn mắt hờ hững nhìn đao sẹo tam huynh đệ ngã xuống trên mặt đất đầu mình hai nơi Điếm Tiểu Nhị tương đương chấn định đem vỏ rượu phóng tới một bên, đem thi thể cấp kéo đi ra ngoài, xách qua thùng nước, ao ào mấy thùng nước bắt đến trên mặt đất, rửa sạch vết máu. Đối với tử vong, đã sớm chết lặng. Bọn họ nơi này, khi nào không có người chết, lại xem mặt khác khách nhân, như cũng là lao thần khắp nơi uống rượu dùng nữa, liền cùng sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chỉ là có khách nhân ở tò mò nghị luận, ai giết kia ba cái gia hỏa, không biết. Không thấy rõ. Nay thủ đoạn, có thể hay không là có người suy đoán nói một cái mở đầu, người khác lập tức sắc mặt đại biến ngậm miệng lại, hiện nhiên là đối bọn họ suy đoán ra tới đáp án giữ kín như bưng. Không sai biệt lắm đi. Sao trời hỏi? Đã không có. Chim nhỏ ở không trung phi xoay hai vòng, xác định không có bị bọn họ để sót, đã thành thục thảo dược lúc sau, lúc này mới nói. Chúng ta nếu là trên đường phát hiện mặt khác lại tìm. An tử toàn bọn họ cũng không lòng tham, khai quật chỉ là đã thành thục thảo dược. Đến nỗi những cái đó còn không có trưởng thành, tự nhiên là sẽ không đậu. Cũng không biết mấy thứ này có đáng giá hay không tiền. Huyền Mạc Than nhẹ một tiếng nói. Ở cái này hủy diệt thần địa bản thượng, bọn họ vẫn là không quá dám giao dịch. Ngay cả lộ đều là đi núi rừng, không vào thôn tử, không cùng bên trong người có cái gì giao lưu. Ai biết nơi này người sẽ làm chuyện gì. Ấn cái kia quên thôn thôn dân nói, bọn họ này vài người chính là trong mắt rất nhiều người dê béo. Cũng may từ cái kia quên thôn thôn dân trong tay bắt được giản dị bản đồ, xác định lộ tuyến lúc sau, bọn họ quyết định từ núi rừng bên trong qua đi là được. Dù sao cái kia quên thôn thôn dân cũng sẽ không nói dối, nếu là nói dối nói, bọn họ có thể trở về tìm hắn, hoặc là để lộ ra tới trên người hắn có nguyên tố dịch sự tình. Hắn cũng không hảo quá. Đi thôi. Hôm nay tìm cái hảo địa phương nghỉ ngơi." Huyền Mặc vui vẻ nói, "Nếu là tìm được có thủy địa phương, chảo hai con cá ăn được, ta cho ngươi chảo." Giản Đức Nhuyễn lập tức nói, "Huyền Mặc nhìn Giản Đức Nhuyễn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, nếu là không có tìm được thủy đâu, vậy ngày mai lại chảo." Giản Đức Nhuyễn bay nhanh nói, "Tổng hội là ngươi ăn thượng cá." Lúc này hắn là tưởng sùng hắn tức phụ nhi, nhưng là tổng không thể vì một ngụm ăn Làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong. Cho nên, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút tức phụ nhi. Huyền Mặc nhìn thấy giản đức nhuận thật cẩn thận bộ dáng, hừ một tiếng. Phanh một chút biến trở về tiểu miêu, giản đức nhuận bay nhanh tiếp được, không sai chút nào. Tiểu miêu lười biếng hoa ở giản đức nhuận trong lòng ngực, đánh ngáp một cái, về sau lại nói. Trong miệng là nói được không chút để ý, nhưng là, trong lòng lại là cao hứng. Người này... Nhưng thật ra thật sự man không tội. Tuy nói có khi không qua đường đán. Già nước nhuận bọn họ hướng phía trước đi tới, đi rồi cũng liền nửa canh giờ không đến, đột nhiên một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi hập vào trước mặt. Vài người sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi qua đi. Bên kia đã không có động tĩnh, liền tính là đánh nhau cũng đều xong việc. Nhưng là, nay nồng đậm mùi máu tươi, tuyệt đối không phải đã chết một cái hai người. An tử toàn bọn họ nhanh chóng qua khứ thấy được trên mặt đất nằm mười mấy cổ thi thể. Sao trời qua đi, nhanh chóng kiểm tra một phen lúc sau, nói, một kích bị mất mạng, giết được dứt khoát lưu loát. Không phải cùng nhau người. An tử toàn cũng đem chính mình quan sát đến tình huống nói một chút, bọn họ chi gian có một khoảng cách, cuối cùng này vài người rõ ràng là muốn quay đầu chạy, nhưng là bị giết. Mà này đó thi thể khoảng cách, rõ ràng có thể thấy được tới, cũng không phải cùng nhau, trung gian có khoảng cách. Nói cách khác phía trước vài người bị giết, mặt sau người thấy được thi thể lúc sau, quay đầu liền chạy, như cũ bị giết. Giàn Đức nhuận cho mày, cân nhắc không ra. Này giết người người có cái gì mục đích? Còn sát vài nhóm người, ít nhất hai nhóm. Giàn Đức nhuận tưởng không rõ, An Tử toàn bọn họ cũng là không nghĩ ra. An Tử toàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn những người đó chạy trốn phương hướng, hỏi một câu, bọn họ muốn chạy phương hướng, có phải hay không có cái thôn? Giàn Đức nhuận vừa nghe, lập tức lấy ra bản đồ tới, cẩn thận xem xét, không sai, là có một cái thôn, khoảng cách nơi này, ít nhất hơn một canh giờ lộ trình. Có thể hay không là cái kia đao sẹo nam nhân bọn họ đi trở về lúc sau, nói gì đó. An tử toàn những mày hỏi, này phụ cận đã có thể kia một cái thôn. Không sai. Giàn Đức nhuận hối hận một phép chính mình đầu, trách ta. Nơi này người liền không nên buông tha, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Nhất định là kia tam huynh đệ trở về lúc sau tiết lộ bọn họ hành tung mới có thể làm nghe được tin tức chiến sư lại đây muốn đánh cướp bọn họ. Bất quá lúc này liền có một vấn đề, những người này là ai giết? Sứ giả lên đường sao? Mau đen kính trang nam tử cung kính túi đầu hỏi trước mắt người, chỉ là trong lòng có điểm nghi hoặc. Sứ giả trên người như thế nào có một cổ huyết tinh hương vị? Đi. Người mặc màu đen trường bảo vân hạo dương lên tay. Lệnh lùng nói, tiểu quán điếm tiểu nhị ở thu thập cái bàn, đột nhiên vọt vào tới mấy cái chiến sư. Vừa vào cửa chính là hô to gọi nhỏ hỏi, cái kia đau xẻo người đâu? Thôn không lớn, tự nhiên là mọi người đều tương đối quen thuộc. Điếm tiểu nhị đem cái bàn lau khô, rẻ lau hương trong tay vừa thu lại, đã chết. Đã chết. Vọt vào tới chiến sư vội vàng hỏi, chết như thế nào? Các ngươi chân trước đi rồi không trong chốc lát, bọn họ đã bị giết. Nói, điếm tiểu nhị còn không quên chỉ một lóng tay vừa rồi đao xẻo nam nhân tam huynh đệ ngồi quá vị trí, liền ở nơi đó chết. Người nào giết? Không biết. Điếm tiểu nhị thản nhiên nói, không thấy được. Mấy cái nổi giận đùng đùng chiến sư lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tức giận bị sợ hãi sở thay thế được. Đao xẻo nam tam huynh đệ bị giết. Còn lặng yên không một tiếng động bị giết. Ở chỗ này, có thể làm được cũng cũng chỉ có thần điện sứ giả. Liên tính là sứ đồ, đều không có như vậy xuất quỷ nhập thần năng lực. Vấn đề là, kia đao xẻo nam tam huynh đệ, như thế nào sẽ đắc tội sứ giả đâu? Mấy cái chiến sư sắc mặt càng là không thể tưởng được đáp án càng thêm khó coi. Mấy cái chiến sư cũng không có nói thêm nữa cái gì, quay người lại, bước nhanh rời đi. Tiểu quán nội mặt khắc khách nhân thấp giọng nói thầm vài câu, bọn họ đây là làm sao vậy? Khẳng định là không chiếm được hảo bái. Bằng không cứ như vậy vội vàng hoảng chạy về tới tìm Đao Sẹo bọn họ tính sổ. Thật là đủ suẩn, nếu là hảo xuống tay, kia Đao Sẹo Tam huynh đệ sẽ bỏ qua kia mấy chỉ dê béo. Không đầu góc đồ vật. Không nói đến tiểu quán khách nhân như thế nào chế nhạo bọn họ, liền nói kia mấy cái chiến sư sau khi rời khỏi, vừa đi một bên nói thầm, thật là đen đủi, thế nhưng nghe xong bọn họ hầu ngôn loạn ngữ. Được rồi, chúng ta tính may mắn. Người này lời vừa ra khỏi miệng, Làm mặt khác chiến sư tất cả đều ngậm miệng lại, không hề ván giận. May mắn bọn họ nhiều một cái tâm nhãn, đi hơi chậm một ít, tưởng trước quan sát quan sát tình huống. Chờ đến bọn họ đi lúc sau, liền nhìn đến ở bọn họ phía trước đi mấy nhóm người đã ngã vào vũng máu bên trong. Bọn họ chính là trực tiếp bị dọa trở về. Mặc kệ đây là ai hạ tay, kia mấy chỉ dê béo bọn họ là khẳng định không dám muốn. Muốn chính là muốn mệnh A. Vì vài thứ kia... Đáp thượng chính mình tánh mạng thật là không đáng giá. Bên này trong thôn người cũng không có nhiều nghị luận đao xẻo nam tam huynh đệ sự tình. Ở bọn họ nơi này, người chết, không phải thực bình thường sao. Hủy diệt thần điện phân điện, hôm nay hết sức náo nhiệt, bên trong sứ giả cùng cung kính kính đứng ở trong điện, an tinh chờ bọn họ sứ giả đã đến. Tương đối với bọn họ an tinh cùng cung kính, nhất bất an còn lại là đứng ở phía trước phân điện sứ giả. Tới sứ giả. Là muốn tới thế thân hắn vị trí người. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể an tâm. Thế thân hắn lúc sau, hắn về sau còn có cái gì phát triển. Điện chủ. Sứ giả lo lắng gọi một tiếng. Ngôi ở chủ vị điện chủ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi còn sợ một tên mau đầu tiểu tử. Sứ giả bị điện chủ như vậy vừa nói, trong lòng thấp thỏm cũng giảm bớt vài phần. Điện chủ nói chính là. Tên kia muốn tới bọn họ phân điện đương sứ giả. Cũng đến xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Không phải nói muốn đảm đương sứ giả là có thể đương. Nếu là đánh không thắng hắn nói, làm theo vô dụng. Chẳng qua, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tân nhân lại đây khiêu khích hắn bị trí, lần này quá mức đột nhiên, ngược lại làm hắn khẩn trương. Thiếu kiên nhẫn đồ vật. Phân điện điện chủ thấp sắc một tiếng. Sứ giả an tâm, bất quá chính là một tân nhân có cái gì sợ quá. Sứ giả đến. Bên ngoài sứ đổ hô lớn thanh âm, làm trong điện mọi người tất cả đều một cái giật mình, quay đầu, nhìn về phía đại điện cửa điện. Cửa điện một khai, sán lạn dương quang nháy mắt đâm thủng đại điện tối tăm Son này đột nhiên xuất hiện dương quang còn muốn chói mắt chính là đạp loang lỗ nắng gắt đi vào đại điện nam nhân. Đồng dạng màu đen trường bào, nhưng là mặc ở tới đỉnh bạt trên người, có khác một loại nhếp người khí thế. Cả người lạnh băng đến hình như là hành tẩu băng sơn, mắt nhìn thẳng. Lập tức hướng đi đại điện chủ vị. Ở thêm đá dưới đứng yên, Vân Hạo ngẩng đầu, hơi hơi chắp tay, "Điện chủ." Thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, làm phân điện điện chủ nắm lấy không ra người này, "Vân Hạo?" "Đúng là." Vân Hạo đáp lời. "Chính là ngươi tới thay đổi bổn điện sứ giả?" Phân điện điện chủ hỏi. "Là." Vân Hạo trả lời tương đương ngắn gọn, không có một cái dư thừa tự. "Ngươi có biết nơi này sứ giả cũng không đơn giản." Phân điện điện chủ nói, biết. Vân Hạo nói làm phân điện điện chủ rốt cục là thoải mái một ít, biết hắn nơi này không đơn giản là được. Ngươi phải biết rằng, mặt khác phân điện đều có bốn cái sứ giả, nhưng là ta bên này chỉ có một sứ giả phân điện điện chủ không có cảm xúc phật phù nói, không phải bởi vì ta bên này dùng không dưới bốn cái sứ giả, mà là một sứ giả đủ khả năng đỉnh bốn cái dùng. Ngươi nếu là muốn một sứ giả vị trí, ta cảm thấy. Ngươi vẫn là đi mặt khác phân điện tương đối hảo. Ra nơi này, không phải ngươi có thể tùy tiện lưu lại. Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Vân Hạo nói làm phân điện điện chủ sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Vân Hạo đây là một chút đều không nghĩ tiếp thu hắn đề nghị, mà là muốn tiếp tục khiêu chiến. Phân điện điện chủ gật đầu, tự nhiên có thể. Đây là chúng ta dược liệu bán tiền. Sao trời lấy ra một quả nhẫn, duỗi tay ấn một chút. Mặt trên lập tức bắn ra một trường không biết là cái gì tài chất lắc át, mặt trên ký lục nước cờ tự. Đây là nơi này tiền giao dịch ký lục, mua bán cái gì, lẫn nhau lắc cắt vừa tiếp xúc liền có thể có con số tăng giảm. Đây là đoán tạo sư rèn ra tới. An tử toàn kinh ngạc cảm thán, thứ này thật thần kỳ. ân, Sao trời gật đầu, ta ở tiền trang lộng ba cái tài khoản tiết kiệm, chúng ta tiền tách ra tới phóng. Hiện tại chút tiền ấy. Vẫn là trước không cần tách ra. Gia nước nhuận than nhẹ một tiếng nói. Ta đi hỏi thăm một chút giá hàng. Chúng ta tiền chỉ đủ mua một tòa tòa nhà. Ở địa phương nào tòa nhà? An tử toàn hỏi. Ta mang các ngươi đi. Gia nước nhuận mang theo mọi người đi hắn nói cái kia tòa nhà. Thấy được cái kia tòa nhà lúc sau. An tử toàn vâu ngữ hỏi. bệ hạ, ngài quản cái này kêu tòa nhà. Cái này có thể kêu phế tích hảo sao? Nhìn xem này tàn phá thường viện. Xuyên thấu qua này trên tường cái khe đều có thể nhìn đến bên trong sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại. Bên trong nhà ở. Không cần đi vào xem, liền từ mặt ngoài cũng có thể nhìn đến, cửa sổ không được đầy đủ. Này nếu là tưởng trụ người. Thật sự có điểm khó khăn. Nơi này đồ vật thật sự là quá quý. Giàn nước nhận không có biện pháp nói, hắn cũng là hỏi thăm đã lâu mới nghe được như vậy một cái sân, là bọn họ hiện tại có thể mua đến xuống dưới không bằng chúng ta thuê nhà đi. An tử toàn đề nghị, chúng ta trước lộng cái điểm dừng chân, trở về sau có tiền lại nói. Trước mắt, bọn họ nơi địa phương là chiến thần điện thế lực trong phạm vi cùng chiến thành. Thanh trí rất lớn, hơn xa huyền huy kinh thành. Bên trong có mặt khác thần điện phân điện, nơi này vừa lúc có thể cho bọn họ nhiều giải một ít hủy diệt thần điện sự tình. Cũng chỉ có thể như thế. Giàn nước nhuận than nhẹ một tiếng, chúng ta vẫn là muốn tìm cái nghề nghiệp. Tiên sinh tồn xuống dưới. Chuyện khác đều không phải vấn đề. Bọn họ tới nơi này lại không phải đại sát tứ phương, bọn họ là tới tìm vân hạo. Có thể không làm cho xung đột liền không xung đột. Cũng may bọn họ trong tay tiền mua phòng ở quá miễn cưỡng, nhưng là thuê một cái còn có thể sân là không có vấn đề. Thanh toán bạc lúc sau, từ dân bản xứ trong tay thuê sân, cũng liền ở đi vào. Già nước nhuận cùng sao trời đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. An tử toàn còn lại là dạo tới dạo lui suy nghĩ như thế nào kiếm tiền sự tình. Nay cùng chiến thành chính là không giống nhau, nơi trốn phồn hoa đều cùng bọn họ kinh thành bất đồng. Chờ đến buổi tối, bọn họ trở về chẳng trán. Chúng ta có thể đi giã ngoại tìm linh thạch linh thực, mang theo chúng ta tiểu hồng bọn họ tìm lên dễ dàng một ít. Giàn nước nhuận nói, còn có chính là săn giết ma thú, ma thú ma tinh cũng là dược sư luyện chế đan dược đồ vật. Đương nhiên, Tốt nhất chính là bắt sống ma thú. Sao trời nói, ở chỗ này có thể cùng chiến sư thiêm đính khế ước chiến đấu ma thú cũng là thực đáng giá. Bất quá, này dược liệu cũng có một ít vấn đề. Giàn nước nhuận nói, chúng ta lần trước bán dược liệu giá cả không phải tối cao, là bởi vì linh thực bị hủy diệt lực lượng cấp cảm nhiễm. Như vậy luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả sẽ có tổn hại. Càng là sạch sẽ linh thực, giá cả càng cao. An tử toàn ánh mắt sáng lên. Chúng ta có thể đảo tới linh thực lúc sau, ta đem chúng nó cấp tinh lọc. Nàng nguyên tố dịch chính là có thể thanh trừ một ít hủy diệt lực lượng. Lúc ấy bọn họ ở huyền huy tu luyện thời điểm chính là như vậy làm cho, hiệu quả còn khá tốt. Cái này có thể có. gia nước nhuận hương phấn vỗ tay một cái, chúng ta nếu là đem linh thực sinh ý làm đại, liền có thể để cao danh vọng, nhận thức càng nhiều người, sớm muộn gì sẽ có chúng ta mạng lưới quan hệ, đến lúc đó tìm vân hạo liền đơn giản. Hiện giờ bọn họ là sở hữu chiến sư tầng dưới chót, liền tính là muốn đi tìm vân hạo cũng không có cách nào tìm được. Bọn họ hiện tại mục tiêu, trừ bỏ muốn sinh tồn, chính là muốn cho bọn họ có thể dẫn người chú ý, như vậy tìm vân hạo, liền dễ dàng một chút. Vậy như vậy làm. An tử toàn gật đầu. Vài người lại thương lượng một chút kế tiếp sự tình lúc sau, lúc này mới từng người trở về nghỉ ngơi. An tử toàn nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ lạnh lùng ánh trăng. Mỉ môi. Vân Hạo rốt cuộc ở nơi nào đâu. Không biết hắn hiện tại thế nào. Thực lực của hắn hẳn là sẽ không có hại đi. Lúc ấy đều không có bị hủy diệt lực lượng làm cho nổi điên. Hiện tại cũng sẽ không nổi điên đi. Nghĩ đến Vân Hạo khả năng sẽ biến thành như vậy không có lý trí kẻ điên. An tử toàn liền cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận một trận lạnh cả người. Sẽ không. Vân Hạo sao có thể sẽ bị đánh bại. Tuyệt đối sẽ không. Bọn họ đều như vậy nỗ lực tới rồi nơi này, Vân hạo khẳng định cũng là thực nỗ lực. Ngày kế giản đức nhuận cùng sao trời đi ngoài thành núi rừng ngắt lấy linh thực, an tử toàn còn lại là ở nhà thu thập ra. Nên chọn mua chọn mua, nên thu thập thu thập. Nơi này tuy nói là thuê, nhưng là cũng tổng muốn thu thập đến giống điểm bộ dáng Cũng may ngày đầu tiên giản đức nhuận cùng sao trời thu hoạch vẫn là không tồi, mang về tới không ít linh thực. Chúng ta không đi quá bên trong địa phương. Liên ở phụ cận tìm một ít thường dùng linh thực, ngươi nhìn xem, ngươi có thể cho tinh lọc sao? Giàn Đức nhuận hỏi. Hảo, ta thử xem. An tử toàn gật đầu, trực tiếp lấy quá một gốc cây linh thực. Ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch, đem bên trong hủy diệt lực lượng chậm rãi tinh lọc. Giàn Đức nhuận cùng sao trời hai người khẩn trương nhìn chằm chằm. Đối với An tử toàn năng lực, bọn họ là thực tin tưởng. Nhưng là bọn họ lo lắng chính là... Tử toàn lực lượng có thể tinh lọc nhiều ít linh thực. Nếu là quá ít nói, này kiếm tiền lộ đã có thể không thể thực hiện được. Rốt cuộc tử toàn mỗi ngày hồn lực cũng là hữu hạn, không có khả năng vẫn luôn quần quận không ngừng tinh lọc linh thực. Thức mau, an tử toàn mở hai mắt, ánh mắt lộ ra điểm điểm ý cười, cái này là có thể. Già Đức nhuận cùng sao trời vừa nghe, thở dài một cái. Xem ra còn hành. Tiếng hảo, chúng ta về sau liền phụ trách ngắt lấy linh thực. Tử toàn ngươi liền ở nhà tinh lọc. Hảo! Đối với như vậy phân công tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Này đó đều là bình thường linh thực, luyện chế ra tới là cho bình thường chiến sư trị liệu ngoại thương đan dược. Lục cấp chiến sư dưới đều có thể sử dụng. Cũng không phải nói nơi này tất cả đều là thất cấp chiến sư, bản thổ chiến sư tu luyện lên, tự nhiên cũng là muốn một chút tu luyện. An tử toàn đem hồn lực tiêu hao can tướng lúc sau, cũng tinh lọc ra không ít linh thực. Sau đó chờ chính mình khôi phục một chút lúc sau, lúc này mới đem tinh lọc hảo linh thực trang hảo, đi trong thành hiệu thuốc. Cô nương là tới mua cái gì dược? Hiệu thuốc tiểu nhị chính là tương đương nhật tình, mỗi một cái tiến vào người đều là bọn họ khách nhân, kia đều là hành tẩu tiền A. ta không phải tới mua thuốc. An tử toàn hơi hơi mỉm cười nói. Đó là chỉ định luyện chế đan dược. Hiệu thuốc tiểu nhị ánh mắt sáng lên. Định chế đan dược giá cả chính là càng quý. Không phải, ta là tới bán linh thực. An tử toàn nói làm hiệu thuốc tiểu nhị có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất có quy củ đối với an tử toàn gật gật đầu. Cô nương thỉnh chờ một lát. Nói xong, trong tiệm tiểu nhị liền đi tới bên trong. Không lâu sau, bên trong đi ra một trung nhân nhân. Cô nương, đây là chúng ta hiệu thuốc bên trong vương dược sư, ngũ cấp dược sư. Ngươi muốn bán cái gì linh thực, cùng hắn nói là được. Cửa hàng tiểu nhị nói, làm an tử toàn trong lòng minh bạch. Chính mình đây là bị coi khinh. Phạm là dược sư khai cửa hàng kia đều là đạt tới thất cấp dược sư mới có thể khai. Nói như vậy, xem cửa hàng tỏa trấn đều là lục cấp dược sư, này ngũ cấp dược sư cũng liền tương đương với giống nhau ý ý quán bên trong học đồ vị trí. Hiện nhiên, đây là không có coi trọng nàng trong tay linh thực. Vương dược sư. An tử toàn cười đón qua đi. Vương dược sư nhìn thoáng qua an tử toàn, hoàn toàn xa lạ người. Không phải những cái đó thường xuyên hợp tác ngắt lấy linh thực người. Cô nương, có không làm ta xem một chút linh thực phẩm chất? Tự nhiên không có vấn đề. An tử toàn cười nói, đồng thời đem linh thực đem ra. Vương Dược Sư nhìn lướt qua, vừa thấy, chẳng qua là bình thường linh thực, luyện chế đan dược cũng không phải rất cao phẩm cấp. Này đó cũng không thế nào đáng giá. Này đó linh thực Vương Dược Sư cầm lấy một gốc cây linh thực, phóng tới trước mắt, đột nhiên kia không chút để ý thanh âm lập tức dừng lại. Vương Dược Sư hai mắt đột nhiên trừng lớn, đem linh thực tiến đến trước mắt, cẩn thận xem xét, thậm chí còn trực tiếp nắm hạ một mảnh lá cây, đặt ở trong miệng ngai ngai. Theo sau, Vương Dược Sư kinh hỉ nhìn về phía An Tử Toàn, cô nương, này linh thực là ngươi khai của đến. Là, An Tử Toàn gật đầu. Về sau lại có như vậy linh thực, đều cung cấp cho chúng ta thần tư hiệu thuốc. Vương Dược Sư mở miệng nói, Độc Nhất Phân nói, này giá An Tử Toàn mở miệng. So bên ngoài cao hai thành. Vương Dược Sư trực tiếp đánh nhịp. Ta xem vẫn là thôi đi. An Tử Toàn đứng dậy, ta tưởng khả năng Vương Dược Sư còn không quá hiểu biết chúng ta tìm được linh thực bất động Hắn như thế nào không biết? Nếu là không biết nói, hắn như thế nào sẽ cho ra so cao hơn thị trường hai thành? Cô nương xin dừng bước. Vương Dược Sư vội vàng kêu lên, ta này giá cả cấp thật sự so bên ngoài hảo. Vương Dược sư, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi cấp bất quá là bình thường linh thực giá cả." An Tử toàn trực tiếp lấy ra một gốc cây nàng linh thực, không có một chút tổn thương, căn cần hoàn chỉnh. Sở hữu linh thực phẩm tướng đều là như thế hoàn hảo, bên trong dược hiệu không có chút nào tiết lộ, như vậy linh thực, đơn độc lấy ra đi, cũng đáng kia hai thành giá cả. Càng đừng nói ta này linh thực bên trong, không có một chút hủy diệt lực lượng." An Tử toàn nói xong câu này thời điểm, Nhìn thấy vương dược sư sắc mặt đuổi đổi, nàng hơi hơi một câu khỏe môi tiếp tục nói. Như vậy linh thực luyện chế ra tới đan dược, bản thân liền so mặt khác linh thực luyện chế ra tới đan dược hiệu quả muốn hảo. càng đừng nói, ở luyện chế thời điểm, không cần dược sư cố ý tinh luyện. Kể từ đó, không chỉ có không cần dược sư nhiều hao phí tinh lực lại còn có có thể đem một gốc cây linh thực hoàn mỹ lợi dụng, chút nào không lãng phí. Vương dược sư, ngươi cho ta so thị trường cao hai thành giá cả. An Tử Toàn nhướng mày cười nói. Vương Dược Sư cái chán có điểm đổ mồ hôi, nha đầu này tuổi không lớn, thế nhưng như thế khôn khéo. Ta tưởng, ta còn là đi mặt khác hiệu thuốc nhìn xem đi. Đừng đừng Vương Dược Sư vội vàng ngăn cản An Tử Toàn, vị cô nương này, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Hảo A. An Tử Toàn cười gật đầu. Ngồi xuống, nhàn nhã uống trà. Nàng biết, Vương Dược Sư đây là đi tìm người xin chỉ thị. Như vậy sinh ý, đã không phải hắn một cái ngũ cấp dược sư có thể làm chủ. Vương dược sư vào mặt sau phòng, thấp giọng nói, thạch dược sư, bên ngoài tới một cái bán linh thực cô nương. Tới liền tới, ngươi thu còn không phải là. Thạch dược sư có điểm khó hiểu, loại chuyện này luôn luôn là vương dược sư xử lý. Hắn bán linh thực thực hy hữu, Thạch dược sư kỳ quái hỏi, trừ phi là vương dược sư lấy không chuẩn có phải hay không thật sự linh thực, nói cách khác. Như thế nào sẽ chạy đến hắn nơi này tới xin chỉ thị? Không phải. Vương Dược Sư lắc đầu, cũng chính là bình thường thuốc trị thương bên trong yêu cầu linh thực. Như vậy linh thực ngươi cần gì phải lại đây? Có gì bất đồng? Thạch Dược Sư nhúng mày, nếu là không có gì dị thường, Vương Dược Sư sẽ không tới quấy rầy hắn. Ta kiểm tra rồi một chút, không có chút nào hủy diệt lực lượng. Vương Dược Sư nói mới xuất khẩu, Thạch Dược Sư đột nhiên đứng lên, thất kinh hỏi, ngươi xác định. Thập phân xác định. Vương Dược Sư gật đầu. Mau mang ta đi. Thạch Dược Sư nói xong, đi theo Vương Dược Sư nhanh chóng quá khứ. nay ngắn ngủn lộ trình, Vương Dược Sư đã đem Đại Khái tình huống giới thiệu một chút. Thạch Dược Sư vào cửa lúc sau, đối với An Tử Toàn trực tiếp nở nụ cười, cô nương linh thực có không cho ta mượn đánh giá. Tự nhiên, An Tử Toàn biết đây là chủ sự người tới. Cẩn thận kiểm tra rồi linh thực lúc sau, Thạch Dược Sư gọn gàng dứt khoát nói. Gấp hai giá cả, nhưng là, ta yêu cầu cô nương bảo đảm, không cung cấp cấp mặt khác hiệu thuốc. Hơn nữa, chúng ta chỉ thu như vậy không có hủy diệt lực lượng linh thực. Không thành vấn đề. An tử toàn thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hai bên lập tức ký kết hiệp ước. Giao dịch tương đương vui sướng, về sau có thể lâu dài hợp tác. Tới phía trước, cũng đã hỏi thăm hảo, này thần tư hiệu thuốc sau lưng chính là dựa lưng vào một cái dược sư thế gia, căn cơ rất sâu. Đem linh thực bán cho bọn họ, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ít nhất, nếu là có người muốn uy hiếp nàng mua linh thực nói, này thần tư hiệu thuốc sẽ ra mặt vì nàng giải quyết một chút phiền toái. Cái này lựa chọn nàng chính là ở trong thành chuyển động vài vòng, hỏi thăm đã lâu, cùng dàn nước nhuận sao trời bọn họ thương lượng lúc sau, mới xác định xuống dưới. Nơi này cùng huyền huy vĩ hoàng hoàn toàn bất đồng, không có cưỡng chế quy tắc nhưng là cường giả vi tôn, thực lực là quyết định hết thể nhân tố. Bọn họ nếu là không tìm một cái có thể hảo hảo lâu dài hợp tác người, chỉ sợ vô pháp dừng chân. Trong tay co vật như vậy, thực dễ dàng đưa tới khuy ký, thậm chí là bỏ mạng. Xử lý xong bên này sự tình, An Tử Toàn tâm tình cực hảo trở về, về sau lại giao dịch liền phương tiện rất nhiều. Đi ở trên đường An Tử Toàn đột nhiên dừng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, thấy được bên cạnh trà lâu thượng cũng không có cái gì dị thường. Nàng có điểm kỳ quái khẽ nhíu mày. Vừa rồi như thế nào cảm giác được kỳ quái ánh mắt? Chẳng lẽ nói là chính mình cảm giác sai rồi? Lắc lắc đầu, An Tử Toàn rời đi. Mà An Tử Toàn cũng không biết chính là, nàng cảm giác cũng không sai. Lầu hai nhà gian bên trong, Vân Hạo chính một mình ngồi ở chỗ kia phẩm trà. Nàng thế nhưng tới rồi nơi này. Thật là, làm ta ngoài ý muốn. Vân Hạo bên môi nổi lên nghiền ngẫm ý cười, theo sau, mày hơi hơi vừa nhỉu. Nghe được trong óc bên trong thanh âm ở ấm ý, thấp thấp quát lớn một tiếng, cầm miệng. Liên tính là một người, nhưng là luôn có một cái phản đối hắn thanh âm, vân hạo cũng là tương đương khó chịu. Ngươi có cái gì bất mãn? Hưởng có một thân bản lĩnh, nhưng vẫn không có tìm được tu luyện phương pháp, hiện tại chủ đạo quyền nên giao cho ta. Đừng không cam lòng. Lúc trước ngươi ở chiếm cứ chủ đạo quyền thời điểm, ta không phải cũng là cái gì đều không có nói sao. Thư hải bên trong vân hạo toàn thân tản ra lạnh lẽo, không cần đi treo chọc nàng. Nga! Vì cái gì? Nàng chính là ta tức phụ nhi. Nhan nhã uống trà vân hạo khép cười một tiếng, ta mị tươi cười làm hắn cả người đều yêu dã vài phần. Từ toàn là của ta. Thư hải nội vân hạo nổi giận nói. Đáng tiếc, hiện tại này thân mình là ta tới không chế. Ta mị vân hạo khép cười một tiếng, ký không bằng người liền không cần nhiều lời vô nghĩa. Hướng chi, lúc trước, ngươi cũng không phải tưởng thiệt tình cưới nàng. Đó là lúc trước, sau lại. Sau lại là sau lại, sau lại sự tình ta mặc kệ. Ta mị Vân Hạo trực tiếp đánh gãy băng Sơn Vân Hạo nói, cười khẽ, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ít nhất lần trước, ta còn giúp bọn họ giải quyết một cái phiền toái, nói cách khác, bị vài phê chiến sư đuổi giết nói, bọn họ đã sớm chết ở trên đường, liền rời đi hủy diệt thần điện thế lực phạm vì cơ hội cũng chưa khả năng. Ta mị vân hạo đem chén trà bông, một tay chi má nhìn dưới lầu trên đường người đến người đi, Ngươi nói, này an tử toàn có thể hay không là cố ý vì truy ta mới đến đến nơi đây. Đó là tìm ta. Bang sơn vân hạo tức giận đến cắn răng, đồng thời, đau lòng không thôi. Tử toàn rốt cuộc là như thế nào đi vào này địa tự cấp bậc đại lục. Thực lực đề cao sao? Nàng như thế nào đề cao? Vẫn là, dùng cái gì mặt khác phương pháp lại đây? Mặc kệ là cái nào đáp án cái nào phương pháp, hắn đều biết, tuyệt đối không đơn giản, tử toàn tất nhiên là ăn không ít khổ, thậm chí là cựu tử nhất sinh. Tưởng tượng đến nơi đây, băng sơn vân hạo sắc mặt liền càng thêm khó coi. Ai u? Đau lòng. Ta bị vân hạo khẽ cười một tiếng, nói như thế nào đây cũng là ta tức phụ nhi ngươi nói, liền tính là đau lòng cũng là nên ta đau lòng đi. Đừng cái này biểu tình. Tốt xấu chúng ta là một người. Có cái gì bất đồng? Nghe tà mị vân hạo nói, băng sơn vân hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng, Ngươi xác thật nên đau lòng. Ấn! Tà mị vân hạo một tay chấp ly, kỳ quái ử nhẹ một tiếng. Ngươi nếu là không đau lòng, hà tất đi nửa đường chặn giết những cái đó thôn dân. Băng sơn vân hạo nói làm tà mị vân hạo nhéo chén trà thon dài ngón tay căng thẳng, khinh miệt hừ một tiếng. Đương nhiên, ngươi có thể nói là nhằm chán, thuận tiện sát cá nhân. Băng Sơn Vân Hạo căn bản là không đợi Tà Mị Vân Hạo mở miệng, hắn lo chính mình nói, cũng là, còn không phải là từ hủy diệt thần điện tới bên này phân điện khiêu chiến sứ giả vị trí sao? Thuận tiện sát vài người, coi như là hoạt động. Biết liên hảo, Tà Mị Vân Hạo hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt là tràn đầy ghét bỏ. Thuận tiện sao? Băng Sơn Vân Hạo nói làm Tà Mị Vân Hạo ghét bỏ thần sắc nháy mắt cương ở trên mặt. Nhưng ở thức hải nào đó ra hỏa còn ở giống như dư lực kích thích hắn, cô ý đường vòng qua đi giết người, thật là thuận liền. Sư, sứ giả đẩy cửa tiến vào sứ đồ lăng là bị nhã gian nội trầm thấp không khí sợ tới mức một cái giật mình, trực tiếp nói lắp lên, câu nói kế tiếp sinh sôi nuốt trở về trong bụng. Hắn chính là nhớ rõ Vân Hạo vừa đến phân địa, cùng nguyên sứ giả khiêu chiến, đó là một cái hiệp, tiện tay xé nguyên sứ giả. Trường hợp chi huyết tình Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm chúng sứ đồ sợ tới mức hai chân nhun ra toàn thân phát run, còn có vài cái không chống đỡ, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Liên lần này hợp, đặt vân hạo ở phân điện không người có thể giao động duy nhất sứ giả vị trí. Càng đừng nói nhưng là điện chủ phản ứng. Vân hạo tay xé nguyên sứ giả lúc sau, đại điện là tính đến làm người hít thở không thông. Áp lực không khí phảng phất là hóa thành thực chất giống nhau, tựa như trọng thạch nặng chiêu đè ở mọi người trong lòng. Nếu không phải Vân Hạo trước mở miệng nói, chỉ sợ không ít người đều phải bị này quỷ dị không khí áp lực đến trực tiếp điên mất. Cũng đúng là Vân Hạo kia cuồng vọng thanh âm, đánh vỡ lệnh người hít thở không thông an tĩnh. "Điện chủ, ta thắng." Hay còn nhớ rõ lúc ấy Vân Hạo nhướng mày cười khẽ, "Ta mị như ma, lệnh chúng nhân kinh hồn tăng đảm, thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng Vân Hạo ánh mắt." Rõ ràng đang cười, cũng là tuấn mị phi phàm, lại làm cho bọn họ có một loại sợ hãi thật sâu. Từ đấy lòng như thủy triều giống nhau trào ra. Loại này run sợ hắn ý, thâm nhập cốt thủy, lãnh nhập nội tâm. tỷ thí mà thôi, vân hạo ngươi thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Điện chủ thanh âm trầm thấp, không chút nào che giấu tâm tình của hắn không tốt. Nguyên sứ giả chính là điện chủ đắc lực thủ hạ, liền như vậy bị vân hạo cấp thế thân không nói, còn bị chết thảm như vậy, điện chủ có thể không tức giận. Lúc ấy, trong điện mọi người tâm tất cả đều cao cao nhắc lên. Sợ Điện Chủ tức giận. Chỉ có Vân hạo biểu tình như cũ, không thấy nửa điểm khẩn trương. Hôm nay không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn ngày sau tới báo thủ. Vân hạo nhướng mày cười khẽ, đương nhiên bộ dáng, làm mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Hán, Hán, Hán. Cũng dám như vậy cùng Điện Chủ nói chuyện. Sứ giả chi tranh, tự nhiên là sinh tử chi tranh. Điện Chủ nếu là có gì bất mãn, có thể hướng về phía trước bẩm báo. Vân hạo một câu nói xong, xoay người tiêu sái rời đi, lăng là đem tức giận đến xanh mặt điện chủ cấp lượng ở đại điện phía trên. Chuyện gì? Lệnh băng hình như là mang theo đá vụn thanh âm lập tức làm sứ giả hoàn hồn, đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng vân hạo hung ác nham hiểm lệnh băng phảng phất là tôi độc giống nhau ánh mắt. Nay biểu tình, thế nhưng so ngày đó giết chết nguyên sứ giả thời điểm còn muốn củng bố. Sứ đồ hai chân phát run, đều sắp chống đỡ không được thân thể của mình. Hắn đây là cái gì vật khí? Như thế nào đuổi kịp vân hạo tâm tình không tốt thời điểm vào được? Chính là vừa rồi vân hạo tâm tình không phải thực tốt sao? Hắn vừa mới rời đi như vậy trong chốc lát, như thế nào liền biến hóa lớn như vậy? Sử, sứ giả sứ đồ kinh hồn táng đảm còn ở nói lóc, chỉ thấy vân hạo ngón tay thon dài hơi hơi dùng một chút lực, phanh một chút, trong tay hắn chén trà trực tiếp bị tạo thành một mịn. Sợ tới mức hắn là lưu sướng đem phía dưới nói tất cả đều cấp nhanh chóng nói ra. Điện chủ thỉnh ngài trở về. Nga. Vân Hạo không chút để ý nói một câu. Sứ đồ liền như vậy cung kính chờ, sau đó, liền không có sau đó. Sứ đồ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Vân Hạo, nga xong liền xong rồi. Như thế nào không đi rồi? Điện chủ còn đang chờ đâu? Trong lòng lại nôn nóng, sứ đồ cũng không dám đi thúc dục Vân Hạo. Hắn nhưng không có số đủ. Rốt cuộc, trên đường kia nói mảnh khảnh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đường phố cuối. Vân Hạo lúc này mới thu hồi ánh mắt, đứng dậy. Nhìn thấy Vân Hạo chịu rời đi, sứ đồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Này Vân Hạo thật là vị gia a." An Tử toàn về tới trong nhà, tiếp tục tinh lọc linh thực, đồng thời ở tự hỏi, như thế nào có thể nhanh lên tìm được Vân Hạo? Cùng dược sư đáp thượng tuyến, Thân phận của nàng thực mau là có thể bị càng nhiều người đã biết. Tuy nói bởi vì nguyên tố sư địa vị cao thượng, bị thỉnh về đến nhà, nhưng là dược sư chính là ở địa tự cấp bậc đại lục, là thực triệu người tôn sùng. Trên thị trường không có nguyên tố dịch nói, kỳ thật, ở các mọi nhà trong tổng mặt, nguyên tố dịch hẳn là cũng là hút hàng đổ vật. Cho nên, đan dược tầm quan trọng liền đột hiện ra tới. Cũng không biết, Vân hạo là ở nơi nào. Nếu là ở phụ cận lời nói. Tìm được hắn thời gian liền sẽ ngắn lại, nếu là Vân Hạo ở địa phương khoảng cách bọn họ rất xa, nàng liền phải càng mau nổi danh. Chỉ có đứng ở tối cao vị trí, Vân Hạo mới có thể nhìn đến nàng. Nàng trước sau tin tưởng, Vân Hạo là nhớ rõ nàng. Cuối cùng, rời đi thời điểm, hắn cũng không có đối nàng xuống tay, không phải sao. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, An Tử toàn dừng trong tay sự tình, đi phòng bếp nấu cơm. Ở chỗ này là có thể mua gã sai vặt, nhưng là, ai làm cho bọn họ hiện tại tiền còn không nhiều lắm. huống chi, không có nhân mạch, mua tới ai biết có phải hay không dắp tâm hại người. Cho nên, trước mắt tới nói một chút sự tình đều là chính bọn họ động thủ làm. Đồ ăn mùi hương từ phòng bếp phiêu ra tới, cách vách trong viện, nam nhân ngửi ngửi, sắc mặt biến đổi, đây là nuôi dưỡng ma thú thịt. Phải biết rằng, vô luận là linh thực vẫn là ma thú. Trong thân thể đều là ẩn chứa hủy diệt lực lượng, nhiều ít đều có một ít lực lượng như vậy, trừ phi là hủy diệt thần tín đồ, nói cách khác, không có một cái chiến sư thích cái này lực lượng. Cái này chỉ biết trở ngại bọn họ hồn lực tăng lên. Cho nên, liền có chuyên môn người chăn nuôi ma thú, một thế hệ một thế hệ đào tạo xuống dưới, này nuôi dưỡng ma thú thích hợp dùng ăn, cũng sẽ không có cái loại này hủy diệt lực lượng. Nhưng là, giá cả cực cao. Giống nhau nhân ra là tuyệt đối an không nổi. Nam nhân đứng dậy, nhìn cách vách sân, hắn nếu là nhớ không lầm nói, bên cạnh sân, đây là mới vừa vào tân người thuê, đây là nhiều có tiền, thế nhưng có thể ăn thượng nuôi dưỡng ma thú thịt. Nhà này hàng xóm mới, là bản thân liền có tiền. Không thể đi. Bản thân có tiền nói, cũng không đến mức thuê bọn họ cái này đoạn đường phòng ở. Nam nhân nghi hoặc lắc lắc đầu, xoay người vào phòng. Vừa thấy đến trên bàn bãi đồ ăn, tức giận đến một chân đem ghế cấp đá văng. Bùm một tiếng, sợ tới mức bên cạnh đứng nữ nhân một cái run run. Lại là đồ ăn. Lại là đồ ăn. Không biết nấu điểm thì sao. Nam nhân tức giận mắng. Nhưng, chính là, trong nhà không nhiều như vậy tiền nữ nhân khó xử kéo kéo chính mình góp áo, thanh âm tiểu đến cùng mỗi hừ hừ dường như. Ta phi, ta cho ngươi tiền đâu. Nam nhân dương tay liền cho nữ nhân một cái tát, có phải hay không đều cho người ra huynh đệ? Không, không có nữ nhân lập tức bị phiến đến trên mặt đất, đỏ vành mắt nói. Thử, vô dụng đàn bà. Nam nhân thở phì phì ngồi xuống, kẹp lên trên bàn thức ăn chay không kiên nhẫn dùng sức ngai. Ngay thường nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng là, cách vách truyền đến một trận một trận mùi thịt, làm hắn cảm thấy hôm nay đồ ăn so ngày xưa muốn khó ăn vài phần. Căn bản là vô pháp nuốt xuống. Phênh một chút, đem chén đuôn nện ở trên bàn, nam nhân đứng dậy. Người đi đâu a? Nữ nhân sợ hãi hỏi một câu. Lao tử đi nơi nào còn dùng người quản. Nam nhân tức giận mắng một câu. Chính là, người còn không có cơm nước xong nữ nhân nói cuối cùng chậm rãi nhỏ giọng. nam nhân đã đi nhanh rời đi sân. Vừa ra khỏi cửa, vừa lúc nhìn thấy cách vách sân có hai cái nam tử ở gõ cửa. Viện môn một khai. Một cái xinh đẹp nữ nhân làm nam nhân ánh mắt sáng lên, tim đập gia tốc. Ngoan ngoãn, nhà này không chỉ có có tiền, hơn nữa nữ nhân còn như vậy đẹp à. Trở về vừa lúc, cơm mới vừa làm tốt. An tử toàn cười nói, làm giàn nước nhuận cùng sao trời đi vào. Đồng thời cảm giác được cổ quái ánh mắt, quay đầu nhìn qua đi, bên cạnh sân cửa đang đứng một cái trung niên nam nhân, kia tươi cười làm nàng một trận lê tẩm. Nhìn thấy nàng xem qua đi, miệng còn liệt đến lớn hơn nữa. Làm an tử toàn mẩy nhăn lại, một cái xoay người, tiến sân, phanh một chút đem viện môn cấp đóng lại. Tính tình còn không nhỏ. Nam nhân trà sát chính mình ngực, cười đến đáng khinh đủ tay, có hương vị. An tử toàn đem hiệp ước lấy ra tới cấp giản nước nhuận cùng sao trời xem. Sao trời liên tục xua tay, loại đồ vật này vẫn là cho bệ hạ xem đi, hắn không am hiểu. Không tồi không tồi. giản nước nhuận xem xong hiệp ước quy tắc chi tiết lúc sau, cười gật đầu. Này thần tư hiệu thuốc thật sự có thể bảo đảm ngươi không bị mặt khác dược sư quấy rầy. Phải biết rằng, không có hủy diệt lực lượng linh thực, chính là tương đương thừa thớt. Chứ bỏ sinh cơ thần điện thế lực phạm vi ở ngoài, mặt khác địa phương, muốn không có hủy diệt lực lượng linh thực đều không như vậy dễ dàng, muốn đi sinh cơ thần điện tinh lọc. Tinh lọc. Giàn đức nhuận đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía an tử toàn. Làm sao vậy? An tử toàn bị Giản đức nhuận xem đến có chút phát mao. Không cấm hỏi. Từ toàn, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi nguyên tố dịch, kỳ thật là sinh cơ lực lượng. Già nước nhuận kinh hỉ hỏi. Toàn thuốc tính, phù hợp độ mười thành. Mặt khác nguyên tố sư căn bản là không đạt được cái này tiêu chuẩn. Nếu là ta cái này là sinh cơ lực lượng. kia cũng không có khả năng huyền tự cấp bậc quốc gia một cái như vậy chiến sư đều không có đi. kia cũng quá thưa thất đi. An tử toàn những mày nói. Huyền huy lớn như vậy quốc gia, liền không có gặp qua ta lực lượng như vậy không phải sao. Ta cũng không gặp mặt khác huyền tự cấp bậc quốc gia có cùng ta giống nhau hồn lực. An tử toàn khó hiểu, lúc trước còn không phải bởi vì nàng năng lực, làm huyền thanh người đều tưởng đem nàng cấp đào đi sao. Hơn nữa kia sinh cơ lực lượng là quang, hủy diệt lực lượng là màu đen sương khói, ta cái này là thủy A, hoàn toàn bất đồng đi. An tử toàn nói làm giản đức nhuận không lời gì để nói, gãi gãi đầu. Nhìn về phía sao trời. Sao trời chính đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên là cho không được hắn đáp án. Giàn nước nhuận cuối đầu, nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu miêu, hy vọng có thể có cái đáp án. Nơi nào nghĩ đến, tiểu miêu chỉ là phủng một khối thịt, chính ăn đến vui vẻ vô cùng, căn bản liền không phản ứng hắn ý tứ. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như liền kia một khối thịt đều so bất quá, loại cảm giác này. Có điểm tâm tắc. Mặc kệ. Dù sao chúng ta hiện tại có thể sinh tồn, nương thần tư hiệu thuốc, chúng ta sẽ càng ngày càng nổi danh. An tử toàn cười nói, nhẹ nhàng ngư khí chi rồng, lộ ra kiên định. Bọn họ không chỉ có muốn sống sót, càng quan trọng là, muốn nổi danh, trở thành mỗi người đều biết danh nhân. Ân. Giàn Đức nhuận gật đầu, đồng thời không quên nhắc nhở An tử toàn một câu, chúng ta chủ cái này địa phương, ngư long hỗn tạp, chờ đến chúng ta kiếm tiền nhiều, lại đi mặt khác địa phương. Không phải bọn họ không nghĩ đi càng tốt địa phương cư trú, mà là ở chỗ này có một loại vô hình cấp bậc. Cư trú địa phương tất cả đều là ấn thế lực phân chia. Những cái đó hảo địa phương chỗ ở cũng không phải nói có tiền liền có thể trụ, có năng lực hoặc là liền đầu nhập vào đại gia tộc, trở thành gia tộc thế gia bên trong người, hoặc là liền tự lập môn hộ, có cũng đủ ảnh hưởng mới có thể đi cái loại này hảo địa phương cư trú. Hiện giờ bọn họ cư trú này thành tây. Xem như cùng chiến thành bẩn dân bá tánh khu. Thế gia đại gia tộc, còn có những cái đó thành công thương nhân đều không ở bên này. Trong lúc này, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Giàn đức nhuận có điểm không yên tâm, chúng ta ra ngoài, chính ngươi tận lực cẩn thận. Nay cùng chiến thành cũng không phải cái gì an toàn địa phương, đặc biệt là bọn họ cư trú thành tây. Không phải bọn họ không nghĩ đi mặt khác địa phương cư trú, mặt khác địa phương, cũng không phải có tiền liền có thể trụ. Phải có nhất định thân phận địa vị hoặc là gia nhập thế gia đại gia tộc. Nhưng là, tử toàn nguyên tố sư thân phận, tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng, tự nhiên không thể gia nhập cái gì thế gia gia tộc. Yên tâm, ta sẽ chính mình chú ý. An tử toàn cười nói, ta cũng không phải nhược nữ tử. Tốt xấu nàng cũng là chiến sư hảo sao. Cô nương. An tử toàn vừa mới bán dược liệu trở về, còn chưa tới cửa, đã bị người cấp ngăn lại. Ngừng đầu vừa thấy. Đúng là nhà bọn họ bên cạnh hàng xóm, ngày đó cười đến thực đáng khinh nam nhân. Tân chuyển đến A. Vương Đức hắc hắc cười, đại gia quê nhà hàng xóm, cho nhau chiếu cố một chút, ta kêu Vương Đức. Cô nương gọi là gì A? Nay vừa thấy liền mục đích không thuần ra hỏa, An Tử Toàn liền một ánh mắt đều thiếu phụ, trực tiếp bước chân vừa chuyển, lướt qua hắn liền phải tiến sân. Ai, cô nương? Vương Đức dôi tay, muốn đi bắt An Tử Toàn bả vai. Nào biết? Liền chạm vào đều không có đủ tới, phanh một chút, viện môn ở hắn trước mặt thật mạnh đóng lại, thiếu chút nữa không đem mũi hắn cấp đâm bẹp. Hắc! Cái này tiểu nương môn. Vương Đức tức giận đến cái mũi đều phải vai, hung hăng một phách viện môn, thở phì phì trở về chính mình sân. Cơm đâu? Vừa vào cửa, Vương Đức không kiên nhẫn hô một giọng nói. Hắn tức phụ từ bên trong bước nhanh đi ra, vừa thấy Vương Đức hủng hổ bộ dáng, sợ tới mức một cái run run. Lắp bắp nói, này còn chưa tới ăn cơm thời gian. Không tới ăn cơm thời gian ta đói bụng không được sao. Vương Đức nâng lên một chân hung hăng đạp qua đi, lập tức liền đem nữ nhân cấp đá đến trên mặt đất. Bùm bùm đánh người thành, còn kèm theo nữ nhân kêu thảm thiết, làm nghe được động tính An Tử Toàn khẽ cao mày. Đây là đánh người sao? Nghe được động tĩnh, An Tử Toàn đem trên tay đồ vật vồng, nghiêng thai lắng nghe. Cách vách đánh người động tĩnh không nhỏ, còn kèm theo Vương Đức Mắng. Bọn họ bên này cư trú sân đều là một hộ rửa gần một hộ, tự nhiên là nghe được rành mạch. Nghe xong trong chốc lát, an tử toàn ôm thủy lửa đi mặt sau phòng bếp nhỏ. Thịch thịch thịch đi nấu cơm, thức mau, đồ ăn mùi hương liền phiêu ra tới. Sân nội Vương Đức dừng đánh người động tác, một phen lôi kéo hắn tức phụ đầu tóc tốn vào phòng. Ta nói cho ngươi, ngày mai ngươi đem bên cạnh trong viện nha đầu cho ta mang lại đây. Vương Đức nói làm hắn tức phụ một cái run run, có nghe hay không? Nghe, nghe được. Được đến chính mình vừa lòng đáp án lúc sau, Vương Đức vừa lòng một đá hắn tức phụ, mau đi nấu cơm, lao tử nói bụng. Vừa tới cùng chiến thành gia hỏa, thế nhưng còn dám phô trương. Cũng không hỏi trước hỏi, trên phố này nên nghe ai? Nhà bọn họ đốn đốn có thể ăn thịt, chắc là trên người mang theo không ít tiền. Ba người kia ra thịt non mịt, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Như vậy gia hỏa, tốt nhất. Hơn nữa vẫn là cái xinh đẹp nha đầu. Người tài hai đến, chuyện tốt như vậy, hắn chính là đã lâu không có đụng phải. Hủy diệt thần điện phân trong điện, Vân Hạo một mình ngồi ở phòng trong. Thị Nữ đem tinh xảo đồ ăn tất cả đều dọn xong, mí môi, vòng eo khoản bãi đi qua, nũng nịu kêu, sứ giả, ngài nên dùng cơm. Vân Hạo ngẩng đầu, nhìn đến Thị Nữ kia tùng tùng ăn mặc quần áo, lộ ra trắng non cổ, còn có tảng lớn tốt đẹp phong cảnh, như ẩn như hiện hết sức mê người. Nhận thấy được Vân Hạo ánh mắt. Thị nữ trong lòng càng thêm đắc ý, vòng eo vặn đến càng thêm vui sướng, hình như là xà giống nhau quyến rũ. Ánh mắt kia thật giống như là mang theo móc dường như, câu lấy vân hạo. Vân hạo tuyệt đối không giống bình thường, ngay cả điện chủ đều đối hắn có vài phần kiên kỵ. Người như vậy, muốn thừa dịp người khác còn không có xuống tay thời điểm, đem hắn bắt lấy. Nói như vậy, về sau nàng đã có thể có dựa vào. Thị nữ trong lòng tự nhiên con nàng bản tính nhỏ. Lớn lên anh Tuấn không nói, kia thon dài đỉnh bạt dáng người càng là làm nàng tâm thần nộn nhạo, còn có kia thực lực khủng bố, làm nàng mắt rộng rốt cuộc nhìn không tới mặt khác nam nhân. Nàng ở phân điện chi rộng, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân, ngay cả trước kia sứ giả, đều đối nàng liên tiếp sung xoe. Chỉ tiếp, nàng trướng mắt cái kia sứ giả. Hiện giờ, nàng chính là chỉ cần vừa thấy đến vân hạo, nàng liền đi không nổi, trái tim nhỏ luận nhẹ, hận không thể lập tức nhào lên đi. Đây mới là nàng muốn nam nhân. Sứ giả vô cùng đơn giản hai chữ, ở thị nữ trong miệng chính là triển triển nhớ nhớ, kêu kêu một cái triển miên lâm ly. Đột nhiên, thủ đoạn bị đột nhiên bắt lấy, một trận trời đất quay cuồng chờ đến phản ứng lại đây, mới phát hiện, người đã bị lôi kéo nằm ở vân hạo trên đùi. Thị nữ gương mặt nóng lên, hai mắt hàm xuân nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, thấp giọng triển miên kêu, sứ giả. ngươi thích ta. Vân hạo bên môi xả ra một mạt ý cười, mang theo một cổ tà khí, không chỉ có không tổn hao gì hắn nửa phần tuấn Mỹ, ngược lại bằng thêm vài phần động lòng người mị lực. Lúc này càng là làm thị nữ trái tim kinh hoàng, thình thịch thình thịch, làm nàng nhĩ rộng đều là chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Thật là kích động sắp không thở nổi. Sứ giả, sao lại có thể như vậy anh Tuấn? Như vậy đẹp. Bị hắn kia ngăm đen đôi mắt chăm chú nhìn, phảng phất chính mình chính là hắn toàn thế giới. Loại cảm giác này thật là quá hạnh phúc. Thị nữ cảm giác chính mình gương mặt hình như là lửa đốt giống nhau, không chỉ là gương mặt, toàn thân đều ở chậm rãi nóng lên, chính mình thật giống như là tôm luộc giống nhau, phỏng trừng cả người đều đỏ đi. Là, ta thích sứ giả. Thị nữ nhu nhu nhược nhược đáp lời, mang theo vô tận yêu say đắm. Vân hạo cười, dôi tay méo thị nữ tinh tế vòng eo, chọc đến thị nữ duyên dáng gọi to một tiếng, sủi lơ ở hắn trên đùi. Vân Hạo hơi hơi mỉm cười, sau đó duỗi tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn thị nữ gương mặt, làm nàng kích động ở nhẹ nhàng run rẩy, mắt rồng đối hắn là thật sâu si mê. sứ giả thị nữ giơ tay muốn đi bắt Vân Hạo, đột nhiên thấy hoa mắt, cả người hung hăng ngã văng ra ngoài, đau nhức đánh nuốt lại, miệng một trương, hoa một chút, phun ra một búng máu tới, hợp với ho khan bài thành, máu tươi liên tục cụ cái không ngừng. Trong viện những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía bên này, nhìn đến chính là phá rớt cửa phòng, ngã trên mặt đất ho ra máu không ngừng thị nữ. Mặt khác thị nữ vừa thấy, phi mắng một tiếng, tự làm tự chịu. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết nàng tâm tư, chính là muốn cầu dẫn sứ giả. Cái này là đã đến bán sát đi. Nhưng là, mặt khác người hầu còn có nghe được tin tức sứ đổ trong lòng chính là khó chịu. Phải biết rằng... Cái này thị nữ chính là bọn họ nơi này dung mạo xuất chúng nhất, không biết bao nhiêu người vì nàng khuyên tâm. Có nam sứ đổ vội vàng lại đây, nâng dậy cái này bị thương thị nữ, nhìn thấy bên trong vân hạo cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới đỡ nàng vội vàng rời đi. Mặt khác thị nữ chính là trong lòng một trận vui sướng, ngày thường luôn là thích gì vào chính mình mỹ mạo khinh thường cái này coi thường cái kia, hiện giờ không được đi. Ở sứ giả nơi này ăn mệt đi. Cửa phòng bị đánh vỡ, tự nhiên bên ngoài người có thể nhìn đến tình huống bên trong. Chỉ nhìn đến Vân Hạo ở thong thả ung dung ăn cơm, căn bản là không có đã chịu vừa rồi sự tình ảnh hưởng, phảng phất đánh bay đi ra ngoài không phải phân điện rồng nhất mạo mỹ thị nữ, mà gần là một con rùa bò dường như. Dùng qua cơm chiều, Vân Hạo đi viên rồng tản bộ, kia rách nát cửa phòng tự nhiên có người đi chữa trị. Tới rồi viện rồng, đi theo Vân Hạo lại đây sứ giả bước nhanh đã đi tới, không mình hành lễ sứ giả, ân, vân hạo nhàn nhạt lên tiếng, đã tra được ở nơi nào? sứ đồ cung kính nói, ở thành tây ám la hẻm. ám la hẻm, vân hạo đối nơi đó không có chút nào ấn tượng. ám la hẻm bên trong trụ người không tốt lắm, bên trong có một bá vương đức. sứ đồ nói, phàm là ở tại nơi đó người, không có một cái không bị vương đức khi dễ quá. đã nhiều ngày, kia vương đức nhìn trầm trầm vào hắn hàng xóm mới. Ân. Vân Hạo nghe xong, khoát tay, ý bảo hắn có thể lui xuống. Sứ đồ sừng sốt. Sứ giả đây là làm hắn vẫn luôn điều tra tình huống, nghe xong lúc sau như thế nào một chút phản ứng đều không có. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là sứ đồ không dám nói thêm cái gì, hành lễ lúc sau, nhanh chóng lui xuống. Một bá. Thật là có ý tứ. Ta mị Vân Hạo ở trong lòng than nhẹ, cùng nào đó ra hỏa nói chuyện thiếm. Ngươi nói sẽ phát sinh cái gì hảo ngoạn sự tình? Băng Sơn Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, "Ngươi thực nhàm chán." Là nham chán a." Ta mị Vân Hạo lười nhắc nói, "Ngươi nói nàng nếu là cùng cái kia cái gì Vương Đức đối thượng lúc sau, sẽ thế nào?" "Ngươi nhưng thật ra thực để ý Tử Toàn." Băng Sơn Vân Hạo cũng là không chút nào yếu thế hỏi một câu, "Như thế nào? Ngươi thích thượng Tử Toàn?" Ta mị Vân Hạo ha ha cười. Chỉ có ngươi mới có loại này kỳ quái cảm xúc. Ta là muốn đứng ở thế giới đỉnh người, sao lại có loại này dư thừa đồ vật. Ta cũng không phải là người như vậy kẻ yếu. Đối mặt ta mị vân hạo khinh miệt, băng sơn vân hạo chỉ là lạnh lùng cười, cho nên, ngươi vẫn luôn chú ý tử toàn là vì cái gì. Ta mị vân hạo há là băng sơn vân hạo hỏi được. Tuy ý xả qua bên cạnh trên cây lá cây khinh thường cười khẽ, ta chú ý nàng, còn còn không phải là bởi vì ngươi. Ta nhưng thật ra kỳ quái, ở ta ngủ say thời điểm, ngươi rốt cuộc là làm sự tình gì? Ta mị vân hạo tấm tắc có thanh cảm thán, ngày thường lênh tâm lênh phổi, đối cái gì đều không có cảm giác không thèm để ý ra hỏa, thế nhưng thích thượng một nữ nhân. Làm ta tưởng không hiếu kỳ đều không được. Ta mị vân hạo hiếu kỳ nói, ta thật là muốn nhìn một chút, rốt cuộc gan tử toàn có cái gì bất đồng, thế nhưng làm ngươi xoay tính. Vừa mới tới cùng chiến thành liền chọn như vậy một trô đi trụ, xem ra nàng cũng không phải cái gì có đầu óc người, đi phía trước cũng không biết trước điều tra một phen sao? Ta bị Vân Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ngươi thật là bị cảm tình che mắt hai mắt, liền như vậy nữ nhân đều nhìn chúng, thật là. Băng Sơn Vân Hạo hừ nhẹ một tiếng, Tử Toàn là như thế nào người, không cần phải ngươi tới đánh giá, nàng là ta thê, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ta cũng chưa nói ta yêu cầu nữ nhân. Ta mị vân hạo thập phần khinh thường nói, lời trong lời ngoài đều là ghét bỏ, nữ nhân, chính là phiền toái đổ vợ. Ngươi đừng quên, mục đích của ngươi là khôi phục thực lực, mà không phải cho ngươi đi tìm nữ nhân. Nhắc tới cái này, ta mị vân hạo chính là một bụng khí, ta bất quá ngủ say, ngươi thế nhưng liền bắt đầu không làm việc đàng hoàng đi tìm nữ nhân. Ngươi không phải vẫn luôn lạnh nhạt không có chính mình cảm tình sao. Ta đã quên. Băng Sơn vân hạo nói. Thiếu chút nữa không làm tà mị vân hạo bị chính mình nước miếng cấp sạc đến. Đã quên còn có lý. Căn bản là không cần tà mị vân hạo nói cái gì, băng sơn vân hạo tự quyết định nói, tốt xấu bảo vệ thánh mạng, ta chỉ là mất chi nhớ. Có người. Câu nói kế tiếp, băng sơn vân hạo không có tiếp tục nói, chỉ là dùng một tiếng khinh thường hừ nhẹ làm kết cục Lần này tử, tà mị vân hạo liền cùng bị dâm cái đuôi miêu dường như, trực tiếp tạc mau. Ngươi hử là có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng ý tứ. Băng Sơn Vân Hạo cũng không phải sợ hắn chủ nhân, hiện tại còn không phải là không có thân thể không chế quyền mà thôi, chẳng lẽ người này còn có thể giết hắn không thành? Buồn cười! Ngươi cái hỗn đàn, ngươi là ở xem thường ta. Ta mị Vân Hạo ở trong lòng lạnh giọng tức giận mắng. Hắn là ngủ say đi qua, kia thì thế nào? Đó là hắn không chế được sao? Người này, đối lông tìm vết đúng không? Ân, Băng Sơn Vân Hảo không chút khách khí gật đầu thừa nhận, chính là khinh thường hắn, thế nào? Tổng so ngươi cái này không làm việc đàng hoàng hảo. Tà mị Vân Hảo khinh miệt hư lạnh một tiếng, khinh thường cười khẽ, quên sự tình, liền đem đại sự cấp vứt đến sau đầu, đi tìm người nói chuyện yêu đương, thật là. Này ghét bỏ ngữ khí, không hề có làm Băng Sơn Vân Hảo có điều dao động, chỉ là, thông thả ung dung tới một câu, không quên. Cũng không chậm trễ ta cùng tử toàn sự tình. Ngươi! Ta mị vân hạo nổi giận quát một tiếng. Hắn có ý tứ gì? Hóa ra, không mất nhớ, hắn cũng muốn không làm việc đàng hoàng đi nói chuyện yêu đương. Nữ nhân kia quả nhiên là hòa thủy. Ta mị vân hạ âm ngoan khẽ động khỏe môi, nàng liền không nên tồn tại trên đời này. Lời nói đã nổi lên nồng đậm sắc ý. Băng sơn vân hạo một chút đều không lo lắng, chỉ là khẽ cười một tiếng. Nhắc nhở nào đó bạo nộ đến đấy mắt phiếm hồng ra hỏa hai chữ, khế ước. Tà mị vân hạo tức giận đến nghiến răng, giết nàng, ta cũng sẽ không chết. Hiện giờ thực lực của hắn đã không đến mức bị khế ước hạn chế sinh tử. ân sẽ thực lực giảm đi. Băng sơn vân hạo vân đạm phong khinh tức giận đến tà mị vân hạo vung tay háo căm giận rời đi. Hắn cự tuyệt cùng nào đó ra hỏa nói chuyện. Đáng giận, người này có cái gì hảo đắc ý. Cho rằng An Tử Toàn đi vào nơi này sẽ có cái gì đó hảo sao. Phải biết rằng cái kia ám la hẻm một bá vương đức, không phải cái gì thiện cha nhi. Cái kia vương đức theo dõi An Tử Toàn, nàng chính là phải cẩn thận. Ta mị vân hạo điểm này tiểu tâm tư, chỉ cần không phải cố tình giấu dếm ý tưởng, tự nhiên là không thể gạt được ở hắn thức hải chi rồng băng sơn vân hạo. Không có cách nào, ai làm cho bọn họ là một người. Đối với tà mị vân hạo loại này vui sướng khi người gặp hỏa muốn xem kịch vui tâm thái, băng sơn vân hạo chỉ là cười lạnh một tiếng, thập phần kinh thường. Như thế nào? Không phục. Tà mị vân hạo cười nhạo, ngươi đối nàng quá có tin tưởng. Ở chỗ này, không có một cái là đơn giản. Tà mị vân hạo cảm thấy băng sơn vân hạo thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi xem đi, nàng sẽ có hại. Vương Đức, chính là có không ít người thua tại trong tay hắn. An tử toàn mua xong rồi đồ ăn trở về, vừa mới quải đến nàng trụ cái này ngõ nhỏ, liền nhìn đến một cái phụ nhân ngã vào ven đường. Bên cạnh còn có rơi rụng đầy đất rau dưa, hiển nhiên là té ngã. Làm sao vậy? An tử toàn đi mau hai bước qua đi. Ta, ta vặn đến chân. Phụ nhân nghe được an tử toàn hỏi chuyện, vội vàng ngẩng đầu nói. Trên mặt có nhàn nhạt còn không có rút đi xanh tím, trên người quần áo cũng tràn đầy bụi đất. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Nhỏ gây phụ nhân cái dạng này, Tổng không hảo đem nàng ném ở ven đường đi. An tử toàn nói, đem rau dưa cấp nhặt lên, nhặt vào trong rổ. Tước lượng một tước lượng, còn rất chậm. An tử toàn chỉ có thể là một tay kéo thật mạnh rổ, một tay đỡ phụ nhân. Nhà ta liền ở phía trước. Phụ nhân thanh âm nhược lực nói, cảm ơn cô nương, thật là phiền thoái ngươi. Không có việc gì. Bất quá chính là đỡ một phen sự tình, không tính chuyện này. An tử toàn bị phụ nhân đưa tới nhà nàng cửa lúc sau, lúc này mới phát hiện, này phụ nhân thế nhưng chính là cái kia đáng khinh nam nhân tức phụ. Khó trách nàng trên mặt còn có không hảo nhanh nhẹn xanh tím, là bị kia nam nhân cấp đánh đi. Phụ nhân móc ra chìa khóa, mở ra viện môn. An tử toàn đỡ nàng đi vào, đồ vật đều đặt ở nơi này, ta đi trước. Cô nương. Phụ nhân vội vàng kêu. Cảm ơn ngươi, uống ly trà lại đi đi. Nói, từ trên bàn trong ấm trà mặt, đào ra một chén trà nóng, cảm kích đôi tay phủng cho An Tử Toàn. Nếu là liền một ly trà đều không uống nói, ta sẽ ái ngại. Phụ nhân đang thương hề hề nhìn An Tử Toàn. An Tử Toàn tiếp nhận chén trà, mỉm cười nhìn phụ nhân, không có động tác. Phụ nhân nhìn thấy An Tử Toàn chỉ là bưng chén trà, cũng không có muốn uống ý tứ, hơi hơi như mày, đầy mặt sầu khổ cùng tự dễ ước. Cô nương, đây là ghét bỏ ta sao? Ta biết con người của ta vẫn luôn đều thực vô dụng, cô nương nếu là ghét bỏ. Cũng bình thường nói, phụ nhân vành mắt hơi hơi thấy hồng, ngấn lệ ở lập lòe. Ân, ghét bỏ. An tử toàn gật đầu, không chút nào huyền chuyển thừa nhận, làm phụ nhân chấn động, không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, một tay bưng kín nàng bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng. Cô nương, ngươi nói, phụ nhân nước mắt liền chảy xuống dưới. Ta là không bản lĩnh, không thực lực, bất quá chính là một cái nhị cấp chiến sư. Bị ghét bỏ cũng là hẳn là. Ở chỗ này, không có thực lực, đó chính là phế vật, tự nhiên là phải bị mọi người dẫm. Cô nương cũng là nghe được ta thường xuyên bị đánh chửi, cho nên khinh thường ta sao. Phụ nhân nói lời này thời điểm, là vẻ mặt bi phẫn, còn có nồng đậm không cam lòng cùng lên án. Nếu là có thể lựa chọn nói, ta cũng không nghĩ như vậy. Ta cũng không nghĩ bị người như vậy tùy ý giống đạp. Phụ nhân càng nói càng là ủy khuất, nghĩ đến chính mình mỗi ngày nhặt tử, thật là trong lòng khó chịu như lao dạo. Cô nương, chúng ta đồng dạng đều là nữ nhân, ngươi hẳn là minh bạch ta khó xử. Đối mặt hai mắt đấm lệ phụ nhân, an tử toàn chậm rãi gợi lên khỏe môi dứt khoát lưu loát nói, ta thật đúng là không rõ. Phụ nhân trên mặt cứng đờ, ngay cả nước mắt chảy xuôi đều như vậy dừng lại. Ta không rõ. Ngươi cả ngày bị ngươi nam nhân như vậy đánh, vì cái gì còn muốn đem ta cấp dẫn tới nơi này tới hại ta. An tử toàn vừa thốt lên xong, phụ nhân trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, nàng lại cố gắng chấn định khẽ động khỏe môi. Cô nương, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ngươi nghe không hiểu. An tử toàn cười khẽ, ngươi nghe không hiểu nói, vì cái gì hiện tại ta sẽ ở nhà ngươi? Ta là ra cửa mua đồ ăn, trở về trên đường té ngã một cái. Không phải cô nương hảo tâm đưa ta trở về sao? Đi ra ngoài mua đồ ăn. An tử toàn cười, giơ tay lên, trong chén trà nước trà lập tức bắt tới rồi phụ nhân trên mặt. A, phụ nhân lập tức đã bị nóng bỏng nước gấm cấp năng hết lên, dùng tay hoảng loạn trà lau trên mặt tàn lưu nước trà. Cũng may nàng cũng là một cái chiến sư, đảo không đến mức thật sự bị điểm này trà nóng thủy cấp thế nào. Nhưng là, phụ nhân lập tức liền nổi giận, quát lớn nói, ngươi làm gì? Chợ bán thức ăn khoảng cách nơi này rất xa. An tử toàn một vấn đề làm phụ nhân sừng suốt, theo sau phụ nhân lửa giận càng sâu, có cái gì quan hệ? Ngươi lấy nước trà bắt ta, ngươi. Ngươi đi chợ bán thức ăn xa như vậy lộ, ngươi ra cửa phía trước pha tốt trà nóng, đến bây giờ còn như vậy năng. An tử toàn một câu, làm phụ nhân lửa giận nháy mắt tắt. Đừng cùng ta nói là ngươi tướng công nấu nước làm việc này. Hắn người như vậy sẽ đi nấu nước pha trà cho ngươi uống. An tử toàn cười lạnh. Ta, ta phụ nhân cứng họng không biết muốn như thế nào giải thích. Không sai, nàng chính là cố y ở nơi đó làm bộ té ngã, dẫn ngươi vào cửa. Vương Đức cả lơ phất phơ đi đến, không có sợ hãi liếc xéo an tử toàn. Kia đáng khinh ánh mắt làm an tử toàn đôi mắt híp lại, thật ghê thởm. Hành A, không chỉ có tiểu bộ dáng lớn lên xinh đẹp, đầu óc còn khá tốt dùng. Vương Đức sờ sờ chính mình tàm, hắc hắc cười, khó trách vừa mới tới. Liền đốn đốn, có thể ăn thịt. Bất quá, có điểm tiểu thông minh, vẫn là quá ngốc. Vương Đức từ trên xuống dưới đánh giá An Tử Toàn, kia trong mắt liền cùng dính ở trên người nàng dường như, hận không thể đem An Tử Toàn trên người quần áo, trực tiếp cấp lột. Nga! Ngươi là nói ta không thấy ra tới bị các ngươi cấp đã lửa gạt tới sao. An Tử Toàn xinh đẹp cười lập tức làm Vương Đức xem ngây người, người. Nữ nhân này, thật đúng là chính là đẹp a. Như thế nào như vậy câu nhân đâu? Không có việc gì, ta không để bụng điểm này. Vương Đức cười đi qua, rối tay liền phải đi sờ an tử toàn mặt, về sau có ta che chở ngươi, này phố không ai dám động ngươi. Phải không? An tử toàn trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, trên tay động tác chính là không chậm, đột nhiên chảo một cái đã bắt được Vương Đức thủ đoạn, thuận thế hung hăng một bẻ. Ai ai ai Vương Đức đau đến chi hoa gọi bậy, thúc giục hồn lực liền phải phản kích. An tử toàn động tác lại so với hắn càng mau một phần. Sắc bén trùy thủ để ở vương đức cổ mạch đập chỗ, một đao đi xuống, liền phải huyết bắn đương trường. Ngươi làm gì? Thả ta nam nhân. Phụ nhân vừa thấy vương đức có hại, trực tiếp liền vọt lại đây, muốn cùng an tử toàn liều mạng. An tử toàn xem cũng chưa xem, nâng lên một chân hung hăng đá vào phụ nhân bụng, Đông một chút, đem nàng hung hăng đá phi, đụng ngã bàn ghế, trên bàn trà cụ bùm bùm quăng ngã đầy đất. Đau đến phụ nhân là liền khởi đều khởi không tới, càng đừng nói đi lên ngăn cản An Tử Toàn. Liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. An Tử Toàn cười lạnh một tiếng, hắn đánh ngươi thời điểm, ngươi là ngao ngao kêu, chung quanh hàng xóm lại không có một cái già tới ngăn cản. Chứ bỏ người này lợi hại ở ngoài, chỉ sợ cũng có rất nhiều đã từng quản quá tốn công vô ích đi. Ngươi bị chính mình nam nhân đánh, ngươi kêu thảm thiết, nhưng là, người khác nếu muốn giáo huấn ngươi nam nhân, Ngươi còn đau lòng đâu? Liên ngươi như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi ngã trên mặt đất. Này nam nhân kia đáng khinh ánh mắt, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới phải không? An tử toàn châm chọc đem tay rổng trủy thủ đi xuống đè ép áp, làm vương đức sợ tới mức cũng theo nàng lực độ hơi hơi đi xuống lùn thân mình, sợ kia trủy thủ ở hắn trên cổ khai cái vết cắt. Vì ngươi nam nhân, ngươi chính là sự tình gì đều làm được. Nàng nhất ghê tẩm loại này tiện nhân. Ta vì cái gì lại đây? Ta chính là muốn nói cho ngươi, về sau thiếu cho ta. An tử toàn đôi mắt nhíu lại, Vương Đức trái tim khẩn trương một cái run run. 15 phút lúc sau, An tử toàn bước chân nhẹ nhàng rời đi Vương Đức ra, hồi chính mình sân đi nấu cơm. Chờ đến cơm chiều mê người mùi hương thổi qua tới thời điểm, Vương Đức còn không có sức lực từ trên mặt đất bỏ dậy. Nhưng thật ra cái kia chỉ bị đạp một chân phụ nhân hoán quá mức tới. Từ trên mặt đất dễ rủ bò lên qua đi đỡ Vương Đức. Ai ai ai? Ngươi nhẹ điểm. Xú đàn bà, muốn chết a Chấm một chút. Đau. Vương Đức liền giống mang mắng, làm phụ nhân liên tục xin lỗi, lúc này mới gian nan đỡ hắn vào phòng ngủ. Phụ nhân vội vàng đi lấy thuốc trị thương cấp Vương Đức, thượng dược lại là làm Vương Đức kêu thảm thiết cái không ngừng. Chờ đến giảng Đức nhuận cùng sao trời trở về lúc sau. Còn có thể nghe được cách vách hàng xóm ra vương Đức cùng quỷ gào dường như kêu thảm thiết. Đây là làm sao vậy? Giàn Đức nhuận kỳ quái hỏi một câu. Bị ta đánh. An tử toàn thuận miệng nói một câu, tiếp tục gấp đồ ăn ăn cơm. Sao trời mày nhân lại, mắt mang sát ý nhìn chằm chằm cách vách hàng xóm phương hướng. Có người dám can đảm khi dễ nhà hắn chủ tử chưa quá môn tức phụ nhi. Tìm chết đâu? Không có việc gì, ta không có hại. An tử toàn vừa thấy sao trời động tác, liền biết hắn có tính toán gì không. Loại người này, giết xong hết mọi chuyện. Sao trời cũng không phải là cái gì mềm lòng người. Càng đừng nói ở chỗ này, sắc cá nhân tính chuyện gì. Giám can đảm mạo phạm An cô nương, liền không có tồn tại tất yếu. An cô nương, hắn còn có thể không hiểu biết sao. Không chọc tới nàng lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không động thủ. Khẳng định là cái kia vương đức làm sự tình gì. Chúng ta vừa tới nơi này, không cần phải giết người. Hơn nữa An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười nói, "Ngươi không cảm thấy, chúng ta muốn nổi danh, cũng yêu cầu dựa một ít đối chúng ta có hận ý, thời khắc phải chú ý chúng ta người sao?" Sao trời sừng sút, khó hiểu nhìn về phía An Tử Toàn, "An cô nương, ý của ngươi là nói?" "Diệu a." Giang nước nhượn một phách cái bàn, đối với An Tử Toàn giơ ngón tay cái lên, "Chúng ta không hảo để lộ ra đi, nhưng là có người lộ ra." liền cùng chúng ta không có quan hệ. An tử toàn gật đầu. Nàng chính là ý tứ này. Sao trời nhìn nhìn giản đức nhuận lại xem xét An tử toàn, theo sau tưởng tượng, hiểu được. An cô nương, ý của ngươi là nói. Linh thực mua bán. An tử toàn mỉm cười gật đầu. Sao trời than nhẹ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Như vậy chỉ sợ sẽ có điểm nguy hiểm. Nhưng là, đồng thời cũng thuyết minh An cô nương muốn tìm được nhà hắn chủ tử quyết tâm. Đem người cấp đánh một đốn. An tử toàn bên này phát sinh sự tình, thực mau đã bị Vân Hạo cấp đã biết. Nghe xong an tử toàn hành động lúc sau, Vân Hạo chỉ cảm thấy buồn cười. Đối phó người như vậy, có thực lực có thể nhổ cỏ tận gốc, thế nhưng còn muốn lưu lại một thai hoàng ẩm. Quả thật là lòng dạ đàn bà. Vương Đức như vậy vô lại, liền phải lập tức đánh chết, nói cách khác, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Xem ra, ngươi coi trọng người cũng chẳng ra gì. Tà Mị Vân Hạo nói xong lúc sau, cũng không có được đến chút nào đáp lại. Như thế nào? Rốt cuộc chịu thừa nhận chính mình ánh mắt có vấn đề. Tà Mị Vân Hạo cảm giác chính mình rốt cuộc là chiếm thượng phong, đắc ý trầm trọng nói. Bang Sơn Vân Hạo chỉ là lạnh lùng khẽ động một chút khóe môi, thanh minh ánh mắt làm Tà Mị Vân Hạo lập tức liền trầm hạ mặt. Như vậy miệt thị làm Tà Mị Vân Hạo mày nhăn lại, ngươi còn không phục? Hắn thật là nói quá khách khí. Này không có thân thể quyền khống chế ra hỏa, đâu chỉ là không phục, căn bản chính là ở cười nhạo hắn. người chờ xem đi, vương đức loại người này không có giết chết, tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng. ta mị vân hạo cực kỳ khẳng định nói, đối với như vậy cách nói, băng sơn vân hạo cũng không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là kia lạnh băng không có cảm xúc giao động đôi mắt, lại làm ta mị vân hạo cảm giác được thật sâu trào phúng. như vậy cảm giác, làm ta mị vân hạo cảm giác thật không tốt. Tà Mỹ Vân Hạo cảm giác khó chịu hậu quả, chính là trực tiếp đứng dậy, đi nhanh rời đi. Phân điện người, nhìn đạp tà dương rời đi Vân Hạo, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết bọn họ vị này sứ giả là muốn làm gì đi. Gần nhất cũng không có gì sự tình muốn đi làm, sứ giả chỉ là muốn làm gì. Chẳng lẽ là điện chủ có cái gì đặc thù nhiệm vụ phân phối cho hắn? Cũng không đúng a, gần nhất một ít nhiệm vụ, điện chủ căn bản là sẽ không cấp sứ giả. Những cái đó nhiệm vụ đều quá đơn giản. Điện chủ chính là làm sứ giả vẫn luôn đều không vừa mắt, chỉ có cái loại này khó giải quyết nhiệm vụ mới có thể cấp sứ giả. Đương nhiên, điện chủ trong tay là có cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, nhưng là, điện chủ cũng sẽ không xuẩn đến bây giờ lập tức liền cấp sứ giả đi làm. Phải biết rằng, như vậy nhiệm vụ cũng không phải một hai phải nhất định hoàn thành, càng không có bất luận cái gì hoàn thành thời gian hạn chế. Nếu là cho sứ giả như vậy nhiệm vụ, chẳng phải là lập tức liền sẽ bị bên trên người biết điện chủ ở nhằm vào sứ giả sao? Điện chủ mới sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn đâu. Nếu không phải như thế lời nói, như vậy sứ giả đây là đi làm gì? Có sứ đồ vội vàng đem vân hạo hành tung nói cho cho điện chủ. Hừ, hắn ái làm gì liền làm gì đi? Phân điện điện chủ trên mặt không quá đẹp. Hắn thừa nhận, vân hạo có thực lực, nhưng là... Bất luận cái gì một cái điện chủ đều sẽ không thích chính mình xứ giả là một cái không nghe lời, cuồng ngạo gia hỏa. Cái này vân hạo tới lúc sau, trừ bỏ làm nhiệm vụ là hoàn mỹ hoàn thành ở ngoài, mặt khác thời điểm, làm hắn một chút đều cảm thụ không đến vân hạo đối hắn cung kính. Trong miệng gọi hắn điện chủ, nhưng là, hắn tử vân hạo trong mắt căn bản là nhìn không tới vân hạo có nửa phần cung kính y tứ. Đối với vân hạo hành tung, phân điện điện chủ tự nhiên liền không thèm để ý. Ba cái canh giờ lúc sau, Vân Hạo đạp bóng đêm trở về. Đêm tối, đúng là rất nhiều sứ đồ tới tu luyện hủy diệt lực lượng thời điểm. Tự nhiên, Vân Hạo trở về, làm không ít người đều thấy được. Không chỉ có thấy được, hơn nữa cảm giác nhẹ bén người còn từ Vân Hạo trên người cảm giác được nhàn nhạt sát khí cùng mùi máu tươi nói. Cho nên, Vân Hạo rốt cuộc là đi làm cái gì? Có người to mò bảo trì khoảng cách đi theo Vân Hạo phía sau nhìn hắn trực tiếp đi tìm phân điện điện chủ, phân điện điện chủ cũng ở tu luyện, nghe được động tĩnh lúc sau, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía vân hạo, không vui như mày, cái này vân hạo thật là càng ngày càng không có quy củ. thế nhưng đêm hôm khuya khoác xong tới, đây là muốn làm gì? đã trễ thế này, ngươi có cái gì nếu là? phân điện điện chủ trầm giọng chất vân nói, ý tứ này chính là nói, vân hạo nếu là không có chuyện quan trọng, hắn chính là muốn xử phạt hắn. Đừng tưởng rằng có điểm bản lĩnh liền có thể mục rồng không người. Phải biết rằng sứ giả chỉ có thể là sứ giả, cùng hắn cái này điện chủ so, kia vẫn là có cấp bậc trên lệnh. Vân hạo cái gì đều không có nói, trực tiếp đem một gốc cây giường như than đen cảnh khô ném tới phân điện điện chủ trước mặt. Phân điện điện chủ không vui ánh mắt đang xem rõ ràng trước mắt đồ vật là khi nào, kích động thiếu chút nữa không ai chỗ đó. Một tay đem trên mặt đất đồ vật cấp nhặt lên. Phân điện điện chủ đem kia than đen cảnh khô dơ lên trước mắt, đôi tay kích động đều ở phát run. Thứ này, thứ này còn không phải là bọn họ phân điện vẫn luôn không có hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ rồng một cái sao. Đã có ba năm, hắn đều không có hoàn thành nhiệm vụ này. Đã từng hắn cũng là có mặt khác sứ giả, vì nhiệm vụ này, đã chết hai người sứ giả, hắn đi qua một lần, cũng là sát vũ mà về. Vân hạo, vân hạo thế nhưng tìm được này linh thực. này. Sao có thể? Phân điện điện chủ tâm tình phức tạp ngầm đầu, nhìn chăm chăm Vân hạo Người này là không tồi, nhưng là, hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau, hắn có thể hay không càng thêm cùng ngạo? Vì cái gì đột nhiên nhớ tới làm nhiệm vụ này? Phân điện điện chủ hỏi. Nếu là nói, Vân hạo tưởng hướng hắn bồi tội nói, hắn xem ở Vân hạo như thế tốt đẹp biểu hiện thượng, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhàm chán không có việc gì làm. Nói xong. Vân Hạo xoay người. Đến nối phía sau đột nhiên cái bàn rách nát thanh âm, vậy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Cái này phân điện điện chủ luôn là thích tạp đồ vật, không phải cái gì hảo thói quen. Bất quá, lại không phải hoa hắn tiền, tùy ý. Hắn tôn trọng bất luận cái gì một người bất luận cái gì yêu thích. Chỉ cần không phải gây trở ngại đến hắn là được. Hoạt động một phen lúc sau. Vân Hạo cảm giác vừa rồi bởi vì Thức Hải gia hỏa kia khinh thường mà dâng lên lửa giận rốt cục là tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu đi ngủ. Thật không biết, cái kia An Tử toàn có cái gì hảo, một hai phải làm Thức Hải gia hỏa kia như thế thiên vị. Liên Vương Đức như vậy gia hỏa cũng không biết nổ cỏ tận gốc, cho chính mình lưu lại thai hoàng ầm, người như vậy ở chỗ này thật sự có thể sinh hoạt lâu dài. Thật là khôi hài. Hắn sẽ làm thức Hải bên trong gia hỏa nhận rõ sự thật, nhanh lên cùng hắn tâm ý tương thông, hai người dung hợp, cùng nhau tu luyện, mới có thể làm cho bọn họ lực lượng đạt tới đỉnh. Như vậy luôn là cùng hắn ý kiến bất đồng, làm trái lại, chỉ biết kéo chậm hắn tu luyện chân sau. Nếu không phải giết an tử toàn lúc sau, thực lực của hắn sẽ lùi lại rất nhiều, hắn chỉ sợ đã sớm đem an tử toàn cái này thai hỏa ngầm cấp giải quyết. Làm thức Hải bên trong gia hỏa kia sớm ngày hết hy vọng mới có thể chuyên tâm tu luyện. Bất quá, An Tử Toàn chính mình cho chính mình lưu thai họa ngầm tìm chết, kia đã có thể trách không được hắn. Vừa lúc hợp hắn tâm ý, hắn không biết chính là, thức hải dòng vân Hạo ý thức chỉ là lạnh lùng gợi lên khoẻ môi, đáy mắt nổi lên trào phúng ý cười. Như vậy xem nhẹ Tử Toàn, sẽ có hắn hối hận thời điểm. Sinh ý như thế nào sẽ thiếu nhiều như vậy? Mục Phái Tường nhìn một chút mấy ngày nay sổ sách, ngẩng đầu hỏi hiệu thuốc quản sự. Quản sự mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, này đại thiếu gia chính là luôn luôn nghiêm khắc. Sinh ý không xử lý hảo, khẳng định sẽ bị xử phạt. Đại thiếu gia, này, này tiểu nhân cũng không biết ta. Quản sự sợ tới mức hai chân nhung ra. Mục phái tường một phách cái bàn, quản sự thình thịch một chút, trực tiếp quỳ xuống đất thượng, ngươi quản hiệu thuốc, ngươi không biết vì cái gì sinh ý không tốt. Đại thiếu gia, ta thật là. Đại ca, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới. Cá lơ phất phơ thanh âm từ ngoài phòng vang lên, cửa phòng một khai, mục hồng nguyên đi đến, trên mặt mang theo thuộc về ăn chơi chắc táng không đứng đắn cười, xem đến mục phái tường không thoải mái như mày. Kiểm toán, mục phái tường gọn gàng dứt khoát nói, làm mục hồng nguyên sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống dưới, đại ca, này hiệu thuốc là ta ở quản lý, đại ca bàn tay có điểm quá dài đi. Ngươi chỉ là ở quản lý, mục phái tường căn bản là không ăn mục hồng nguyên này một bộ. Các nơi sổ sách đều là ta ở cha. Mục Hồng Nguyên trong lòng một hơi nghẹn, tức giận thật mạnh ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Tiếc hảo, đại ca, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cha ra cái gì tới? Mấy ngày nay đan dược tiến trướng vì sao thiếu nhiều như vậy? Mục Phái tưởng chất vừa nói. Nay có cái gì hảo kỳ quái, mua ít người, tự nhiên tiến trướng liền ít đi. Mục Hồng Nguyên chẳng hề để ý uống một ngụm trà thủy. Ngươi có biết thần tư hiệu thuốc gần nhất đan dược cung không đủ cầu? Mục phái tường trầm giọng nói, đồng dạng đan dược, đặt ở nơi này liền không có người mua, phong tơi thần tư hiệu thuốc liền cung không đủ cầu. Mục hồng nguyên, ngươi nếu là làm không tốt lời nói, có thể không làm. Nói xong, mục phái tường trực tiếp đứng dậy, phất tay háo bỏ đi. Bang một tiếng, chén trà bị mục hồng nguyên thật mạnh ngã ở trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Uy hiếp thượng ta! hắn tinh cái thứ gì? Mục Hồng Nguyên tức giận đến mắng to, còn không phải là ý vào chính mình là con vợ cả. Có gì đặc biệt hơn người, Con ở nơi này tác vai tác phúc. Ngươi lại đây. Mục Hồng Nguyên đối với xúc ở góc tường, làm bộ chính mình không ở quản sự vây tay, đi, cho ta mua mấy viên thần tư hiệu thuốc đan dược tới. La La quản sự vội vàng đáp lời, vội vàng chạy tới làm việc. Hắn nhưng không nghĩ cuốn tiến đại thiếu gia nhị thiếu gia chi gian tranh đấu chi rộng. Mục Hồng Nguyên lạnh mặt ngồi ở ghế trên, hắn còn cũng không tin, giống nhau đang dược, có cái gì bất đồng. Cái này thần tư hiệu thuốc thật là đủ đáng giận. Lộng như vậy vừa ra, hại hắn ở mục phái tường trước mặt ném mặt mũi. Thức mau, quản sự liền đem thần tư hiệu thuốc gần nhất mấy ngày tốt nhất đan dược cấp mua tới. Mục Hồng Nguyên lập tức làm đã sớm chạy tới hiệu thuốc bên trong phụ trách luyện chế đan dược dược sư kiểm tra rồi một chút đan dược. Nhị thiếu gia, này đan dược bên trong. Không có hủy diệt lực lượng. Dược sư kinh ngạc nói. Không có hủy diệt lực lượng. Mục Hồng Nguyên chấn động. Phải biết rằng, chỉ có sinh cơ thần điện thế lực phạm vi còn không có hủy diệt lực lượng. Ở địa phương khác, cũng, cũng chỉ có sinh cơ phân điện phụ cận, tiểu phạm vi địa phương gieo trồng linh thực mới có thể không có hủy diệt lực lượng. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì gieo trồng diện tích tiểu, cho nên, tuyệt đối sẽ không gieo trồng loại này tùy tiện ở bên ngoài có thể khai quật đến linh thực. Như vậy cấp thấp linh thực, gieo trồng lên, hoàn toàn liền không có lời. Quản sự nhìn sắc mặt âm tình bất định Mục Hồng Nguyên, trong lòng càng thêm thấp thỏng, không biết vị này nhị thiếu gia suy nghĩ cái gì. Đi, cho ta điều tra một chút, gần nhất cùng thần tư hiệu thuốc có lui tới người. Mục Hồng Nguyên trầm giọng nói, là, quản sự lập tức đi điều tra. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia chính là đấu rất nhiều năm. Lẽ ra này mục gia về sau là muốn giao cho đại thiếu gia mục phái tưởng chỉ là phu nhân chết sớm hiện giờ lao gia chính là sủng nhị thiếu gia mẫu thân nay nhị thiếu gia thân phận tuy nói là con vợ lẽ nhưng là có được sủng ái di nương chống lưng ở nhà rộng địa vị cũng không thể so đại thiếu gia kém nhiều ít thần tư liệu thuốc bên trong mỗi ngày gia ra, ra vào vào là không ít người cũng may quản sự nhưng thật ra nghe xong mục hồng nguyên nói. Chuyên môn điều tra gần nhất cùng thần tư hiệu thuốc có lui tới người. Mặc kệ là đi đang làm gì, tất cả đều điều tra. Vương Đức vừa mới từ tiểu quán ra tới, trong tay còn sách theo mới lấy lòng rượu. Vương Đức, đường đi bị ngăn trở, trực tiếp kêu ra tên của hắn tới. Ai hắn Vương Đức không kiên nhẫn thanh âm, đang xem rõ ràng người tới lúc sau, lập tức tất cả đều nuốt trở vào, thay định nọt tươi cười, là ngài à, ngài như thế nào tới. Cùng ta tới. Ngăn lại Vương Đức người xoay người liền đi. Vương Đức liền một câu nghi vấn cũng không dám có, lập tức tung ta tung tăng đi theo người nọ phía sau. Tiến vào một nhà tiểu lầu nhã gian, người tới đối với bên trong người hơi hơi hành lễ, nhị thiếu gia người mang đến. Vương Đức trong lòng cả kinh, người này chính là bọn họ thành tây có uy tín danh dự nhân vật, hắn như vậy sương bá một cái ngõ nhỏ người, tại đây người trong mắt, liền con kiến đều không tính là. Người này rốt cuộc là đối với ai như vậy cung kính? Lai lịch không nhỏ a Vương Đức bắp chân có điểm cho rút. Người cách vách hàng xóm là tân chuyển đến. Mục Hồng Nguyên trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Đức vừa nghe, liên tục gật đầu, là, là. Bọn họ là tân chuyển đến. Nhị thiếu gia bọn họ có phải hay không đắc tội ngài? Bọn họ, câm miệng. Mang theo Vương Đức tới người, trực tiếp quát lớn một tiếng. Nhị thiếu gia không hỏi ngươi nói. Không cần ngươi nhiều lời. Vương Đức vừa nghe, vội vàng gật đầu, sợ vị kia nhị thiếu ra một cái bất mãn, hắn liền xui sẹo. Ngươi biết bọn họ làm cái gì nghề nghiệp sao? Mục Hồng Nguyên thong thả ung dung hỏi. Cái này tiểu nhân liền không rõ ràng lắm. Vương Đức nói xong, vẫn là không có nhịn xuống, lại nhiều lời hai câu, bọn họ giống như rất có tiền, mua đều là nuôi dưỡng ma thú thịt. Ngươi mang theo Vương Đức tới người kia dơ tay liền hận không thể cấp Vương Đức một cái tát, người này rốt cuộc hiểu hay không quý củ. Không sao, làm hắn nói. Mục Hồng Nguyên xem như đã nhìn ra, cái này Vương Đức chính là tưởng biểu hiện. Là, mang theo Vương Đức lại đây người cảnh cáo chừng mắt nhìn Vương Đức liếc mắt một cái, làm hắn nói chuyện cẩn thận một chút, đừng đắc tội nhị thiếu gia. Bằng không, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Tiểu nhân không rõ lắm bọn họ là làm cái gì nghề nghiệp. Nhưng là, giống như không thiếu tiền bộ dáng. Vương Đức nói, bọn họ là một nữ hai nam, hai cái nam nhân, sáng sớm sớm liền đi rồi, cơm chiều trước trở về. Nhìn bọn họ mỗi ngày phong trần mệt mỏi bộ dáng, hẳn là đi trong núi. Nữ nhân này là thất cấp chiến sư, đặc biệt bá đạo. Vương Đức nhắc tới An Tử Toàn Liên ở miến răng, ta tức phụ không cẩn thận chắn nàng lộ, đã bị nàng cấp đánh một đốn, ta muốn đi ngăn đón, cũng bị đánh. Nhị thiếu gia. Nàng có phải hay không mạo phạm ngài? Mục Hồng Nguyên vẫy vẫy tay. Mang Vương Đức lại đây người vừa thấy, lập tức đem thao thao bất tuyệt Vương Đức cấp kéo đi ra ngoài. Ai? Ta còn không có cùng nhị thiếu gia nói xong, ta còn có. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Mang Vương Đức lại đây người mày nhăn lại, không kiên nhẫn đánh gây Vương Đức nói. Nhìn ra tới đối phương không kiên nhẫn, Vương Đức cúi đầu không lưng rời đi. Chờ đến trở lại chính mình cửa nhà thời điểm. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhắm chặt viện môn, đối với đại môn hung hăng phỉ nhổ Đánh hắn. Hiện tại có người muốn giao hân cái kia nha đầu túi. Nên. Nhã gian, mục hồng nguyên như mày, cũng chính là này vài người gần nhất càng thần tư hiệu thuốc có liên hệ. Mặt khác cùng thần tư hiệu thuốc có liên hệ người, cũng không có cùng linh thực có cái gì quan hệ người. Hiện tại liền nhìn xem mặt khác chứng cứ. Nhị thiếu gia Mục Hồng Nguyên bên người gã sai vật vội vàng gõ cửa tiến vào, cha được, mấy người kia thật là ở trong núi ngắt lấy linh thực. Mục Hồng Nguyên tay một phách cái bàn, chính là bọn họ. Đi. Không có chút nào trần trở, Mục Hồng Nguyên đứng dậy đi nhanh rời đi nhã gian. Một bên đi ra ngoài, một bên hỏi chính mình gã sai vật, người đều mang đến sao. Đều ở bên ngoài chờ đâu. Gã sai vật tân cần nói. Thực hảo. Mục Hồng Nguyên vừa lòng gật đầu. Hắn còn cũng không tin, hắn còn không có pháp đem cái kia cấp thần tư hiệu thuốc cung cấp linh thực giá hỏa cấp lộ đi. Phân Phật một đám người hướng ám la hẻm bên kia đi. Những người này vừa thấy kia quần áo liền không bình thường, hùng hổ, tuyệt đối không giống như là thành tây người. Nay một đường đi qua đi, làm người chung quanh ở bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ. Mục Hồng Nguyên bên này mới vừa có động tĩnh, thực mau liền truyền tới Mục phái trưởng trong hai. Xem ra, Mục Hồng Nguyên được đến tin tức Mục phái tường lạnh lùng cười, như vậy giống chống khua chiên quá khứ, là sợ người khác không biết hắn muốn làm cái gì sao. Đi, cấp thần tư hiệu thuốc người đưa cái tin, làm cho bọn họ biết biết, bọn họ cái kia quan trọng cung cấp nguồn cung cấp người, có nguy hiểm. Là, mục phái tường tâm phúc lập tức an bài người, hảo vô tình chi gian đi thông chi thần tư hiệu thuốc một tiếng. Mục phái tường cười lạnh không thôi, cái kia mục hồng nguyên còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thông minh. Chỉ bằng hắn một cái con vợ lẽ, tưởng cùng hắn đoạt mục ra sao. Thật là nằm mơ. Mở cửa. Mở cửa. Viện môn bị phanh phanh tạp vang, chấn đến toàn bộ ván cửa đều ở kịch liệt lắc lư. Ai nha? An tử toàn ở trong sân mặt hô một giọng nói, cũng không có lập tức đi mở cửa. Mua đồ vật. Bên ngoài người thô giọng nói hô một tiếng. Các ngươi đi nhầm địa phương, ta nơi này không bán đồ vật. An tử toàn cũng không có mở cửa chỉ là cách ván cửa tiêu đi nhanh đi tiêu cửa người quay đầu nhìn thoáng qua mục hồng nguyên mục hồng nguyên hừ lạnh một tiếng xem ta làm gì nhị thiếu gia nàng không mở cửa a không mở cửa các ngươi sẽ không phá khai mục hồng nguyên nổi giận quát một tiếng thủ hạ người vừa nghe vài người vội vàng vọt qua đi hung hăng tông cửa các ngươi làm gì trong viện an tử toàn tức giận đến kêu to theo sau viện môn tử bên trong bị mở ra Viện môn mở ra quá đột nhiên, tông cửa vài người tịch thu trụ sức lực, thình thịch thình thịch tất cả đều đâm tiến trong viện, quăng ngã cái thật sự. Làm gì vậy? Cứp bó ca. An tử toàn những mày, ghét bỏ ánh mắt từ trên mặt đất ké ngã điệp ở bên nhau nhân thân thượng, trực tiếp chuyển tới rõ ràng là làm chủ mục hồng nguyên trên người. Chỉ là nghĩ đến cùng ngươi nói một buôn sinh ý. Mục hồng nguyên nhìn thấy an tử toàn ánh mắt nhìn qua, nói ra hắn ý đổ đến. Tuy nói lời này nói thực minh bạch, nhưng là, cảm giác này làm người thực không thoải mái. Này cao cao tại thượng tư thái, la tới nói sinh ý sao? Hoàn toàn chính là ở chỉ định An Tử Toàn, cần thiết muốn cùng hắn làm buôn bán. Ta chỉ sợ cùng ngươi không có gì sinh ý hảo nói. An Tử Toàn trầm khuôn mặt quét mục hồng nguyên liếc mắt một cái, thỉnh đi. Ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai. Mục ra, nghe qua không có. Mục hồng nguyên trầm giọng nói. Ở cung chiến trong thành ai không biết mục gia. Đừng nói là cùng chiến thành, chính là mặt khác địa phương, cũng biết mục gia. Mục gia trực hệ một mạch là không nhiều lắm, nhưng là chi nhánh rất nhiều. Chiến sư thực lực càng là không tầm thường. Hiệu thuốc, gen này đó tất nhiên sinh ý bọn họ tất nhiên có. Đến nỗi mặt khác sinh ý cũng tất cả đều không có rơi xuống. Nhắc tới mục gia, ai không biết ai không hiểu. Cùng mục gia làm thượng sinh ý, kia tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Cho nên, hắn mới có thể cùng mục phái tưởng tranh nhiều năm như vậy, này mục gia, nhất định cuối cùng muốn dừng ở trong tay của hắn. Mục hồng nguyên là đắc ý nhắc tới mục gia tới, mà an tử toàn phản ứng còn lại là hơi hơi như mày, đầy mặt nghi hoặc, mục gia. Chưa từng nghe qua, một hơi ngạnh ở hết hầu, thiếu chút nữa không làm mục hồng nguyên bối qua khí đi. Còn có chưa từng nghe qua mục gia gia hỏa? Người nơi nào tới? Mục hồng nguyên tức giận đến nổi giận quát. Vừa mới đạt tới thất cấp lại đây. An tử toàn trả lời đến tương đương bằng thẳng. Mục hồng nguyên cái này là thật sự vô pháp mắng chửi người. Nguyên lai là từ huyền tự cấp bậc quốc gia lại đây, không biết bọn họ mục gia cũng bình thường. Vấn đề là, ngươi lại đây lâu như vậy, liền mục gia đều không có nghe nói, ngươi cả ngày đang làm gì. Mục hồng nguyên vẫn là vô pháp ước chế chính mình hỏa khí, Thế nhưng liền bọn họ mục gia cũng không biết. Ở nhà nấu cơm. An tử toàn trả lời thiếu chút nữa không làm mục hồng nguyên hộp máu. Như vậy vô chi nữ tử. Thật là. Theo sau, mục hồng nguyên đột nhiên phản ứng lại đây, đôi mắt bất thiện mị lên, ngươi chơi ta. Nàng đều biết đi đem linh thực bán cho thần tư hiệu thuốc, khả năng không biết mục ra sao. Nàng làm như vậy nguyên nhân, đơn giản chính là không nghĩ cùng hắn hợp tác. An tử toàn vẻ mặt về sau, không biết hắn đang nói gì đó biểu tình. Hành, hành, làm tốt lắm. Mục Hồng Nguyên giận cực phản cười, lợi hại, thế nhưng chơi ta. Xem ra, ngươi cùng thần tư hiệu thuốc hợp tác tuyệt đối là sự thật. Mục Hồng Nguyên tàn nhẫn thanh nói, cho ta ngừng thần tư hiệu thuốc linh thực cung ứng, về sau cũng chỉ cung cấp cho chúng ta mục gia hiệu thuốc. Nói cách khác, tiểu tâm ta muốn ngươi mệnh. Mục Hồng Nguyên vừa nói xong, liền nhìn đến an tử toàn trong mắt có khiếp đảm sợ hãi. Mục Hồng Nguyên cười lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ. Chậm, biết sợ. Sớm một chút đem linh thực cho bọn hắn mục ra không phải thực hảo sao. Cái này chỉ sợ không được. An tử toàn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, chúng ta linh thực là chuyên môn cấp thần tư hiệu thuốc cung cấp, đã ký kết hiệp ước, ta không thể tùy tùy tiện tiện vi ước. Vi ước, chết. Tuyên một cái. Mục Hồng Nguyên dứt khoát nói. Hắn mang lại đây người, có thể đem an tử toàn đánh chết, tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề. An tử toàn nhíu mày. nơi xa trên cây, Vân Hạo chân giẫm lên nhanh cây, nghiêng dựa vào thân cây, khẽ cười một tiếng, xem ra nàng cũng là rất sợ chết. Mục gia, không đơn giản. Chỉ bằng nàng về điểm này thực lực, tuyệt đối không thắng được. Ngươi nói ta muốn hay không đi hỗ trợ đâu? Trong miệng hỏi muốn hay không đi hỗ trợ, nhưng là, thanh âm này bên trong không có bất luận cái gì thành ý, hiển nhiên là có lệ trêu chọc. Thức Hải bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, Vân Hạo cười Như thế nào? Ngươi đây là tưởng mời ta hỗ trợ, sau đó ngượng ngùng nói ra sao? Thức hải bên trong vẫn là không có đáp lại. Vân hạo hừ nhẹ một tiếng, ngươi chỉ cần nói một lời, đáp ứng cùng lực lượng của ta dung hợp, ta lập tức liền đi giúp nàng. Bảo đảm mục ra người này không động đậy nàng. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, gia hỏa kia khẳng định sẽ thỏa hiệp. Sau đó, thức hải bên trong như cũng không có phản ứng. Vân hạo mày một chọn. Ngươi không phải thực để ý nàng sao. Ngươi vì chính mình có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Ngươi ta là một người, ngươi như vậy ích kỷ máu lạnh, trông cậy vào ta có thể hảo đi nơi nào. Thức hải bên trong băng sơn Vân Hạo rốt cuộc có phản ứng, chỉ là nói ra nói, lại là tức giận đến người muốn hụt máu. Vân Hạo hít sâu một hơi, làm chính mình cảm xúc không thể mất khống chế. Nếu là mất khống chế nói, rất có khả năng sẽ bị người này cấp đoạt lại quyền chủ động. Hắn nhất định phải khống chế tốt chính mình cảm xúc. Tiếc hảo, nếu chúng ta đều như vậy ích kỷ máu lạnh, chúng ta liền nhìn nàng chết như thế nào đi. Vân hảo khép cười một tiếng, chẳng hề để ý nói, mục hồng nguyên người này, mặt ngoài là ăn chơi chắc táng, nhưng là, thủ đoạn chính là tàn nhẫn. An tử toàn không đáp ứng hắn điều kiện, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Cũng không biết, nàng chết sẽ thông khoái một chút, vẫn là thảm một chút. Thức hải cho hắn phản ứng. Chỉ là ý vị không rõ một tiếng cười khẽ. Này có ý tứ gì? Vân hảo rửa thân tươi, đôi mắt nguy hiểm hiếp lại lên. Gia hòa này. Thật là phiền toái. Mục nhị thiếu, thật lớn cầu khí. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm mục hồng nguyên bất mãn quay đầu, đầy mặt ghét bỏ. Quay đầu vừa thấy, đúng là thần tư hiệu thuốc thạch dược sư. Mục hồng nguyên nở nụ cười, thạch dược sư, ngươi như thế nào lại đây? Mục nhị thiếu ở chỗ này uy hiếp ta hiệu thuốc cung hóa người. Ta có thể không tới sao. Thạch Dược Sư nói, đứng ở an tử toàn phía trước, Trầm giọng nói. Hiện nhiên, Thạch Dược Sư là thực không cao hứng. Nói như thế nào là uy hiếp đâu. Mục Hồng Nguyên ha ha cười, bất quá chính là cùng nàng nói chuyện hợp tác, chỉ là thực đáng tiếc, nàng tựa hồ thấy không rõ lắm tình thế. Phải không? Thạch Dược Sư mới sẽ không bị Mục Hồng Nguyên tùy tiện một câu cấp lửa gạt qua đi, ta như thế nào nghe? Chúng ta thần tư hiệu thuốc cung hóa người nếu là không cung cấp cho ngươi linh thực, nàng liền không sống nổi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Mục Hồng Nguyên bất đắc dĩ than nhẹ, không cho chúng ta mục ra hiệu thuốc cung cấp linh thực nói, chẳng phải là lãng phí. Đều lãng phí, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Mục Hồng Nguyên kiêu ngạo nói, làm thần tư hiệu thuốc thạch dược sư cho mày, mục nhị thiếu, liền tính là người khác không cung cấp linh thực cho ngươi, ngươi cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đối với Thạch Dược Sư nói, Mục Hồng Nguyên chỉ là ha hả cười. Nay khinh miệt tiếng cười sau lưng đại biểu ý tứ, mọi người đều minh bạch. Hắn là tâm ý đã quyết, không phải ai có thể khuyên lại. An cô nương. Thạch Dược Sư quay đầu đối với An tử toàn nói, chúng ta hiệp ước trở thành phế thải. Mục Hồng Nguyên trên mặt khinh miệt ý cười càng gì, vừa rồi còn cường suất đầu có ý nghĩa sao? Cuối cùng không phải là muốn thỏa hiệp. Thật là phùng má giả làm người mập, nham chán tới rồi cực điểm. Trên thân cây vân hạo khẽ hừ một tiếng, nhắc nhở thức hải nào đó ngạnh căng ra hỏa, thấy được sao? Thần tư hiệu thuốc người đều từ bỏ nàng, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ngươi lại như vậy không thỏa hiệp, nàng đã có thể muốn mất mạng. Mục ra cái kia mục hồng nguyên chính là nhất mang thủ. Ngươi ở cầu ta. Thức hải vang lên thanh âm, thiếu chút nữa không làm vân hạo từ trên cây ngã xuống đi. Vân hạo tức giận đến nghiến răng, ta ở cầu ngươi. Rõ ràng là hắn muốn tới cầu hắn. Như thế nào thức hải người này còn trái ngược? Ngươi cho rằng ta sẽ là người cắn nuốt rất ta ý thức. Băng Sơn Vân Hạo cười lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không như vậy nhảm chán tự động biến mất. Hảo, vậy ngươi liền chờ nàng đi tìm chết đi. Vân Hạo cũng là có tính tình, tức giận ném xuống như vậy một câu lúc sau, không hề để ý tới thức hải nào đó ra hỏa. Còn không phải là không thỏa hiệp sao? Thức Hảo, rất đơn giản. Vậy nhìn An Tử Toàn đã chết là được. Hắn còn cũng không tin, thức hải người này thật sự có thể nhẫn được. Liên tính là người này nhìn xuống, an tử toàn đã chết liền đã chết. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Thấy được đi. Mục Hồng Nguyên đắc ý nở nụ cười, vừa rồi làm ngươi đáp ứng, ngươi còn không đáp ứng, kết quả cuối cùng không phải là giống nhau sao? Bọn họ mục gia tưởng ai đều có thể chọc đến khởi sao? Sẽ không xem xét thời thế, thật là đủ xuẩn. Được rồi, ta hỏi lại ngươi một lần. Cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội Mục Hồng Nguyên nói còn không có nói xong, liền nghe được một trận tiếng bước chân, hướng bên này đi tới. Mục Hồng Nguyên mày nhăn lại, nơi này là cư trú địa phương, trừ bỏ ở nơi này người ở ngoài, sẽ không có người xuyên qua này ngõ nhỏ, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là có người đi dọn cứu binh? Mục Hồng Nguyên khinh thường hừ nhẹ một tiếng, cho rằng tùy tùy tiện tiện tới vài người là có thể động hắn coi trọng cung hóa người sao. Hắn đảo muốn nhìn, là nhà ai như vậy đuôi mù cùng mục già không qua được. Mục Hồng Nguyên vừa chuyển đầu, trên mặt kinh miệt biểu tình nháy mắt động lại trụ, này tới không phải thần tư hiệu thuốc người, mà là, cùng chiến trong thành rất nhiều gia hiệu thuốc dược sư. Đây là có ý tứ gì? An cô nương, về sau ngươi linh thực không cần một hai phải bán cho ta một nhà, này đó cửa hàng cũng tưởng từ ngươi nơi này tiến một ít linh thực. Thạch dược sư cười nói. Nga! An tử toàn phản phất là mới phản ứng lại đây dường như, kinh ngạc nhìn về phía những cái đó vừa mới lại đây người. Mục Hồng Nguyên cười lạnh một tiếng, chất vấn nói, các ngươi có ý tứ gì? Mục nhị thiếu, ngươi cũng ở a Trong đó một cái dược sư cười nói, này không phải nghe nói có tốt linh thực, cho nên chúng ta lại đây nhìn xem, nếu có thể tiến một ít tốt linh thực, chúng ta về sau cửa hàng bên trong sinh ý thì tốt rồi. Đúng vậy, này linh thực chính là khả ngộ bất khả cầu thuất như vậy linh thực chúng ta cửa hàng khẳng định là muốn an cô nương giá ngươi khai ai ngươi cũng không thể độc chiếm ai chúng ta mỗi người có phần nghe những người này mồm năm miệng mười nói mục hồng nguyên tức giận đến thân thể ở hơi hơi phát run bọn người kia bọn người kia là cố y có phải hay không các ngươi muốn hóa đều cho ta sang bên trạng. mục hồng nguyên tức giận đến giống lớn một tiếng kia mấy nhà hiệu thuốc dược sư mày nhăn lại Hiển nhiên là thực không cao hứng. Nhưng là, ngại với mục gia huy vọng cũng không hảo lập tức trở mặt. Mục nhị thiếu, này không hảo đi. Chúng ta hiệu thuốc cũng là yêu cầu linh thực. Không sai, thật vất vả có tốt nguồn cung cấp. câm miệng. Chẳng lẽ các ngươi tưởng cùng ta đoạn. Mục hồng nguyên nổi giận đùng đùng quát lớn một tiếng. Ta nói cho các ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Một tiếng quát lớn, đem mục hồng nguyên uy hiếp nói cấp sinh rồi đánh gãy. Thanh âm này làm mục Hồng Nguyên đấy mắt tràn ngập thật sâu chán ghét quay đầu nhìn đi tới mục Phái Tưởng hắn như thế nào tới đại ca sao ngươi lại tới đây mục Hồng Nguyên giơ lên quẹt môi trên mặt là hắn chiêu bài ăn chơi chắc táng vui cười ta không tới chờ ngươi làm sàng làm bậy ném quang mục ra thể diện sao mục Phái Tưởng đệ thấp thanh âm ở mục Hồng Nguyên bên tai nói một câu này một câu thành công làm mục Hồng Nguyên tươi cười cương ở trên mặt hắn có ý tứ gì Đại ca đây là tưởng cùng ta đoạt công. Mục Hồng Nguyên nhấp môi hừ lạnh, mỗi lần hắn phải làm điểm sự tình gì ra tới, Mục Phái Tường liền ý vào con vợ cả đại ca thân phận đoạt hắn công lao. Hắn thật là chịu đủ rồi. Ta là tới cứu ngươi. Mục Phái Tường cuối cùng một câu nói xong, bước đi qua đi. Các vị, chuyện này khẳng định là hiểu lầm. Mục Phái Tường cười nói, có thể có người cung cấp tốt như vậy nguồn cung cấp. Tự nhiên chúng ta mục gia sẽ không làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình tới. Này không biết xấu hổ là đang nói ai đâu. Mục Hồng nguyên âm thầm siết chặt ngón tay. Mục Phái tưởng là không có lúc nào là không hạ thấp hắn liền khó chịu đúng không? Chúng ta mục gia chỉ nghĩ trở thành từ nơi này lấy hóa một phân tử, cũng không sẽ muốn làm ra cái gì thất lễ sự tình tới. Nói mục Phái tưởng đối với An Tử toàn chắp tay nhận lôi. Cô Nương, vừa rồi là xá đệ vô lễ. An tử toàn nhìn nhìn mục phái Tưởng, lo lắng ánh mắt lại chuyển hướng về phía kia mắt lộ ra hung quang mục hồng nguyên trên người, không có mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, đối với mục hồng nguyên hung hãn, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, không dám tùy ý nói chuyện. Cô nương cứ việc kiên tâm, nếu là mục gia người dám can đảm đến tìm cô nương phiền thoái, ta tất nhiên sẽ đem hắn đuổi đi ra mục gia. Mục phái Tưởng lời này nói được là nói năng có khí phách, lại làm mục hồng nguyên nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Mục phái tưởng lời này là có ý tứ gì? Là đang nói cho hắn nghe sao? An tử toàn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía mục phái tưởng, thật sự. Đương nhiên, vị này chính là chúng ta mục gia đại thiếu gia. Lời này, mục phái tưởng tự nhiên không hảo tự mình nói ra, hắn bên người gã sai vật đương nhiên là lập tức ra mặt bảo đảm. Con vợ cả đại thiếu gia, tự nhiên là so con vợ lẽ nhị thiếu gia hiếu thắng quá nhiều. Tiếc hảo. Ta bên này về sau 7 ngày vì một cái ngày, đại gia sáng sớm tới nơi này nhìn xem, nghĩ muốn cái gì hóa. An tử toàn cười tủm tỉm nói, ta cũng không thể bảo đảm chúng ta nơi này sẽ có cái gì, cho nên, nhưng thật ra như thế nào phân phối vấn đề, còn thỉnh các vị lén giải quyết. Nếu là về sau có cái gì biến động, lại nói. An tử toàn nói, nhìn thoáng qua mặt khác hiệu thuốc người, các vị nghĩ như thế nào. Tự nhiên là không có vấn đề. Mặt khắc hiệu thuốc người sôi nổi gật đầu. Mục phái tưởng cũng là đồng ý. Chờ đến mọi người rời đi, dựa vào trên thân cây vân hạo xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Nay liền xong rồi. Vừa rồi vẫn là như vậy dương cung bạc kiếm. Hiện tại, những người đó liền đi rồi. Còn đi được như vậy dứt khoát lưu loát. An tử toàn không chỉ có không có đã chịu một chút thương tổn, lại còn có cùng cùng chiến thành sở hữu hiệu thuốc đạt thành hợp tác. Việc này phát triển có điểm quá ngoài dự đoán mọi người, tính nàng vận khí tốt, không có cách nào lợi dụng An Tử Toàn tới uy hiếp đến Thức Hải gia hỏa kia, vân hạo là tương đương thiên cuối. xem ra lần sau nếu muốn cái mặt khác biện pháp, hắn vốn đang tưởng chờ An Tử Toàn bị người cha tấn hơi thở thoi thoát, hắn lại ra tay, ai thành tưởng, thế nhưng không có cơ hội này, những người đó liền như vậy đi rồi, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, vận khí. Thức Hải Vân Hạo rốt cục là mở miệng, chẳng qua, này một mở miệng nói, chính là mang theo thật sâu trào phúng, ngươi cho rằng bọn họ là như thế nào như vậy rõ ràng là ai cung cấp cấp thần tư hiệu thuốc linh thực. Vân Hạo sử sốt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, theo sau không thể tưởng tượng thất kinh hỏi, ngươi đừng nói cho ta, đây đều là nàng tính kế. Nếu thật là nói như vậy, cái kia an tử toàn chẳng phải là quá có tâm cơ sao. Có nhẫn chữ vật nếu không phải bọn họ cố ý tiết lộ đi ra ngoài nói, ngươi cảm thấy dựa vào giản đức nhuận cùng sao trời cẩn thận sẽ làm bên ngoài người phát hiện bọn họ ở ngắt lấy linh thực. càng đừng nói còn có tật phong điêu thiên nguyên thú ở một bên cảnh giới. băng sơn vân hạo chính là đối kia hai cái tiểu gia hỏa rất có tin tưởng. đối với ma thú tới nói, tính cảnh giác kia đều quan hệ đến bọn họ thánh mạng. càng là đẳng cấp cao ma thú, đối cảnh vật chung quanh rất nhỏ biến hóa cảm giác càng nhẹ bén. Nếu không phải cố ý Phong Tung nói, như thế nào sẽ có mặt khác chiến sư nhìn đến dạng đức nhuận cùng sao trời hành động? Nhưng thật ra có ý tứ. Ta mị Vân Hạo gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Khó trách, ngươi vừa rồi một chút đều không nóng nảy. Ta mị Vân Hạo những lời này, đổi lấy bất quá là thức hải bên trong vang lên khinh thường lạnh băng hừ nhẹ. Ta mị Vân Hạo hơi hơi nheo lại đôi mắt, người này rất đắc ý. Nghĩ tới nơi này, Vân hạo trong lòng có chủ ý. Những người đó tất cả đều rời đi, An Tử Toàn đóng lại viên môn, cười khẽ một tiếng. Rốt cục là giải quyết. Rốt cục là có thể cùng nhiều như vậy thêm hiệu thuốc cùng nhau có hợp tác rồi. Nói như vậy, nàng hẳn là thực mô là có thể xuất hiện ở đại gia trước mặt, chạm độ cao cũng đủ làm Vân hạo thấy được đi. Nghĩ tới nơi này, An Tử Toàn rốt cuộc cảm thấy trong lòng có điểm tự tin. Bán ra bước đầu tiên. Tìm được Vân Hạo liền nhanh lên đi. Nghĩ tới nơi này, xoay người, theo sau, hai mắt kinh ngạc trừng lớn, "Vân Hạo?" Trước mắt người này là Vân Hạo. An Tử Toàn hơi hơi sửng sốt lúc sau, nhanh chóng bật qua đi, chỉ là "Người đâu?" An Tử Toàn không hề nghĩ ngợi nhanh chóng nhảy lên tường viện, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nào có Vân Hạo bóng dáng? An Tử Toàn đứng ở tường viện thượng, chưa từ bỏ ý định lại nhìn một lần. Xác định mặt khác ngõ nhỏ cũng không có vân hạo bóng dáng. Lúc này mới bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nhảy xuống tường viện. Chính mình là quá tưởng hắn, cho nên nhìn lầm rồi sao? Chính là, rõ ràng, vừa rồi liền như vậy rõ ràng nhìn đến vân hạo, như thế nào sẽ không có đâu? Như thế nào sẽ không thấy đâu? Ảo não chụp một chút chính mình đầu, an tử toàn đi trong phòng, dọn dẹp một chút, tiếp tục tinh lọc linh thực. Đến nôi giấu ở chỗ tối vân hạo, Chầm gì gì đi dạo ra tới, thức hải bên trong đã lạnh đến sắp kết băng. Đến mức này sao? Ta còn không phải là ở nàng trước mặt lắc lư một chút sao, xem đem ngươi cấp. Vân hạo cười, đắc ý cảm thụ được thức hải bên trong lạnh băng hẳn ý. Ta cũng là hảo tâm, làm nàng biết một chút, ngươi đúng là nơi này là được. Nói xong, vân hạo cười đến càng thêm vui sướng, có một loại trả thù khoái cảm, chẳng qua, không thể tùy tâm sở dục đi gặp nàng muốn xem tâm tình của ta. Nói xong, cảm giác chính mình vừa rồi không có lưu chuẩn sự tình mà vứt mặt, rốt cục là tìm trở về, trong lòng thoải mái. Hắn không biết chính là, thức hải bên trong vân hạo còn lại là hơi hơi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, bên môi kia lạnh băng tươi cười làm người là không rét mà run. Hắn thật sự chỉ là ở trả thù, mà không phải cố ý ở tử toàn trước mặt hiện thân khiến cho tử toàn chú ý sao. Đừng quên! Bọn họ hai cái hoàn toàn chính là một người, ai có thể bảo đảm không chịu đối phương ý thức ảnh hưởng. khống chế thân thể quyền chủ động liền thật sự chiếm cứ chủ đạo địa vị. Này nhưng không nhất định. Những người đó là rời đi, nhưng là, ăn một cái ám khuy mục hồng nguyên há có thể như vậy thiện bãi cam hưu. Vội vàng về tới trong nhà, việc đầu tiên, chính là cùng chính mình phụ thân cáo trạng. Cha, ta thật vất vả tìm được một cái có thể cung cấp không có hủy diệt lực lượng linh từ người. Lại làm đại ca cấp phóng chạy. Mục Hồng Nguyên vào ra môn, tìm được chính mình phụ thân liền trước cáo thượng trạng. Cha! Mục Phái tưởng theo sau đi đến, đối với phụ thân cung kính thi lễ. Cùng hấp tấp bộ trộn Mục Hồng Nguyên, hình thành tiên minh đối lập. Sao lại thế này? Mục Hoài Phong mày nhăn lại, hỏi. Này Mục gia đương gia nhân khí thế cũng không phải là cái. Một câu, lập tức làm Mục Hồng Nguyên thành thật xuống dưới. Cha! Ta thật vất vả tìm được có thể cung cấp không có hủy diệt lực lượng linh thực người, vốn dĩ muốn mang tới mục gia làm cho bọn họ chuyên môn cấp cung cấp linh thực, ai thành tưởng, đại ca thế nhưng đồng ý, cùng mặt khác hiệu thuốc cùng chung. Mục Hồng Nguyên thành thật là thành thật, nhưng là, nên báo trạng vẫn là làm theo cáo. Phải không? Mục Hoài Phong dò hỏi ánh mắt dừng ở mục phái tường trên người, hắn chờ chính mình cái này đại nhi tử đáp án. Phụ thân Mục Phái tưởng không chút nào để ý tới rào rạt đắc ý Mục Hồng Nguyên, trầm giọng nói, lúc ấy, mấy người kia là chuyên môn cung cấp linh thực cấp thần tư hiệu thuốc. Là nhị đệ mang theo người, bước bách nhân ra lựa chọn, hoặc là chuyên môn cung cấp linh thực cấp mục gia, hoặc là chính là chết. Mục Hoài Phong mày hơi hơi nhăn lại. Cha, chúng ta không chiếm được đồ vật, tự nhiên cũng không thể rơi xuống người khác trên tay. Mục Hồng Nguyên vội vàng giải thích nói, ngài không biết. Liên bởi vì này không có hủy diệt lực lượng linh thực, làm thần tư hiệu thuốc tiến trướng so chúng ta hảo rất nhiều. Như vậy ích lợi, vì cái gì muốn cùng những người khác chia đều. Mục Hồng Nguyên có khác thâm ý nhìn thoáng qua mục phái tưởng, đại ca cũng thật là đủ hảo tâm. Ở chỗ này, nhất không cần chính là loại này vô dụng hảo tâm. Người như vậy về sau nếu là trưởng quản mục gia, có thể sẽ làm mục gia chậm rãi xuống dốc. Phụ thân tuyệt đối sẽ không cho phép như thế nhân từ nương tay người tới đón quản mục gia. Mục Hồng Nguyên khét ngợi, nhắc nhở chính là ở nhắc nhở mục Hoài Phong, mục Phái tưởng căn bản là không xứng đương mục gia gia chủ. Đối với mục Hồng Nguyên minh bao àm biếm, mục Phái tưởng cũng không có bất luận cái gì kích động phản ứng, chỉ là nhàn nhạt quét mục Hồng Nguyên liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm mục Hồng Nguyên giấu ở trong tay háo tay nháy mắt xếp chặt. Lại là như vậy ánh mắt. Lại là như vậy đang xem con kiến ánh mắt. Ở mục phái tường trong mắt, có phải hay không hắn mục hồng nguyên liền không phải cá nhân? Chính là bị hắn đạp lên bùn con kiến. Đại ca có lẽ là muốn kiếm một chút mỹ danh cấp mục ra đi. Mục hồng nguyên cười nhạo một tiếng, giống như dư lực cấp mục phái tường bôi đen, hắn đảo muốn nhìn, này nhất vô dụng nhận từ mỹ danh, phụ thân muốn nói như thế nào? Mục phái tường hơi hơi mỉm cười gật đầu, nhị đệ nói chính là... Ta đúng là phải cho mục gia kiếm cái này mỹ danh. Lúc ấy thần tư hiệu thuốc người đem mặt khác hiệu thuốc đều gọi tới, mục gia liền tính là lại lợi hại, cũng không hảo khiến cho nhiều người tức giận. Ta đồng ý cùng mặt khác người cùng nhau công bằng nhập hàng, chính là không nghĩ khiến cho không cần thiết phân tranh. Chúng ta có thể cố ý đưa ra yêu cầu cái gì linh thực, làm cho bọn họ chuyên môn cấp chúng ta cung hóa. Ở giá cả thượng, chúng ta mục gia tuyệt đối nghiền áp mặt khác hiệu thuốc, tin tưởng. Tốt nhất linh thực vẫn là sẽ chuyên cung cấp chúng ta hiệu thuốc. Tốt đan dược, một viên so thượng hàng ngàn hàng vạn bình thường đan dược. Mục phái Tưởng đem ý nghĩ của chính mình trật tự rõ ràng nói ra. Cái này làm cho Mục Hải Phong hơi hơi gật đầu, xem như tán đồng Mục phái Tưởng nói. Cha Mục Hồng Nguyên trong lòng căng thẳng, việc này muốn hư a? Bị Mục phái Tưởng như vậy vừa nói, phụ thân thế nhưng tin hắn ngụy biện tà thuyết, này phụ thân tâm chẳng phải là lại muốn thiên hướng Mục phái Tưởng. Khi thật nhị đệ cách làm cũng là không tồi, là vì mục gia suy xét. Mục phái tường một câu khẳng định nói, không chỉ có không có làm mục hồng nguyên tâm hỉ, ngược lại là lột bộ một chút, có một cái dự cảm bất hảo. Mục phái tường hận hắn hận đến muốn chết, sao có thể vì hắn nói tốt. Chẳng qua, nhị đệ lần sau nếu là lại muốn vì mục gia mượn sức nhân tài nói, tốt nhất lén đi làm, đừng như vậy chừng dương. Làm cho ai ai cũng biết. Bạch bạch tổn thất như vậy một cái độc hưởng cơ hội, thật là có điểm đáng tiếc. Mục hồng nguyên một búng máu thiếu chút nữa không bị tức giận đến phun ra tới. Mục phái tường này rõ ràng chính là ở bỏ đá xuống giếng. Mục hoài phong hừ một tiếng, hiện nhiên là tiếp nhận rồi mục phái tường cách nói. Hảo hảo một cái độc hưởng cơ hội, thế nhưng bị mục hồng nguyên cấp lãng phí, hắn như thế nào có thể không tức giận. Làm chuyện gì, trường điểm đấu vóc, cùng đại ca ngươi học học. Mục hoài phong trầm giọng quát lớn, ngươi nếu là quản lý không hảo hiệu thuốc, liền giao cho đại ca ngươi. Mục ra cửa hàng, không thể hủy ở trong tay của ngươi. Cha, ta sẽ cẩn thận. Mục Hồng nguyên vội vàng bảo đảm nói, lần này chỉ là ngoài ý muốn. Cha, nhị đệ cũng không phải cố ý nhị đệ tuổi con nhẹ, suy xét sự tình ngẫu nhiên có sai lầm cũng bình thường. Mục phái Tưởng thấp giọng khuyên đủ, lần này nhị đệ liền so dĩ vãng có không nhỏ tiến bộ. Mục phái Tưởng không nói những lời này còn hảo, nói câu này lúc sau, mục hoài phong càng là tức giận đến trừng mục hồng nguyên, đồ vô dụng, cút cho ta đi ra ngoài. Là, là mục hồng nguyên liên tục đáp lời, sám xịt rời đi. Hắn rời đi thời điểm, nhìn đến mục phái Tưởng túi đầu đứng ở một bên, trên mặt không có chút nào cảm xúc phập phồng. Phảng phất hắn bị doanh đi ra ngoài, với hắn mà nói, căn bản chính là dâu riê sự tình. Ở mục phái Tưởng trong lòng. Có phải hay không hắn căn bản là không xứng trở thành đối thủ của hắn? Càng muốn, tâm rồng càng khí. Mục hồng nguyên vội vàng trở về hậu viện. Không được, hắn tuyệt đối không thể làm mục phái tường vẫn luôn đè ở trên đầu của hắn. Chờ đến cơm chiều thời điểm, giàn đức nhuận cùng sao trời bọn họ đã trở lại. Vừa lúc, rửa mặt một chút, ăn cơm. An tử toàn cười nói, mỗi ngày bọn họ thời gian đều phối hợp thực hảo. Tiểu miêu miêu ô một tiếng. Trực tiếp nhảy tới An Tử Toàn trong lòng ngực, dùng sức ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, cái đuôi nhỏ hoảng đến vui sướng. Lại một ngày không có nhìn thấy Tử Toàn, thật là muốn chết nó. Hiệu thuốc người tới. Giàn Đức Nhuận cũng không có đi rửa mặt, mà là trầm khuôn mặt hỏi. Tới. An Tử Toàn gật đầu, hơi hơi mỉm cười, hết thể đều thực thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Giàn Đức Nhuận lúc ấy vẫn là cảm thấy cái này kế hoạch có chút nguy hiểm, nhưng là cũng chỉ có thể lợi dụng cái này. Sao trời tỉ mỉ đánh giá An tử toàn, xác định nàng không có bị thương, hắn lúc này mới thở dài một cái. May mắn An cô nương không có việc gì, nếu là có việc nói, bị chủ tử đã biết, chỉ sợ là muốn chịu chết hắn. Hai người rửa mặt xong rồi, đổi lấy một thân sạch sẽ quần áo lại đây, ngồi xuống ăn cơm. Ta hôm nay thấy vân hạo. Phúc giản đức nhuận cùng sao trời trực tiếp quay đầu. Mới vừa uống tiến trong miệng năng tất cả đều cấp phun tới rồi trên mặt đất. Chủ tử ở chỗ này. Sao trời kinh ngạc hỏi. Giàn Đức Nhuận không nói gì, kia khiếm sợ biểu tình chút nào là không thua sao trời. Ta không xác định. An tử toàn có chút do dự. Không xác định là có ý tứ gì. Giàn Đức Nhuận có điểm hồ đồ. Những người đó đi rồi lúc sau, ta quan viện môn, vẫn luôn xoay người liền nhìn đến Vân Hạo đứng ở trong viện, nhưng là... Ta chạy tới An Tử Toàn nhíu mày, Vân Hạo không thấy. Ta nhảy lên tường viện đi tìm, cũng không có nhìn đến Vân Hạo bóng dáng. Ta không cảm thấy ta xuất hiện ảo giác, nhưng là An Tử Toàn vẫn là tưởng không rõ, hắn liền như vậy đột nhiên không thấy. Hắn khẳng định ở chỗ này. Giàn Đức Nhuận khẳng định hạ kết luận. A. An Tử Toàn kỳ quái nhìn về phía Giàn Đức Nhuận, hắn như thế nào như vậy khẳng định. Vân Hạo không phải đã nói cùng ngươi có khế ước sao. Ngươi tới nơi này, hắn hẳn là có thể cảm ứng được đi. Giàn nước nhuận suy đoan nói, trước kia không phải ngươi có nguy hiểm thời điểm, hắn liền cảm giác được sao? Ta hiện tại không nguy hiểm a? An tử toàn ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói, ta muốn hay không đi lộng điểm nguy hiểm sự tình ra tới. Nhưng đừng! Sao trời lập tức mở miệng, khuyên an tử toàn đánh mất cái này ý niệm? Nếu là thật sự xảy ra sự tình, nhà hắn chủ tử còn không được điên rồi. An tử toàn mí môi, bất đắc gì nói, tính, mặc kệ thế nào, chỉ cần chúng ta nỗ lực ở chỗ này sinh tồn xuân dưới, thanh danh càng lúc càng lớn nói, vân hạo trung quy sẽ chú ý tới chúng ta. Hắn khẳng định không phải là bừa bãi vô danh hạng người. Hiện tại mặt khác hiệu thuốc đều chú ý tới như vậy, đại gia cũng có thể chung sống hòa bình. Hiện tại, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là tới mở rộng sinh ý. Ta cảm thấy, chúng ta trong tay này một đám linh thực ra tay lúc sau. Chúng ta có thể mua một ít mà, trực tiếp loại dược liệu. An tử toàn đã tính toán hảo, chúng ta không cần mua quá tới gần trong thành mà, vùng ngoại ô liền hảo. Dù sao có nàng nguyên tố dịch ở, ở gieo trồng thời điểm, liền có thể tới tinh lọc linh thực bên trong hủy diệt lực lượng. Chúng ta bồi người đi. Giàn nước nhuận nói, không cần như vậy phiền thoái, chẳng qua là mua gieo giống linh thực mà mà thôi. An tử toàn lắc đầu, loại chuyện này nàng chính mình là được. Dù sao ở nhà thời điểm, cũng xem qua phụ thân cùng ca ca làm buôn bán, điểm này việc nhỏ vẫn là không làm khó được nàng. Hiện tại ta chính là cùng cùng chiến trong thành các gia hiệu thuốc đều có sinh ý lui tới, bọn họ sẽ không muốn cho ta xẻ ra chuyện. An tử toàn cười khẽ nói, đúng là thăm dò rõ ràng cùng chiến trong thành các loại quan hệ lúc sau, mới có như vậy kế hoạch. Bên cạnh hàng xóm Vương Đức, chính là một cái bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Đặc biệt là hắn đối nàng có không tốt tâm tư, nàng đương nhiên muốn lợi dụng một chút. Nói cách khác, người như vậy, đáng giá nàng tiêu phí sức lực đi đánh một đốn sao. Còn còn không phải là vì làm hắn hận thượng nàng, như vậy mới có thể nghĩ cách chặt đứt nàng tài lộ. Cái này kế hoạch bên trong là có chút mạo hiểm, cũng may hết thể đều thực thuận lợi. Bước đầu tiên đã đi xong rồi, đệ nhị bước chính là muốn mở rộng bọn họ sinh ý. Nghĩ tới nơi này, an tử toàn phụt một tiếng bật cười làm sao vậy? gian nước nhuận kỳ quái hỏi như thế nào đột nhiên cười ta suy nghĩ nếu là lão sư bọn họ biết chúng ta tới nơi này không phải nhắc tới cao thực lực mà là tới làm buôn bán không biết lão sư là cái cái gì biểu tình an tử toàn càng nghĩ càng là buồn cười gian nước nhuận cùng sao trời lẫn nhau xem một cái chậm rãi lắc đầu sầm lão Phòng chừng có thể buồn bực chết đi hảo hảo chiến sư không đi tu luyện lại tới kinh thương Bất quá, không có biện pháp. So với tu luyện tới, như vậy có thể càng mau nổi danh. Bọn họ tới nơi này, không phải vì trở thành thiên hạ vô địch, mà là vì tìm người. Ngay kế sáng sớm, An Tử Toàn mở cửa, vừa lúc bên cạnh hàng xóm viện môn cũng mở ra. Vương Đức mới vừa dạo tới dạo lui ra tới, vừa chuyển đầu thấy được An Tử Toàn lúc sau, sợ tới mức liền cùng bị dấm cái đuôi dường như, lập tức nhảy trở về. Phanh một chút. Viện môn đột nhiên đóng lại. An tử toàn khẽ cười một tiếng. Đây là lệ ông tôi ở buổi này sao? Lắc lắc đầu, an tử toàn lập tức rời đi. Nàng còn có chính sự đi làm, không có thời gian ở chỗ này cùng Vương Đức lãng phí. Từ kẹt cửa nhìn đến an tử toàn sau khi rời khỏi, Vương Đức lúc này mới thả lỏng hộp ra một hơi, sau đó hối hận một phách chính mình đầu. Hắn vừa rồi kích động như vậy nhảy vào tới làm gì? Kia chẳng phải là biến tướng thừa nhận. Hắn làm sự tình gì sao? Ai? Vương Đức hiện tại liền tính là hối hận chết cũng vô dụng lực. Dù sao hắn là không dám đắc tội An Tử Toàn. Ngay hôm qua, những cái đó hiệu thuốc người, tùy tiện sách ra tới một cái, đều không phải hắn trọc đến khởi. Vương Đức như thế nào hối hận, An Tử Toàn không biết, nàng là trực tiếp đi người môi giới. Cô nương muốn mua đất. Người môi giới tiểu nhị vừa nghe, vội vàng giới thiệu, cô nương là tưởng mua tới làm cái gì dùng. Nhiều ít mà, cái gì vị trí? Mua tới loại linh thực? Nếu là nói vậy, vẫn là nhất tới gần sinh cơ thần điện phân điện vị trí tương đối hảo, chẳng qua, nơi đó giá cả rất cao. Người môi giới tiểu nhị giới thiệu nói, giá cả là cao một chút, nhưng là gieo trồng ra tới linh thực bên trong hủy diệt lực lượng tương đối thiếu, về sau bán đến giá cả cũng hảo. Ta muốn nhìn một chút vùng ngoại ô. An tử toàn một câu làm người môi giới tiểu nhị thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sở đến. Vô ngoại ô, người môi giới tiểu nhị không quá xác định đánh giá một chút gan tử toàn. Kia giá cả thích hợp, nhưng là người môi giới tiểu nhị vẫn là tương đối phụ trách. ở chỗ này làm buôn bán, tự nhiên là phải công bằng hợp lý. Nói cách khác, ai biết này chiến sư tức giận lúc sau có thể hay không làm ra sự tình gì tới. Lộng không tốt, chính là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy đi. Người môi giới tiểu nhị cười cùng an tử toàn nói, cô nương, chúng ta nơi này có mấy chỗ địa phương, người có thể trước lựa chọn lựa chọn, sau đó lại đi nhìn xem. Có thể. An tử toàn gật đầu. Người môi giới tiểu nhị đem an tử toàn làm vào nhã gian, theo sau đi lấy thổ địa tư liệu, làm cho an tử toàn lựa chọn. Liên ở người môi giới tiểu nhị rời đi lấy đồ vật thời điểm, bị người ở nửa đường ngăn lại. Người tới nhóng lên tay rồng eo bài. Mặt trên mục tự làm người môi giới tiểu nhị sắc mặt biến đổi, người tới trực tiếp đem một phần tư liệu phóng tới người môi giới tiểu nhị phụng tư liệu trên cùng, thấp giọng nói, làm nàng mua cái này mà. Người môi giới tiểu nhị vừa thấy, trong lòng run lên, nơi đó nói, chính ngươi suy xét rõ ràng. Nói xong, người tới căn bản là không đợi người môi giới tiểu nhị kết quả, xoay người liền đi. Bởi vì hắn có tự tin, người môi giới tiểu nhị sẽ lựa chọn như thế nào. Là lựa chọn một cái không nơi nương tựa bình thường chiến sư, vẫn là lựa chọn nghe theo bọn họ mục gia nói, chỉ cần đầu óc bình thường, liền đều biết nên như thế nào lựa chọn. Người môi giới tiểu nhị nuốt nuốt nước miếng, phụng thổ điệu tư liệu đi vào nhã gian. Cô nương, ta đem phụ cận muốn bán mà tư liệu đều lấy tới, cô nương, người trước nhìn xem. Người môi giới tiểu nhị nỗ lực làm chính mình không biểu hiện ra ngoài gì thường, như thường cấp an tử toàn giới thiệu. Ngươi có cái gì hảo giới thiệu? An tử toàn hỏi. Cô nương nếu là tưởng mua vùng ngoại ô nói, chủ yếu chính là suy xét phương diện kia. Người môi giới tiểu nhị áp lực chính mình thùng thùng khẩn trương tim đập, hỏi một câu. Đoạn đường ta không suy xét, chủ yếu là diện tích muốn đại, tiện nghi, thích hợp gieo trồng linh thực. An tử toàn đem chính mình chủ yếu yêu cầu trước nói ra. Mấu chốt là có thể lộn tới lớn nhất mà, gieo trồng linh thực là được. Người môi giới tiểu nhị nghe xong lúc sau. Từ những cái đó thổ địa tư liệu bên trong rút ra tam phân. Nay rồng còn có một phần đúng là vừa rồi ngăn lại người của hắn đưa cho hắn. Nay tam phân đều phù hợp cô nương yêu cầu, chẳng qua. Địa phương đều tương đối thiên. Người môi giới tiểu nhị nhưng thật ra tinh tế cấp án tử toàn giới thiệu lên. Đều là sẽ không có sinh cơ thần điện phân điện lực lượng quan tâm. Cho nên, cô nương nếu là kia này ba chỗ địa phương gieo trồng ra tới linh thực. Bên trong tất nhiên sẽ có hủy diệt lực lượng. Bán đi giá cả cũng sẽ đại suy giảm. Tư tục tiêu nói ở phía trước, người môi giới tiểu nhị cũng sẽ không bởi vì dấu giếm cái gì mà làm khách nhân quay đầu lại tìm trở về. Nói vậy, trừ bỏ hắn muốn xui xẻo ở ngoài, người môi giới danh dự cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cái này trách nhiệm cũng không phải là hắn có thể gánh vác đến khởi. Ân, An tử toàn hiển nhiên là không thèm để ý cái này phương diện, mà là cầm lấy kia tam phần tư liệu cẩn thận nhìn có những cái đó thổ địa diện tích, chung quanh tình huống, còn có tinh tế bản đồ. Đều mang ta đi nhìn xem đi. Này ba chỗ địa phương ai cũng có sở trường riêng, sắc thật đều rất không tồi, hơn nữa cũng là nàng hiện giờ trong tay tiền tài có thể gánh nặng đến khởi. Hảo, cô nương thỉnh. Người môi giới rộng có khi khắc chuẩn bị tốt xe ngựa, chính là chuyên môn mang khách nhân đi xem địa phương. Đương nhiên, chú ý nhân ra là chính mình có xe ngựa. Đến nỗi an tử toàn, Có thể nhiều tỉnh điểm tiền là điểm tiền, nàng là tuyệt đối sẽ không có miễn phí xe ngựa không ngồi, vì khoe khoang, đi chính mình lộng một chiếc xe ngựa. Húng chi, ở địa tử cấp bậc đại lục, này xe ngựa kêu xe ngựa, kêu người kéo xe cũng không phải bình thường mã, đều là trải qua chuyên môn thuần phục quá ma thú. Thuê ma thú thực phí tiền, hảo sao? Ma thú kéo xe ngựa chính là không giống nhau, ngồi ở bên trong vững chắc không nói, hơn nữa tốc độ còn thức mau. Vô dụng hai cái canh giờ, liền xem xong rồi hai nơi địa phương, cuối cùng một chô đi được xa một ít. Cô nương, chính là nơi này. Người môi giới tiểu nhị nói, ngươi muốn mua mà là nơi này. Nơi này dù sao cũng là quá xa xôi, giá cả tự nhiên là thấp một ít, bất quá, không tốt nhân tố cũng có, chính là hẻo lánh ít giấu chân người. Nói người môi giới tiểu nhị một lóng tay phía trước, bên kia liền có thể vào núi. An tử toàn gật gật đầu. Sau đó hỏi người môi giới tiểu nhị, bên cạnh mà có người mua sao? Còn không có. Người môi giới tiểu nhị ăn ngay nói thật, nơi này quá thiên, nếu là loại lương thực gì đó, qua lại chính là một vấn đề. Nói như vậy loại lương thực, kia đều là gia đình giàu có sự tình, phụ trách trồng trọt cũng không phải có năng lực chiến sư. Nếu là nói qua xa xôi địa phương, trừ phi là có thôn trang co chuyên môn chiến sư tới bảo hộ, nói cách khác. Sẽ không lựa chọn xa như vậy địa phương tới loại đồ vật. Ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. An tử toàn ánh mắt sáng lên, hỏi, ta về sau nếu là đem bên cạnh mà mua cũng không có vấn đề. Nếu không có người xem rồng bên này mà, chẳng phải là làm nàng nhặt một cái đại tiện nghi. Đây là tự nhiên. Người môi giới tiểu nhị gật đầu, còn không quên nhắc nhở nàng một câu, bất quá, cô nương, ngươi nếu là thật sự xem rồng bên cạnh mà có thể trước phó một ít tiền đặt cọc. Chờ thêm đoạn thời gian, ngươi đỉnh đầu tiền dư giả, liền có thể mua. Nếu là có người biết ngươi tưởng toàn bộ mua tới, cố ý cùng ngươi cạnh giới, liền không hảo. Hảo, an tử toàn gật đầu, cảm tạ nói, ngươi thật là cái thật sự người. Như vậy khen ngợi, làm người môi giới tiểu nhị mặt lộ vẻ ý cười, làm chúng ta này hành, chính là phải vì hai bên khách nhân đều tính toán. Hảo, liền như vậy định rồi. Giá cả thích hợp, An Tử Toàn cũng không có gì hảo do dự. Ở bên này trong đất dạo qua một vòng lúc sau, An Tử Toàn cùng tiểu nhị trở về người môi giới, trực tiếp ký kết hiệp ước, bắt được khế ước. Tiền con giàu có một ít, An Tử Toàn tự nhiên là đi đoán tạo sư cửa hàng bên trong mua đủ đồ vật. Thì như nói, có cái loại này có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng đồ vật. Đây đều là đoán tạo sư rèn ra tới. Chờ đến An Tử Toàn tất cả đều mua tề. Lúc này mới về tới trong nhà, viết thư từ cấp mấy nhà hiệu thuốc đưa đi, hỏi bọn hắn yêu cầu cái gì linh thực. Nàng tính toán ngoài ruộng trừ bỏ muốn gieo trồng bình thường đại chúng yêu cầu linh thực ở ngoài, còn có thể làm mặt khác mấy nhà hiệu thuốc tự hành lựa chọn gieo trồng cái gì. Đương nhiên, đặc biệt hy hữu linh thực, vẫn là yêu cầu chính bọn họ tới cung cấp hạt giống. Dù sao, có có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng đoán tạo sư rèn ra tới đồ vật. Mọi người đều là mượn dùng cái này sinh trưởng khí tới nhanh hơn linh thực cùng với thực vật sinh trưởng. Nhận được an tử toàn thư từ, các gia hiệu thuốc tự nhiên là sôi nổi hồi âm, đề ra chính mình yêu cầu. An tử toàn cũng biết hảo chính mình có thể cung ứng linh thực số lượng, gì đó, cụ thể làm cho bọn họ chính mình phân phối, vậy không cần nàng nhọc lòng. An tử toàn ở bên này bận rộn, mục hồng nguyên bên kia đã nhận được tin tức, nàng mua bên kia mà. Đúng vậy, nhị thiếu gia. Gã sai vật đáp, không chỉ có như thế, hơn nữa ngay cả miếng đất kia phụ cận mà tất cả đều thanh toán tiền đặt cọc. Xem ra là tưởng đem kia một mảnh mà tất cả đều cấp bắt lấy. Hừ, thật là đủ lòng tham. Mục Hồng Nguyên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu gia nhà nghèo gia tới chính là chưa hiểu việc đời. Nhị thiếu gia, chúng ta muốn động thủ sao? Gã sai vật đương nhiên biết nhà mình nhị thiếu gia đánh chính là cái gì chủ ý? Hắn chính là tưởng hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Không vội. Mục Hồng Nguyên cũng không phải không đầu óc người, phải đối phó mục phái tưởng tự nhiên là muốn chú ý phương pháp. Chờ đến mục phái tưởng thả lỏng cảnh giác lại nói, lần đầu tiên vẫn là làm cho bọn họ an an ổn ổn ra hóa là được. Lần đầu tiên cùng an tử toàn bọn họ hợp tác, sao có thể lập tức liền giao cho nàng quan trọng linh thực bồi dưỡng. Hắn muốn chính là mục phái tưởng thả lỏng cảnh giác lúc sau, chầm trọng đả kích. Mục Hồng Nguyên không có động thủ An tử toàn trong đất sự tình tự nhiên là tiến hành thật sự nhẹ nhàng. Mướn người, trực tiếp gieo giống, chuyện khác liền không có cái gì. Linh thực gieo trồng rất đơn giản, rốt cuộc đều là trên núi tự nhiên sinh trưởng đồ vật, nu nhược hoa màu như vậy phức tạp. Hơn nữa có thể nhanh chóng thành thủ, tự nhiên thu hoạch kỳ liền phải đoạn rất nhiều. Nàng như vậy hành động chính là làm vân hạ biết, cười nạo một tiếng, thật là không thể tưởng được, nàng chạy đến nơi đây tới, thế nhưng tới trồng trọn. Ngươi còn dám nói nàng là tới tìm ngươi. Chặt đứt ra hỏa kia vướng bận, đến lúc đó, hắn liền hảo thu thập hắn. Có phải hay không, cũng là chuyện của ta, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Thức Hải nội, Bang sơn vân hạo ngồi ở chỗ kia, không có gì cảm xúc phập phồng nói. Ngươi cả ngày còn tưởng rằng nàng đối với ngươi bao sâu tình, hiện tại xem ra, cũng chính là ngươi tự mình đa tình thôi. Ta mị vân hạo nói, chỉ đổi lấy một tiếng khinh miệt cười khẽ. Ta cùng nàng như thế nào, không cần phải ngươi tới nhọc lòng. Ngươi cho rằng ta tưởng nhọc lòng chuyện của ngươi. Ta mị vân hạo trầm chọc nói, ngươi nhanh lên ném ngươi miên man suy nghĩ, hảo hảo tu luyện không hảo sao. Như không phải bởi vì người này chậm trễ hắn tu luyện, cho rằng hắn sẽ để ý nhiều chuyện của hắn. Vân hạo mày nhăn lại, trong lòng phiền không được. Sứ giả. Bên ngoài có người hầu ở cung kính tê Tiến bảo. Vân Hạo áp xuống trong lòng bực bội dương giọng nói: Ngươi hầu tiến vào, cung kính hành lễ, nói: sứ giả, điện chủ cho mời. Ân. Vân Hạo trầm khuôn mặt đứng dậy, đi ra ngoài. Ngươi hầu đứng ở tại chỗ, âm thầm thở dài một cái. Sứ giả tâm tình không ai có thể thấu hiểu được, chỉ là biết Vân Hạo tính tình cường nạnh, liền điện chủ mặt mũi đều không cho. Hắn chính là không thể treo vào sứ giả. Nghĩ tới nơi này. Người hầu đội vàng cung kính đi theo vân hạo phía sau. Chờ tới rồi điện chủ nơi đó, vân hạo chắp tay lúc sau, hướng bên cạnh vừa đứng. Lễ nghĩa là làm đủ, nhưng là, phân điện điện chủ chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không phải bởi vì vân hạo lễ nghĩa có cái gì vấn đề, mà là vân hạo trên người kia cổ ngạo khí. Cái loại này tự nhiên mà vậy phát ra, muốn áp hắn một đầu ngạo khí, làm hắn tương đương khó chịu sinh cơ thần điện nơi đó sẽ có thánh sứ lại đây. phân điện điện chủ nói tới đây, nhìn thoáng qua vân hạo. vân hạo hơi hơi nhướng mày, hỏi, giết. phân điện điện chủ lập tức đã bị nghẹn lại, thật là không biết nói cái gì hảo. kia tốt xấu là sinh cơ thần điện thánh sứ, sinh cơ cùng hủy diệt lực lượng vẫn luôn là tương khắc. bọn họ hủy diệt thần điện người, sẽ không dễ dàng treo chọc sinh cơ thần điện. Đồng dạng sinh cơ thần điện cũng sẽ không dễ dàng theo chân bọn họ hủy diệt thần điện người động thủ, bởi vì thường thường vừa ra tay, đó chính là lưỡng bại cầu thương kết quả. Mọi người đều tìm mọi cách tránh đi đối thủ, tới rồi vân hạo nơi này, như thế nào liền biến thành như vậy. giết, hỏi nhẹ nhàng như vậy, phân điện điện chủ đều tại hoài nghi, vân hạo rốt cuộc có biết hay không sinh cơ thần điện đối bọn họ tới nói có bao nhiêu nguy hiểm sao? Không cần giết, nếu có khả năng nói hắn nhưng thật ra rất muốn làm vân hạo đi giết sinh cơ thần điện thanh sứ đương nhiên giết là chuyện tốt giết không được vân hạo ngược lại bị giết với hắn mà nói cũng là chuyện tốt cho ngươi một cái nhiệm vụ phân điện điện chủ trầm giọng nói trà trộn vào sinh cơ thần điện vân hạo đột nhiên ngẩng đầu trên mặt một mặt nhanh chóng hiện lên không thể tưởng tượng làm phân điện điện chủ tâm tình rất tốt cũng có vân hạo giật mình sự tình vân hạo rời đi lúc sau mày hơi hơi nhăn lại Bên môi nổi lên thị huyết ý cười, cái này phân điện điện chủ là muốn cho hắn chết sao? Hắn một thân đều là hủy diệt lực lượng, lẫn vào sinh cơ phân điện. Tiếp xúc đến sinh cơ lực lượng, bọn họ như vậy có được hủy diệt lực lượng người đều là đau đớn muốn chết. Chỉ cần tiếp xúc đến một chút, thật giống như là bị bắn thượng nóng bỏng nhiệt du. Làm hắn đi tràn ngập sinh cơ lực lượng thần điện. Cái này phân điện điện chủ quả nhiên là không nghĩ làm hắn hảo quá. Chạy nhanh bỏ xuống ngươi chấp niệm. Hiện tại là một cái cửa ải khó khăn, giết cái này phân điện điện chủ, liền không cần đi mạo hiểm. Vân Hạo trầm giọng mệnh lệnh thức hải nội ra hỏa. Nếu không phải thức hải người này như vậy không thức thời, hắn như thế nào sẽ tu vi còn như vậy thấp? Chỉ sợ đã sớm vượt qua cái kia phân điện điện chủ, cần gì bị như vậy ra hỏa áp chế mệnh lệnh. Bất quá là sinh cơ phân điện mà thôi. Băng Sơn Vân Hạo một chút đều không thèm để ý, trầm giọng nói. Ngươi có thể cho ta tới khống chế thân thể, tuyệt đối sẽ không như vậy thống khổ. Nam mơ. Ta Mị Vân Hạo không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Tưởng thừa dịp cơ hội này tới đoạt lại thân thể quyền chủ động, thật là hảo tính toán. Ngươi không có lựa chọn. Bang Sơn Vân Hạo nhưng thật ra không đội, Dù sao muốn đi sinh cơ thần điện người không phải hắn. Tiếp xúc đến một chút sinh cơ lực lượng đều chịu không nổi hủy diệt lực lượng. Nếu là tới rồi sinh cơ thần điện, xui xẻo chính là ai? Ai chính mình trong lòng rõ ràng. Đây là một hồi đánh cờ. Phân điện điện chủ cùng vân hạo đánh cờ. Sinh cơ thần điện cùng hủy diệt thần điện đánh cờ. Càng là bọn họ hai cái ý thức tranh thủ chủ động chi gian đánh cờ. Liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nắm giữ chủ động. Bình thường linh thực, ở đoán tạo sư rèn ra tới xúc tiến sinh trưởng công cụ dưới, chỉ cần bảy ngày liền có thể thành thủ. Bọn họ có thể trông chọn. Tự nhiên cũng liền không cần giản đức nhuận cùng sao trời đi trong núi đào linh thực. Đem trong đất linh thực tất cả đều thu hoạch, tiểu miêu vui vẻ ở trên xe nhảy tới nhảy đi. Mấy thứ này chính là so với bọn hắn ở trong núi một chút một chút tìm muốn nhẹ nhàng nhiều. Từ toàn từ toàn, chúng ta có phải hay không có thể bán rất nhiều tiền? Tiểu miêu giơ lên lông xù xù đầu nhỏ hưng phấn hỏi, bên cạnh mà cũng có thể mua tới sao? Có thể. An Tử Toàn gần nhất đối này đó linh thực giá cả có tinh tế hiểu biết, này một đám linh thực đưa ra đi, có thể đem bên cạnh mà cấp mua tới, còn có một ít còn thừa. Kia chúng ta gieo trồng nhóm thứ hai có phải hay không cũng có thể như vậy kiếm tiền. Tiểu Miêu vui vẻ hoảng cái đuôi, khẳng định là so này phê còn muốn kiếm tiền. An Tử Toàn cười nói, nhóm thứ hai nói, hẳn là sẽ có người tới chuyên môn làm chúng ta gieo trồng bọn họ yêu cầu linh thực. Nói như vậy. Không chỉ có giá cả càng cao, hơn nữa hạt giống tiền đều không cần bọn họ ra. Kia chúng ta liền có tiền có phải hay không? Tiểu miêu vui vẻ hỏi. Là có tiền? An tử toàn hơi hơi gật đầu, bất quá, này còn xa xa không đủ. Ta không chỉ có phải cho cùng chiến thành sở hữu hiệu thuốc cung ứng linh thực, lại còn có có địa phương khác hiệu thuốc cũng đều cung ứng linh thực. Chúng ta linh thực về sau sẽ trải rộng địa tử cấp bậc đại lục mỗi một nhà hiệu thuốc. Ta muốn cho mọi người đều biết chúng ta tên. An tử toàn đôi mắt níu lại, làm tiểu miêu ngây ngẩn cả người, miệng nhỏ hơi hơi dương, hồng nhạt đầu lưỡi nửa lộ. Tử toàn mục tiêu thật lớn A. Đột nhiên, hai căn không có hảo ý ngón tay, lén lút nhéo. Quả nhiên, mềm mại nhiệt nhiệt, thực hào nhiết. Đột nhiên bị người nhéo một chút đầu lưỡi, tiểu miêu bản năng nhanh chóng sau súc, phản ứng lại đây là cái nào tìm cào ra hỏa lúc sau, bay nhanh nảy khởi. Lộ ra bén nhọn móng tay bắt đi xuống. Giản nước nhuận bay nhanh né tránh, còn không quên giải thích, ta chính là nhất thời không nhịn xuống. Cái gì kêu không nhịn xuống? Tiểu miêu tức giận đến miêu ô một tiếng, đuổi theo giản nước nhuận vây quanh rược điển chạy vòng. An tử toàn nhìn này một người một miêu nháo cái không ngừng, vừa mới muốn dâng lên mây đen nhanh chóng tiêu tán. Sao trời âm thầm nhìn đến an tử toàn phản ứng, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. An cô nương vừa rồi tuy nói là hào hùng vạn trượng nói nàng kế hoạch, nhưng là, an cô nương vẫn là suy nghĩ chủ tử đi. Trong mắt trừ bỏ đối chủ tử lo lắng ở ngoài, căn bản là không có quá nhiều kiếm tiền lúc sau vui sướng. Sao trời than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua, còn ở xoay quanh giảng nước nhuận, ở trong lòng yên lặng vì bệ hạ vỗ tay. Thật là làm khó bệ hạ, như vậy tới rời đi an cô nương lực chú ý. Chẳng qua, cùng bệ hạ ở bên nhau thời gian dài như vậy. Sao trời cũng không thể không lo lắng nhiều một phen. Chuyện vừa rồi, chứ bỏ tưởng rời đi an cô nương lực chú ý ở ngoài, kỳ thật, bệ hạ cũng thật là tưởng cùng tiểu hắc làm bồn nào đi. Trước kia, hắn là thật sự sẽ không như vậy tưởng bệ hạ, nhưng là hiện giờ sao? Người, luôn là muốn trưởng thành. Hắn cũng không thể vẫn luôn đều như vậy thiên chân không phải sao? Bệ hạ, tiểu hắc, chúng ta muốn sớm một chút đi đưa linh thực. An tử toàn cười trong chốc lát lúc sau. Tiếp đón, lại không đi nói, chính là quá chậm trễ thời gian. Người cho ta chờ. Tiểu miêu ném xuống như vậy một câu, quay đầu nào vào an tử toàn trong lòng ngực. Giàn Đức Nhuận cũng cười dừng bước chân, vội vàng xe ngựa đi đưa linh thực. Đương nhiên, này xe ngựa là thuê tới. Chờ bọn họ nhóm thứ hai dược liệu lại bắn nói, hẳn là liền đủ bọn họ mua xe ngựa đi. Giàn Đức Nhuận ngồi trên xe, không cấm cảm khái, khi nào hắn đường đường vua của một nước cũng bắt đầu muốn như vậy tính toán ngày này thường chi tiêu. An tử toàn bọn họ đem linh thực đưa đến cửa hàng, tự nhiên là bắt được nhóm thứ hai yêu cầu gieo trồng linh thực đơn đặt hàng. Đương nhiên, còn có cửa hàng là trực tiếp cung cấp hạt giống, chỉ định muốn một ít linh thực. Như vậy lớn mật cửa hàng quá ít, nhiều như vậy trong nhà mặt, cũng liền ban đầu cùng an tử toàn hợp tác thần tư hiệu thuốc làm như vậy. Bất quá, an tử toàn không có chút nào thất vọng. Rốt cuộc cùng mặt khác hiệu thuốc đều không phải rất quen thuộc, hợp tác bất quá mới một lần mà thôi. Lúc ấy, đưa mục ra lấy ra tới hạt giống lúc sau, An Tử Toàn ngược lại có chút kinh ngạc. Lần này yêu cầu gieo trồng này đó linh thực sao? An Tử Toàn xác định một chút. Không sai. Mục Hồng Nguyên gật đầu, trịnh trọng công đạo An Tử Toàn, này một đám linh thực chính là chuyên môn luyện chế yêu cầu đan dược chuẩn bị. Đây chính là vì đưa cho sinh cơ thần điện thánh sứ đan dược. Các ngươi cũng không nên ra sai lầm. Mục Hồng Nguyên mở miệng không yên tâm nói, ta vốn dĩ chính là không xem trọng của các ngươi, nhưng là ta đại ca tin tưởng các ngươi, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể là tin. Các ngươi nhưng ngàn vạn không cần chậm trễ chuyện của ta, nói cách khác. Hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể gánh vác đến khởi. Mục Hồng Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm An Tử Toàn. An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ gieo trồng ra tới. kia hảo, ta liền chờ các ngươi tin tức tốt. Mục Hồng Nguyên nói xong lúc sau, An Tử Toàn cũng không có cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp rời đi. Có định chế linh thực, An Tử Toàn đương nhiên là làm người phân biệt loại ở riêng vị trí, hảo hảo tới khán hộ. kỳ thật linh thực gieo trồng rất đơn giản, chỉ cần tìm người tới tới xối đất gieo giống lúc sau, đúng hạn đem thủy dẫn vào trong đất, này liền thành. Khó liền khó ở. Linh thực bên trong hủy diệt lực lượng Bên trong hủy diệt lực lượng vượt qua một nửa nói, này linh thực liền không có muôn giá trị. Đây cũng là vì cái gì an tử toàn muôn này đó mà vì cái gì như vậy tiện nghi, bởi vì nơi này gieo trồng linh thực bên trong khẳng định sẽ đã chịu thực trọng hủy diệt lực lượng ăn mòn. Cũng chính là an tử toàn gieo trồng linh thực không chịu hủy diệt lực lượng ảnh hưởng. Nhóm thứ hai linh thực gieo trồng đi xuống, ở muốn thu hoạch trước một ngày buổi tối. An tử toàn bọn họ sớm liền nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày kế còn cần sớm chút qua đi, đem linh thực tất cả đều cấp thu hoạch, sau đó đưa đến hiệu thuốc đi. Liền tại đây thiên buổi tối, bóng đêm bên trong, an tử toàn dược điển có một cái lén lút bóng người, ở bên trong cũng không biết lộng cái gì lúc sau, nhanh chóng rời đi. Mục gia, mục hồng nguyên nhìn bên ngoài nặng nghề bóng đêm, bên môi nổi lên lạnh băng ý cười, ngày mai chính là có trò hay nhìn. Ngày kế lúc chẳng vạng, Mục Hồng Nguyên hỏi một câu, đại ca, đã trở lại sao? Nhị thiếu gia, đại thiếu gia còn không có trở về. Gã sai vật cung kính nói, như thế nào còn không có trở về? Mục Hồng Nguyên nôn nóng nói, ngày mai liền phải cấp sinh cơ thần điện thánh sứ tặng lễ vật, này đan dược còn không có luyện chế, đại ca không phải nói, dược liệu hắn tới phụ trách sao? Đại ca không trở lại, dược sư như thế nào luyện chế đan dược? Mục Hồng Nguyên nói vừa nói xong. Vang lên nặng nề bất mãn thanh âm, đan dược còn không có chuẩn bị tốt. Cha! Mục Hồng Nguyên giống như mới phát hiện chính mình phụ thân lại đây dường như, kinh ngạc xoay người. Sao lại thế này? Mục Hoài Phong trầm giọng hỏi. Vốn dĩ lần này là muốn mua linh thực tới luyện chế đan dược, nhưng là đại ca nói, an tử toàn bọn họ dược điền sản xuất linh thực tương đối hảo, phải dùng bên trong linh thực tới luyện chế đan dược. Lẽ ra mấy ngày là kia dược điền thu hoạch linh thực nhật tử. Đại ca hẳn là đã sớm bắt được linh thực tới luyện chế gan dược. Chỉ là Mục Hồng Nguyên khó xử nói, ta vẫn luôn không có nhìn đến đại ca trở về, cho nên ta có điểm lo lắng hỏi một câu. Dù sao cũng là muốn tặng cho sinh cơ thần điện mới tới thánh sứ lễ vật chi nhất, tổng không hảo ra sai lầm mới là. Mục Hoài Phong mày nhăn lại, hỏi bên cạnh gã sai vật, đại thiếu gia đâu? Đại thiếu gia vẫn luôn không có trở về. Gã sai vật trả lời đến nơm nớp lo sợ. Mục Hoài Phong sắc mặt trầm xuống, cho ta tìm trở về. Là là gã sai vật đáp lời, vội vàng chạy đi đến tìm người. Cha, có lẽ đại ca ở bên ngoài đã bắt đầu luyện chế đan dược. Mục Hồng Nguyên cười nói, như vậy chuyện quan trọng, đại ca sao có thể chậm trễ đâu. Có thể là bên ngoài sự tình vướng đại ca, cho nên, đại ca mới không có kịp thời trở về. Mục Hồng Nguyên cái này cách nói, căn bản lưu không chiếm được Mục Hoài Phong nhận đồng. Sinh cơ thần điện phân điện tới tân thánh xứ, kia chính là cùng chiến thành đại sự. Liên tính là bọn họ mục gia cũng là muốn đưa một phần lễ vật quá khứ. Phần lễ vật này không thể quá quý trọng, rốt cuộc bọn họ mục gia cũng không đến mức một hai phải đối với một cái thánh xứ không lưu ngôn ngối. Nhưng là, này lễ vật cũng không thể tùy ý, bọn họ mục gia cũng không thể khinh mạn sinh cơ thần điện thánh xứ. Cho nên, bọn họ mới có thể lựa chọn đăng dược. Chính là Hiện giờ là cái tình huống như thế nào? Mục Hoài Phong trong lòng nghẹn một hơi, tức giận ném xuống một câu, đại thiếu gia đã trở lại, làm hắn lập tức tới gặp ta. Là! Gã sai vật nơm nớp lo sợ lên tiếng. Mục Hoài Phong nổi giận đùng đùng rời đi, Mục Hồng Nguyên đắc ý gởi lên khoẻ môi. Làm mục phái tưởng luôn là hư hắn chuyện tốt, lần này cần bị thế nhào đi. Hắn đảo muốn nhịn, như vậy quan trọng lễ vật bị làm tạm. Về sau phụ thân còn có thể hay không dễ tin mục phái tưởng. Này mục gia gia chủ vị trí về sau là của ai, thật đúng là chính là nói không chừng. Con vợ cả trưởng tử thì thế nào? Không có năng lực giống nhau đến sang bên trạng. Mục hống nguyên về tới chính mình phòng, hỏi hắn tâm phúc, sự tình đều làm thỏa đáng. Ngài cứ yên tâm đi, đều làm thỏa đáng. Cái kia an tử toàn dược điền chính là bị hủy hoàn toàn. kia đổ vật một bỏ vào đi tuyệt đối có thể đem ma thu cấp đưa tới. Ma thu phát hiện bị lừa, nhưng không phải đến phát tiết ra tới, kia dược điển tuyệt đối là bị hủy. Mục Hồng Nguyên cười lạnh một tiếng, xứng đáng. Làm an tử toàn lúc ấy không đáp ứng hắn điều kiện. Cho rằng lúc ấy có mục phái tường ra tới cho nàng chống lưng là được sao. Lần này cấp thánh sứ đan dược trừ bỏ sai lầm, mục phái tường muốn xui xẻo, cái kia an tử toàn cũng hảo không được. Hắn này nhất tiễn xong điều, chơi đến thật là xinh đẹp. Cũng không biết chính mình tự thân khó bảo toàn mục phái tường còn có biện pháp nào không vì an tử toàn giải vây, tới thừa nhận trụ bọn họ phụ thân tức giận. Qua hơn một canh giờ, mục phái tường lúc này mới trở về, nghe nói sắc mặt tương đường không tốt. Vào thư phòng lúc sau, bên trong một lát sau liền truyền ra mục hoài phong bạo nộ quát lớn. Nghe được tin tức mục hồng nguyên nở nụ cười, xem ra phụ thân chính là thật sự động chân hỏa. Nhị thiếu gia ngài là không biết. Cách thật xa liền nghe được thư phòng bên trong đùng loạn hưởng, không biết là lao ra ở tạp đồ vật vẫn là ở đánh đại thiếu gia đâu. Gã sai vật có nhãn lực thấy nhìn nói Mục Hồng Nguyên thích nghe nói. Nói được thật là mặt mày hớn hở, làm Mục Hồng Nguyên nghe được phá lệ vui sướng. Hiện tại hẳn là đi chuẩn bị đan dược, lại không chuẩn bị nói, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Gã sai vật đem mới nhất tình huống nói cho Mục Hồng Nguyên nghe. Mục Hồng Nguyên nở nụ cười, hiện tại lại đi luyện chế đan dược kia linh thực mặt trên liền kém cỏi, cho rằng loại bỏ hủy diệt lực lượng thật sự dễ dàng như vậy sao? Đêm nay thượng thời gian, căn bản là không đủ. Vậy chờ xem. Mục Hồng Nguyên cười ha ha. Ngay kế sáng sớm, Mục Hồng Nguyên vừa ra chính mình sân, liền nhìn đến chính mình phụ thân sắc mặt tâm trầm, hắn vội vàng tiến lên hai bước, cung kính hành lễ, phụ thân. Mục Hoài Phong hơi hơi gật đầu, kia tâm tình có thể là không tốt, liền dư thừa một chữ đều không nghĩ nói nếu là trước kia, mục Hồng Nguyên tất nhiên là trong lòng lửa giận quay cuồng, tự trách mình phụ thân bất công đại ca, khinh thường hắn. chỉ là hôm nay hắn là một chút như vậy cảm giác đều không có. phụ thân càng là đối hắn lãnh đạm càng tốt, kia Thuyết Minh phụ thân trong lòng là ở sinh khí, lại còn có khí quá độ. theo sau nhìn thấy phụ thân phía sau đứng ngục phái tưởng không nói một lời, kia sắc mặt vẫn là cùng ngày thường giống nhau, không có gì biểu tình, nhưng là mục Hồng Nguyên biết. Mục phái tường hiện tại trong lòng là muốn buồn bực đã chết. Như vậy chuyện quan trọng đều bị chầm trễ, không chỉ là bị phụ thân mang vấn đề, đây chính là cho bọn hắn mục ra mất mặt ta. Mục hoài phong mang theo đại nhi tử mục phái tường rời đi, đi sinh cơ thần điện phân điện. Loại này quan trọng trường hợp, không có mang theo mục Hằng nguyên, trước kia, hắn đều là sẽ trong lòng không cân bằng, nhưng là hôm nay sao? Mất mặt sự tình, ai thích đi? Nhìn xe ngựa đi xa. Mục hồng nguyên dương lên tay, khí phách hăng hái hô, người tới. Bên cạnh gã sai vật lập tức không lưng, cung kính hỏi, nhị thiếu gia, đây là. Có người treo chọc ta mục gia đại thiếu gia, ta này mục gia nhị thiếu gia như thế nào cũng đến cấp đại thiếu gia tìm về bãi tới. Mục hồng nguyên phân phò nói, mang lên người, theo ta đi. Đoàn người khí thế vội vàng vọt tới an tử toàn bọn họ cư trú địa phương, hai cái gã sai vật xông lên đi, đem viện môn trục đến ầm ầm. Ai a, An No Căng, này lớn hơn ngõ An Tử Toàn Sân nhưng thật ra không có động tĩnh. bên cạnh viện môn đột nhiên bị kéo ra, Vương Đức không kiên nhẫn đi ra. hung hung hổ hổ nói, đang xem tới rồi Mục Hồng Nguyên lúc sau, sợ tới mức hắn liền phải lùi về đi. Bên cạnh gã sai vặt tay mắt lanh lẹ một tay đem Vương Đức cấp nhéo, xả tới rồi Mục Hồng Nguyên trước mặt. Mục Hồng Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu khinh thường. Sợ lây dính thượng Vương Đức trên người cái gì không sạch sẽ đổ vật. Nơi này người đâu? Mục hồng nguyên mày vẫn luôn nhăn, cùng loại người này nói chuyện, thật là vũ đủ. Tiểu, tiểu nhân không biết ta. Vương Đức nào biết đâu rằng an tử toàn bọn họ đi nơi nào? Từ lần trước bị an tử toàn cấp tấu một đốn lúc sau, lại không có hô đến an tử toàn. Hắn sẽ không bao giờ nữa dám đi phía trước tấu, sợ lại bị an tử toàn tấu một đốn. Vô dụng phế vật. Mục Hồng Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhìn bên người gã sai vặt, vào xem. Gã sai vặt thấy kêu không mở cửa cũng không ngẩng kính đi theo, trực tiếp trèo tường qua đi. Phát hiện bên trong căn bản là không có người, nhanh chóng ra tới hồi bẩm, nhị thiếu gia, bên trong không ai. Không ai. Mục Hồng Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu, đi. Hắn biết bọn họ ở nơi nào. Nếu linh thực xảy ra sự tình, kia ba cái gia hỏa lúc này hẳn là ở dược điền đi. Xem hắn lần này không đem kia ba cái gia hỏa cấp bóc chết Cũng dám làm lơ hắn Còn phải cho mặt khác hiệu thuốc đưa linh thực Ừ Cho rằng hắn chính là hảo đắc tội Đoan người hùng hổ ra khỏi thành Này dọc theo đường đi chính là nhường đường người sợ tới mức sôi nổi trốn tránh Không biết này mục gia nhị thiếu gia mang theo nhiều người như vậy là làm gì đi Dù sao Xem kia bộ dáng Không giống như là cái gì chuyện tốt Đây là ai như vậy đuôi mù thế nhưng dám can đảm đắc tội mục gia thật là không muốn sống nữa. Mục Hồng Nguyên mang theo người tới an tử toàn dược điển thời điểm, phát hiện mà đã sửa sang lại hảo, liền chờ gieo hạt tử. Cho ta tạm Mục Hồng Nguyên một câu phân phó xong hắn mang đến người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không có một cái đậu. Nghe không hiểu lời nói sao. Ta cho các ngươi tạm Hạ nhân không có phản ứng làm mù Hồng Nguyên trong lòng hỏa khí đằng mà một chút liền bạo lên, cũng dám không nghe lời. Các ngươi tìm chết sao? Mùn Hồng Nguyên quay đầu nổi giận quát, thật là lá gan vỉ, liền mệnh lệnh của hắn đều không nghe xong. Nhị, nhị thiếu gia Mùn Hồng Nguyên tâm phúc gã sai vặt lơ lơ lo sợ mở miệng, không, không phải. Ta, chúng ta tạm cái gì? Không phải bọn họ không nghĩ tạm a, vấn đề là, đây là một mảnh rước điện. Hạt giống cũng nu nhược hạ bên trong cũng không có linh thực, càng không có gì mặt khác đáng giá đồ vật. liên này chổi lủi thổ địa, bọn họ tạp cái gì? tâm phúc gã sai vật nói làm mù hồng nguyên trên mặt nóng lên, đập vào mắt có thể đạt được đều là vô dụng bùn đất, kia bùn đất trong đất một đạo một đạo mương máng, phảng phất là cười nhạo hắn miệng rộng. làm mù hồng nguyên kia kêu, kêu một cái xấu hổ. nơi này thật đúng là không có đồ vật nhưng tạp. ngắn ngủi xấu hổ lúc sau, mù hồng nguyên có điểm thẹn quá thành giận. Hét lớn một tiếng, tìm, đem người cho ta tìm ra. Tạp không được đồ vật, hắn còn không thể đánh người sao. Này ráo huấn người cũng là danh chính ngôn thuận. Nơi này liền hai gian nhà ở, bên trong trồng chất một chút cái quốc gì đó đồ vật. Cửa gỗ cũng không gian chắc, liền tính là treo khóa cũng không đủ này đó gã sai vật tạp. Phanh phanh hai hạ lúc sau, khóa đầu trực tiếp rớt trên mặt đất, bên trong đều là làm việc nhà nông công cụ, cũng không có gì hảo tạp. Lung tung tìm một vòng, cái gì đều không có. Nhưng là, này đó gã sai vật không có một cái dám qua đi hồi bẩm. Không thấy được nhà bọn họ nhị thiếu ra sắc mặt tương đương khó coi sao. Bọn họ chỉ có thể là ở phụ cận tiếp tục tìm người. Nói không chừng giấu ở trong rừng cây mặt đâu. Người đều tràn ra đi đi tìm an tử toàn bọn họ, mục hồng nguyên cứ như vậy nhìn chằm chằm ngày chờ. Không có biện pháp, ai làm chung quanh đều là một mảnh hoang vắng đâu. Mục Hồng Nguyên liền tính là ở mục gia địa vị không bằng mục phái tưởng, kia cũng là nuông chiều từ bé trưởng lên, khi nào chịu quá cái này tội a? Ở đại thái dương ngầm bị phơi, phơi mồ hôi đứ đấm. Ước chừng đợi một canh giờ, còn không có tìm được người, Mục Hồng Nguyên kia sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, mắt thấy liền sắp đến nhẫn mại cực hạn. Bên người hầu hạ gã sai vặt càng là hai chân phát run, thật không biết nhà hắn nhị thiếu gia khi nào sẽ bùng nổ. Liên ở ngay lúc này, Đột nhiên có kích động thanh âm rất xa vang lên, tìm được rồi. Này một giọng nói, làm lưu tại tại chỗ gã sai vật nghe tới, giống như với âm thanh của tự nhiên a Rốt cuộc tìm được người, bọn họ không cần thừa nhận nhị thiếu gia tức giận. Mục hồng nguyên quay đầu, nhìn an tử toàn bọn họ ba người từ trong rừng cây mặt đi ra. Này nhán nhã bộ dáng, phảng phất là ở đạp thanh giống nhau, càng đừng nói. Hắn mang đến gã sai vật thế nhưng tất cả đều vây quanh ở an tử toàn bọn họ phụ cận, liền đi theo bảo hộ bọn họ dường như. Đều cút cho ta lại đây. Mục hồng nguyên nổi giận quát một tiếng. Vô dụng phế vật, rốt cuộc là bên kia người. Gã sai vật nhóm sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng chạy qua đi, bọn họ cũng không dám chọc giận nhà bọn họ nhị thiếu gia Liền tính chỉ còn lại có ba người, an tử toàn bọn họ cũng là không nhanh không chậm. Không hề có cảm nhận được tình thế khẩn trương. Mục gia nhị thiếu gia, An tử toàn đánh giá một chút mục hồng nguyên, tò mò hỏi, đột nhiên chạy đến ta nơi này tới có việc sao? Ngươi thực ngoài ý muốn ta xuất hiện ở chỗ này. Mục hồng nguyên hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên là tương đương ngoài ý muốn. An tử toàn không nhanh không chậm nói. Ngươi như thế nào sẽ bất ngờ đâu? Mục hồng nguyên cười lạnh liên tục. Ngươi đừng quên, ngày hôm qua ngươi làm sự tình gì? Ngày hôm qua. Ta làm sự tình gì, yêu cầu cùng ngươi báo bị sao? An tử toàn rất là kỳ quái hỏi, ánh mắt kia cổ quái quét mục hồng nguyên giống nhau, phảng phất đang xem một cái ngu ngốc giống nhau. Đừng vô nghĩa. Mục hồng nguyên nổi giận quát một tiếng, ngày hôm qua nên cho chúng ta mục gia hiệu thuốc đưa linh thực, ngươi có hay không đưa đi? Tự nhiên là đưa đi. An tử toàn gật đầu nói. Đưa đi. Mục hồng nguyên cười khẩy nói, liền tặng một ít không hợp cách linh thực sao? Ngươi cho chúng ta mục ra là cái gì? Nghe xong mục hồng nguyên chất vấn, an tử toàn phụt một tiếng nở nụ cười. Nàng cười tự nhiên là chọc giận mục hồng nguyên, lanh quát lên, ngươi cười cái gì? Đương nhiên là đang cười ngươi. An tử toàn chính là một chút cũng chưa khách khí, mục hồng nguyên đều không biết xấu hổ, nàng vì cái gì còn phải cho hắn lưu mặt. Làm càn. Mục hồng nguyên lạnh giọng nổi giận quát. Này một giọng nói. Chính là làm mục hồng nguyên bên người gã sai vật tất cả đều đánh một cái run run. Bất quá! Này cung an tử toàn có cái gì quan hệ? Nàng mới sẽ không sợ hai hắn đâu. Ta linh thực đúng hạn giao hàng, nhận được hóa người lại không phải ngươi. Ngươi chạy đến nơi đây tới riêu võ dương ngoài làm gì? An tử toàn nếu là sẽ bị mục hồng nguyên dọa đến mới có quỷ đâu. Giao hàng! Mục hồng nguyên cười lạnh một tiếng, liền phụ thân hắn cùng mục phái tưởng phản ứng cũng biết. An tử toàn lấy cái gì đồ vật giao hàng? Nếu là thật sự có linh thực nói, mục phái tưởng đến nỗi như vậy tử khí trầm trầm sao? Phụ thân kia sắc mặt đến nỗi như vậy khó coi sao? Cái này an tử toàn còn tưởng ở chỗ này lừa hắn, cho rằng hắn là ngốc tử sao? Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Mục hồng nguyên liền cùng nghe được thiên đại chê cười dường như, Ngươi linh thực tất cả đều hủy hoại, ngươi dùng cái gì giao hàng? Ai nói cho ngươi ta linh thực tất cả đều hủy hoại? Ngày hôm qua lại không phải ngươi thu hóa. An tử toàn buồn cười hỏi. Hừ, ngươi linh thực. Ngươi linh thực tất cả đều bị ma thú làm hỏng. Ngươi còn có thể giao hàng. Mục Hồng Nguyên đắc ý chất vấn nói. An tử toàn ánh mắt lấp lóe một chút, hỏi, ngươi như thế nào biết ta linh thực bị ma thú làm hỏng? Mục Hồng Nguyên sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, chính mình là quá đắc ý với báo, lập tức liền đem lời nói thật cấp nói ra. Bất quá. Sự tình đã trần ai lạc định. Nói nữa, hắn còn sợ cái này an tử toàn sao? Đương nhiên là nghe nói. Mục Hồng Nguyên tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nghe nói. An tử toàn càng thêm khó hiểu, tò mò hỏi, ngươi nghe ai nói? Tự nhiên là nghe hiệu thuốc bên trong người ta nói. Mục Hồng Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngươi linh thực đều bị ma thú làm hỏng, ngươi lấy cái gì giao hàng? Như thế nào? Này ai ai cũng biết sự tình, ngươi còn muốn gặp ai? Mục Hồng Nguyên không có sợ hãi cười hỏi: "Đều là bởi vì ngươi linh thực không có đúng giờ đưa đạt, chậm trễ ta mục ra sự tình. Lần này chúng ta mục ra khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi." Mục Hồng Nguyên nói, sắc mặt trầm xuống dưới. Nhưng là, liền tính là lại âm trầm sắc mặt cũng che giấu không được hắn trong mắt đắc ý chi sắc. Hắn nếu không phải nỗ lực khắc chế, đã sớm là cười đến nhạt nở hoa. "Tới a, đem bọn họ cho ta giết." Mục hồng nguyên lệnh lùng mệnh lệnh mang đến gã sai vật, dám can đảm chậm trễ ta mục ra sự tình, tất cả đều cho ta giết. Là. Gã sai vật nhóm vừa nghe, lên tiếng, này liền muốn đi phía trước hướng. Bang một tiếng, mục hồng nguyên mặt bị người hung hăng đánh thiên đến một bên. Mục hồng nguyên ngẩng đầu vừa thấy trước mắt đứng mục phái tượng, đôi mắt lập tức liền đỏ, hỏa khí đằng mà một chút ngảy lên. Mục phái tượng, ngươi làm gì? Đánh ngươi. Mục phái tưởng không nhanh không chậm nói như vậy một câu lúc sau, hướng bên cạnh một lùi. Mục hồng nguyên tay vừa mới dơ lên, lại bị người lại hung hăng đánh một cái tát. Này vốn là tăng vọt lửa giận lúc này càng là tràn đầy có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bất mãn hồng tơ máu hai mắt hung hăng chừng từ trước đến nay người, mục hồng nguyên hỏa khí phốc một chút liền cấp bẹp, lắp bắp đều, cha, cha. ngài, ngài như thế nào tới? Mục hoài phong hai mắt một mảnh lạnh băng gắt gao nhìn chằm chằm mục Hồng Nguyên, giơ tay lại là một cái tát, mục Hồng Nguyên bị đánh đến đầu vóc cong ngọng, trong miệng đều rùng nồng đậm mùi máu tươi. này đó đều không phải vấn đề, vấn đề lớn nhất là mục Hồng Nguyên bị hoàn toàn đánh ngông. cha, mục Hồng Nguyên hoàn toàn là không rõ sao lại thế này, cả người đều là không rõ. ngự tử, mục Hoài Phong quát lớn một tiếng, thanh âm lạnh băng trung ẩn chứa vô tận tức giận. Sợ tới mức Mục Hồng Nguyên trong lòng một trận một trận phát run. Hắn chính là rất sợ chính mình phụ thân. ngươi làm chuyện tốt. Mục Hoài Phong tức giận đến dơ tay lại là một cái tác. Cha, ta làm cái gì? Mục Hồng Nguyên vốn dĩ liền bất mãn ngày thường phụ thân bất công Mục Phái Tưởng, hiện tại lại bị làm cho nhiều người như vậy mặt, một chút lại một chút bị phiến cái tác, chính là làm hắn nghẹn khuất đã chết. Này, thật là ném chết người. Mấu chốt vẫn là ở Mục Phái Tưởng trước mặt mất mặt. Đối với mục hồng nguyên nghi vấn, hiển nhiên mục hoài phong là không nghĩ trả lời, chỉ là lạnh mặt, nhìn chầm chầm hán, không nói một lời a. Đến nỗi mục phái tưởng cũng không có muốn nói ý tứ. Nhìn nhìn tình huống, an tử toàn chỉ có thể là hảo tâm vì mục hồng nguyên giải thích nghi hoặc. Phòng trưng, phụ thân ngươi là tương đối buồn bực, ngươi vì chính mình đích lợi, không màng mục ra thể diện sự tình đi. An tử toàn nhẹ nhàng băng cơ một câu làm mù hồng nguyên sở hữu hỏa khí tất cả đều muốn hướng về phía nàng tới cơ miệng mù hồng nguyên lợi quát lên ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì ta là ở nói hiệu nói vượn sao an tử toàn buồn cười hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải ngươi tìm người ở ta đồng ruộng trôn thứ gì đưa tới ma thú vọng tưởng hủy hoại ta linh thực sao an tử toàn nhẹ nhàng bâng quơ đem kế hoạch của hắn cấp nói ra làm mù hồng nguyên trong lòng run lên hắn là làm sao mà biết được Không biết ngươi đang nói cái gì? Mục hồng nguyên lại không phải ngốc tử, hắn như thế nào sẽ thừa nhận? Ngươi không biết sao? Đối với mục hồng nguyên phủ nhận, an tử toàn chính là một chút đều không nóng nảy, ngược lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi không biết nói, vậy ngươi như thế nào biết ta linh thực bị ma thú cấp tai họa? Không có cách nào đúng hạn giao hàng. An tử toàn tò mò hỏi. Này không phải rõ ràng sự tình sao? Ngươi ngày hôm qua chính là giao hàng nhật tử. Những cái đó hiệu thuốc linh thực. Ta tất cả đều một chút không lầm đúng hạn ấn lượng đưa đến. An tử toàn trầm gì gì đánh gãy Mục Hồng Nguyên nói. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Mục Hồng Nguyên giật mình biểu tình. Làm sao vậy? Mục gia nhị thiếu gia tựa hồ thực ngoài ý muốn ta đúng hạn giao hàng sao? An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Ta bên này rõ ràng đều đúng hạn giao hàng. Thật không biết, vì cái gì Mục gia nhị thiếu gia cố tình nhận định ta linh thực bị ma thú cấp thai hòa đâu. Chứ bỏ cái kia muốn cho ta hạ ngáng chân người ở ngoài, còn có ai biết, ta đồng ruộng bên trong sẽ chạy tới ma thú, đem linh thực cấp thái họa, làm ta vô pháp đúng hạn giao hàng đâu? An tử toàn hỏi chuyện làm Mục Hồng Nguyên mồ hôi lạnh ứa ra, trong đầu một mảnh chỗ trống. Chỉ có một ý niệm ở không ngừng xoay quanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, Mục Hồng Nguyên lập tức nghĩ tới biện pháp. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Lúc này... Mục Hồng Nguyên phản ứng lại đây, trở tay liền cho chính mình bên người gã sai vật một cái tát. Kia gã sai vật vốn dĩ chính là bị an tử toàn lời nói cấp lộng ốc, khẩn tiếp mà đến một cái tát càng là tới không thể hiểu được. Liên một chút chuẩn bị đều không có, liền như vậy bị chịu cái thật sự. Bang một chút, trực tiếp bị chịu ngã trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn Mục Hồng Nguyên, căn bản là phản ứng không kịp là đã xảy ra sự tình gì. Ngươi cái nô tài. Ngươi rốt cuộc là từ đâu hỏi thăm tới tin tức. Thế nhưng nói hiệu nói vừa. Mục Hồng Nguyên trừng mắt lợi sất. Cũng may gã sai vật phản ứng vẫn là rất nhanh, vội vàng bỏ lên, liên tục dập đầu, nhị thiếu gia hỉ nộ, nhị thiếu gia hỉ nộ. Nô tài cũng là nghe bên ngoài người ta nói, nô tài không biết. Ngươi không biết liền lung tung nói sao. Hại ta ra lớn như vậy một cái xấu. Mục Hồng Nguyên mắng đến càng thêm hăng hái. Đồng thời trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo tự mình thông minh, đem cái này họa để cho người khác cho hắn bối. Gã sai vật nghe được không đáng tin cậy tin tức, hắn chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi, cũng không tính cái gì lại sai. Mục Hồng Nguyên phản ứng là thực mau, biểu hiện cũng thực hảo, chỉ tiếc. Mục Hoài Phong sẽ tin sao? Mặc kệ Mục Hồng Nguyên như thế nào mắng gã sai vật, Mục Hoài Phong sắc mặt trước sau như vậy khó coi. An tử toàn cười khẽ một tiếng. Mục hồng nguyên lập tức liền cùng tìm được rồi điểm đột phá dường như, quay đầu mắng lên, ngươi cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy đúng hạn cung cấp linh thực rất đắc ý? Kia vốn dĩ chính là các ngươi nên làm. Ta cười, ngươi như thế vụng về kế hoạch, còn không biết xấu hổ ở chỗ này tiếp tục biểu diễn, ta thật là. Thế ngươi e lệ. Cô ý công đạo ta này phê linh thực có bao nhiêu quan trọng, đều là đại ca ngươi yêu cầu đồ vật, còn luôn miệng cô ý thuyết minh. Đây là đại ca ngươi coi trọng chúng ta, một hai phải làm chúng ta tới gieo trồng. Nay từng câu từng chữ đều là thuyết minh trừ bỏ sự tình cũng là đại ca ngươi sai tin chúng ta, xảy ra sự tình, tự nhiên là đại ca ngươi tới gánh vác trách nhiệm. Ai làm là hắn tín nhiệm chúng ta đâu? An tử toàn cười khẽ một tiếng, cười hỏi, đúng không? Mục gia nhị thiếu gia, Không biết ngươi đang nói cái gì? Mục hồng nguyên lại không phải ngốc. Hắn như thế nào sẽ thừa nhận an tử toàn nói chính là đối? Nếu là thừa nhận, phụ thân hắn kia quan nhưng làm sao bây giờ? Đương nhiên, Mục Hồng Nguyên là tưởng thực hảo, chỉ tiếc hắn trăm triệu quên mất một chút sự tình. Đương có người muốn tìm chứng cứ nói, tuyệt đối sẽ tìm được chứng cứ. Đặc biệt là cái này muốn tìm chứng cứ người là Mục Hoài Phong, Mục Gia Gia chủ Đem hắn cho ta mang về. Mục Hoài Phong một tiếng mệnh lệnh, hắn mang đến người lập tức đem Mục Hồng Nguyên cấp chế trụ áp tải về Mục Gia. Mục Hoài Phong lúc này, lúc này mới đi tới An Tử Toàn trước mặt, gật gật đầu nói, đa tạ An cô nương. Mục Gia gia chủ khách khí. An Tử Toàn đối mặt Mục Hoài Phong thời điểm thái độ là không kiêu ngạo không xỉm lịnh, làm Mục Hoài Phong đối nàng ấn tượng không tồi, hơi hơi gật đầu lúc sau, mang theo người rời đi. Đến nỗi Mục Hồng Nguyên mang đến người, còn lại là sám xịt đi theo, nhanh chóng rời đi. Chờ đến người đi được sạch sẽ lúc sau. An tử toàn đầu vai chim nhỏ vui vẻ tìm tì kêu cái không ngừng. Tiểu hồng lợi hại. An tử toàn đều không cần tưởng cũng biết tiểu gia hỏa là ở tranh công đâu. Dung lòng bàn tay sờ sờ chim nhỏ đầu, tiểu gia hỏa càng là vui vẻ phành phách cánh. Nó vừa rồi chính là vẫn luôn ở giữa không trung xoay quanh, liền chờ xem mục hoài phong bọn họ. Nhìn đến mục hoài phong bọn họ sắp tới rồi, lúc này mới bay đến núi rừng bên trong đi thông chi tử toàn bọn họ. Làm cho bọn họ ra tới. Cái này mục hồng nguyên hẳn là một chốc không có tinh lực tới cấp chúng ta quay rối đi. An tử toàn khẽ thở dài một tiếng nói. Khẳng định là. Giàn Đức nhuận mỉm cười nói. Muốn hủy hoại linh thực, làm mục gia vô pháp luyện chế ra tới đan dược, đến lúc đó xui xẻo người chính là mục phái tưởng. Ai làm mục phái tưởng tín nhiệm bọn họ, làm cho bọn họ tới gieo trồng này linh thực đâu. Mục hồng nguyên nhưng thật ra hảo tính toán, nghĩ tới như vậy một cái nhất tiễn xong điều. Chỉ tiếp. Mục Hồng Nguyên xem nhẹ một việc. Này vứt Mục ra mặt, Mục Hồng Nguyên như thế nào cũng không hỏi xem phụ thân hắn Mục Hoài Phong, đồng ý không đồng ý. Lúc này đây trở về, chỉ sợ là muốn xúi quậy. Tử Toàn, ma thú tới sao? Giản Đức nhuận hỏi. Khẳng định là tới. Không cần an tử Toàn đến trả lời, tiểu miêu liền trước nói lên, vươn móng đuôi hướng bên cạnh một lóng tay nói, bên kia có ma thú dấu vết. Chẳng qua. Đến nỗi vì cái gì mà thu không có phá hư linh thực, bọn họ liền không quá minh bạch. Cũng cũng may bọn họ sáng sớm tới lúc sau phát hiện dị thường, đem trong đất mục hồng nguyên trước đó là người cấp mai phục đồ vật đào ra tới. Nghị nghi cũng biết, đây là ai hạ độc thủ. Cho nên, cấp mục phái tưởng đưa linh thực thời điểm, thuận tiện đem cái kia đồ vật cho mục phái tưởng. Đến nỗi vì cái gì mục phái tưởng không có lập tức trở về, kia tự nhiên là bởi vì... Hắn đi điều tra sự tình từ đầu đến cuối tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Từ Toàn Tiểu Miêu phát hiện An Tử Toàn có điểm thất thần, kỳ quái gọi một tiếng. An Tử Toàn hoàn hồn, nhìn đến mọi người đều ở lo lắng nhìn nàng, trong lòng ấm áp, nở nụ cười, ta không có việc gì. Ta chính là suy nghĩ, cái kia sinh cơ thần điện Thánh Sư tới, giống như rất lợi hại bộ dáng. Chúng ta có phải hay không có thể tìm một cơ hội, cùng Thánh Sư tham thảo tham thảo. Nhìn xem, như thế nào đem hủy diệt lực lượng cấp loại trừ đi ra ngoài. Nàng nguyên tố dịch tựa hồ cũng có thể, nhưng là, nàng tổng cảm giác chính mình cái này là dã chiêu số, không bằng kia sinh cơ lực lượng càng thêm có nhầm vào. Bọn họ lại đây chính là vì làm vân hạo khôi phục bình thường, tự nhiên có cơ hội liền không thể buông tha. Trước mắt tới nói có điểm khó. Giàn nước nhuận ăn ngay nói thật, người nọ vật không phải chúng ta hiện tại có thể tiếp xúc đến. Bọn họ ở chỗ này, vẫn là không gì địa vị kia một loại người.